Chương 509, phim chuẩn bị. Chương 509, phim chuẩn bị. Lấy cỡ sở cầm một cái, suy tư phải chăng tiếp tục điện ảnh. Tốt phim là có thể cho người tâm linh lực lượng. Có lẽ là cứu rỗi, có lẽ là tự do, có lẽ là hy vọng, có lẽ là hái tâm. Tiếp trước đủ loại tự sát sự kiện nói rõ, tâm linh mới là chống đỡ lấy người đi xuống lực lượng để đối. Lòng như cho mọi người, không có chuyển cơ lời nói như thế nào đều không xuống nổi. Có dục vọng cầu sinh người, mặc dù không nói nhất định có thể công việc, nhưng mà coi như tại trong tuyệt cảnh cũng có thể có một chút hi vọng sống. Như vậy đi, lần trước bộ tuyên truyền cùng bộ văn hóa, người hẳn là học tập không sai bị lắm. Lê Cở nghĩ nghĩ, đối với Hắc Sơn phu nhân nói, lại đem xỉn LS Elite bộ phim này lộng năm ngàn phần, phương pháp chế tạo những kia bọn họ hẳn là đều quen, tiếp xuống chuẩn bị quay chụp bộ 2 phim đi. Hắc Sơn phu nhân gật đầu, được rồi đại nhân, là loại hình gì phim? Nàng cũng nhìn qua xỉn LS Elite hơn nữa bị tâm linh xung kích cùng xúc động. Nàng cho nhận, điện ảnh vi lực tựa như một cái uy lực kéo dài yếu bất nữa yêu chú lên, vẫn là truyền kỳ phát ra có thể gột rửa tâm linh loại kia. Nàng đã thành mê điện ảnh rồi. Cũng đối bên trong tiểu nữ Hải cũng xín lờ mê muội, còn vụộm trộm chạy tới nhìn qua những thứ này diễn viên, khoảng cách gần truy tinh. Do đó, nàng tò mò hỏi thăm Lịch cờ, Lịch cờ đại nhân, tiếp theo bộ phim là tên là gì? Lịch Cở mỉm cười, "Đạm Mộng Không Gian." "Đạm Mộng Không Gian?" Hát Sơn phu nhân hơi nghi hoặc một chút, nghe không hiểu là có ý gì, chụp lấy người mộng cảnh không gian sao? Cái này là đại nhân ngài nói qua loại kia phim phóng sự. Hát Sơn phu nhân nhớ kỹ, trước đó Lịch Cở trong lúc vô tình nhắc qua, phim phóng sự chính là ghi chép một chút chân thật tự nhiên kỳ quan hoặc nhân văn, văn hóa các loại một cái chuyên môn trổm lấy người mộng cảnh không gian, ngược lại là thật thú vị. Không, không phải phim phong sự, là dẫn dụ phiến. Lê Cờ cười, chúng ta ở đây, thế nhưng là có một vị chủ nghĩa duy tâm mộng cảnh đại sư a. Ai đã biết có phim loại này thì giác, thính giác cùng tâm linh cảm nhận tạo vật sau đó, không biết vị nào có thể hay không mắc câu. Đại Hoang Thành có một tòa mới kiến trúc. Không, có lẽ nói không phải mới kiến trúc, mà là mới cửa hàng, rạp chiếu phim. Đông Nam Tây Bắc mấy cái chủ thành khu cũng có rạp chiếu phim, Kỳ Diệu Chi Địa cũng có chuyên môn rạp chiếu phim phòng chiếu phim, trung tâm thương mại tầng cao nhất cũng tăng thêm một tầng rạp chiếu phim. Đám người rất hiếu kỳ đây là vật gì, bởi vì lịch cờ thường xuyên làm ra đủ loại cổ quái kỳ lạ, nhưng là lại vô cùng thực dụng mà vật thú vị, cho nên cơ hổ mỗi cái đại hoang thị dân đối với tân sự vật đều đầy lòng hiếu kỳ cùng năng lực tiếp nhận, còn có tìm tòi năng lực. Vừa vừa mở cửa, liền có rất nhiều người đi chiếu cố. "Ngươi tốt, chúng ta dạm chiếu phim trước mắt chỉ có một bộ phim, tên là Sĩn Lở at xin hỏi có cần sao?" Tại dạm chiếu phim trước cửa có một sân khấu, bên trong có hai người, hai người trước mặt đều xếp đầy hàng dài. "A, ngươi thật giống như lúc trước người bạn bé." Tới mua vé người nghi hoặc mà nhìn trước mắt bán vé xem phim nhân, là đại sân thể dục lần đó thị hội. Khí thức của ngươi ta rất quen thuộc. Ta đúng là, cái này nghề nghiệp là lỷ cờ đại nhân ban cho. Ngoài ra, tiên sinh, đằng sau còn xếp rất giải đội, ngài cần phải mua phiếu sao? Cần. Mấy chương tiên sinh? Lấy phương thức gì trả tiền? Ba tấm. Ta và lão bà của ta còn có. Lấy phương thức gì trả tiền đâu tiên sinh? Thẻ căn cước. Vừa dứt lời, trước mắt người bán vé phất tay đưa ra ba tấm vé xem phim, tiếp đó trước mắt khách hàng cơ thể liền loé lên một lần, đi tới rạp chiếu phim, cửa ra vào Cái kia khách hàng quay đầu lại, bên trong chuyển đến một chút xóc xỉ đối thoại. Tiên sinh xin hỏi cần vé xem phim sao? Trước mắt ở đây chỉ có xín lơ S Elite bộ này, mua bắp răng là ở bên cạnh chỗ ấy nha. Cái kia, ngươi ở đây bán gì? Vì sao kêu phim ba? Phim chính là. Nghe những lời đối thoại này, khách hàng cưới lắc đầu, "Cầm 3 tấm vé xem phim đi." Tình huống như vậy tại mỗi cái rạp chiếu phim đều đang chỉ diễn. Đồ mới. Hơn nữa chiếu phim vẫn là lịch cờ rất tác phẩm mới S Elite. Phải biết, đại nhân dung nhang lỷ cở không chỉ là một vị vĩ đại lãnh chúa, còn là một gã danh tiếng truyền sang nghệ sĩ. Mỗi năm đều có rất nhiều người đi mua sắm lỷ cờ tác phẩm, thì như lỷ cờ cải biên từ kiếp trước nhà thờ Đức Bà Paris còn có lỷ cờ một chút hòa tác. Đến nỗi phủ nhạc bản thảo, toàn bộ bị cái nào đó đã từng là tiểu nữ bộ ca hậu cát dấu, chưa có bộ lộ ra ngoài. Tại kỳ diệu chi điễm, lỷ cờ đã từng đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, cải biên từ kiếp trước bản lòng cùng đấu phá thương khung tiểu thuyết, đã ở bị chân nhân diễn xuất mỗi chẳng đều không còn trông ngồi. Đặc biệt là một chút nữ tần tiểu thuyết, càng là chiêu phụ nữ trí tuệ sinh mệnh thích, bao quát phụ nữ lưu đầu nhân cùng phụ nữ lợn người. Mà chính là bởi vì những thứ này nghệ thuật văn học thành ờ đại nhân tại rất nhiều quý tộc thiếu phụ trong miệng, đã biến thành yêu nhã đại sư sưlyờ nhất cử vượt qua rất nhiều nhà văn họa sĩ đến nỗi âm nhạc, nhạcly cờ cũng có thể xem như nạ x hiện đại âm nhạc cha rồi hiện đại số đông âm nhạc đều là do mỗi cái thần điện dàn đồng ca của nhà thờ người nông thôn lão nông cùng thi nhân du mục tạo thành gian đồng ca của nhà thờ cũng là liên miên bất tận đối với thần linh tán tụ nhưng mà tại nạ sẽ thần mình trên cơ bản đều mai ra nhận tích sau đó dàn đồng ca của nhà thờ tán tụng cũng không nhiều như vậy nông thôn lão nông âm ngang được lại là nhiều bất quá phần lớn là tùy tiện loạn h người vào Học chính là học tập động bật phát ra âm thanh. Đến nỗi thi nhân Du Mục, khả năng này chính là nạ xem chủ yếu nhất âm nhạc nguồn gốc. Chỉ bất quá loại kia thông qua bị âm, than nhẹ các phương thức, chính xác không sánh được Lỷ cờ làm ra âm nhạc hệ thống. Lại thêm nhạc khí phát minh, càng làm cho Lỷ cờ danh tiếng nâng cao một bước. Do đó, SLS lịch bộ phim này bị vô số người truy phụng. Bên trong âm nhạc, hình ảnh, kịch bản mấy người khiến cho cả mảnh đại lục rất tân triều đại hoa người cũng vì đó say mê. Phía trước Lỷ Cở muốn quay chụp điện ảnh tin tức truyền đi, vô số người còn cảm giác phải có chút kỳ bái. Diễn viên Đi kỳ diệu chi địa nhìn không được sao? Coi như không đi kỳ diệu chi địa, cũng có thể đi mua nhận danh cuốn toàn tập Thạch Lưu Ảnh về nhà tham. Nhưng là rất nhiều lực cở fan hâm mộ vẫn như cũ trở mong. Không nghĩ tới, phim vừa ra tới, vậy mà làm thành phim Thạch Lưu Ảnh bán rồi. Hơn nữa không phải tại Đại Hoang thành, mà là tại Đại Hoang thành đến dừng trận phòng nhỏ đầu này được xưng Đại Hoang chi lộ đường dây mua bán bên trên. Thế là, vô số quý tộc và thiếu phụ, phụ nữ các loại đều hành động rồi. Chỉ là điểm này Thạch Lưu Ảnh, trong nháy mắt bị mua sắm hết sạch. Hơn nữa tại mua phim Thạch Lưu Ảnh thời điểm, cũng thuận tiện mua nơi đó một chút đến đây lại Hoàng Chi lộ giao dịch đặc sản, kéo theo địa phương phát triển. Mà bây giờ, đại hoang thành vậy mà trực tiếp mở tên là giảm chiếu phim đồ vật. Này làm sao có thể không thấy thế nào? Đấu chương xong, chương 510, tân chức nghiệp đạo mộng giả chương 510, tân chức nghiệp đạo mộng giả đương nhiên, số đông là phụ nữ đang sôi trào, đương nhiên cũng có rất nhiều rất rảnh rối nam tính cũng đang sôi trào. Cùng ngày, thân ven đi đến hạ dạ ẩn thời không chuyển thống trận liên tục không ngừng mà lộ ra lên, đại hoang vị diện hải quan siêu phụ tại vật chuyển, trong thành hoang lớn dòng người lựa tăng, coi như bình thường. Tới đại hoang thành người đều đặc biệt nhiều, chủ chi là lợi cờ phát minh phim loại này tân đổ bật. Hơn nữa lại thêm sắp đến cao cấp cuộc thi nghĩa là tên gọi tắt thi vào trường cao đẳng cuộc thi, đại hoang thành đều sắp bị trên bể. Liên đại đô thư quán tọa này kỳ quan đều nhanh đẩy tràn ra, chớ nói chi là nho nhỏ giạp chiếu phim rồi. Mua được phiếu nhân hài lòng rời đi, không mua được nhân chỉ có thể hối tiếc không thôi tiếp tục chờ chờ tân phiếu. Đặc biệt là nguyên bản liền thấy hiếu kỳ người, khi nhìn đến những cái kia từ giạp chiếu phim sau khi ra ngoài biểu lộ đặc sắc đám khán giả sau đó, liền càng thêm kiềm chế không được. Tất cả xoành mình Mỗi người cũng đang thảo luận kịch bản nội dung, mà không phải thảo luận có đẹp hay không, dù sao theo bọn hắn nghĩ, từ chưa từng thấy đẹp như thế đồ vật. Thậm chí so với cái kia dùng thạch lưu ảnh quay xuống hí kịch còn đem mắt. Thạch lưu ảnh đem kỳ diệu đất sân khấu hí kịch quay xuống, lại đem thạch lưu ảnh bán đi, mua được thạch lưu ảnh nhân nghĩa là chuyển sang nơi khác xem kịch chỉ là. Mặc dù so sánh lại trước kia giải trí thủ luật mạnh, nhưng là cùng phim so, vậy thì kém xa. Khác còn dễ nói, là tối trọng yếu chính là tỷ như ánh đèn, ống kính các loại đồ vật. Những vật này nhờ phim trở nên càng thêm có duyên vị tính chất cùng tính vào cũng đương bằng đem lần thứ nhất người xem phim hấp dẫn. Xin lỗi Eslit, tất cả quần chúng đều thể, đến xem phim mà không phải là đi xem gặp cái gọi là hí kịch tuyệt đối là một đoạn thời gian đến nay làm rất quyết định chính xác. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người vẫn như cũ ưa thích hí kịch, nhưng mà không trở ngại bọn hắn đồng thời thích phim. Rất nhiều người đều tuyên bố, bộ phim này tuyệt đối là bọn hắn năm nay nhìn qua đẹp mắt nhất phim. Đương nhiên, làm bộ hai phim đi ra lúc, tất cả mọi người bị mất mặt. Đó chính là Đạm Ngọc Quân. Xin đã không phải là bọn hắn thích xem nhất được rồi, mà là bọn hắn thích xem nhất. Đạm Ngọc Không gian. Một cái chú đẹp trai đứng tại rạp chiếu phim cửa ra vào, nhìn xem từ trên lầu một đường hướng xuống phô trường các tòa sở tơ lớn, một mặt còn buồn ngủ. Tiểu gia họa kia làm cho. Trong đầu ta tất cả đều là rượu rít nữ nhân, phiền chết. Chú đẹp trai lầm bẩm, trên bả vai hắn có một con phượng phất hoàng kim làm giáp trùng một dạng ma thú dơ lên đứng người dậy đến hắn bên hai, tựa hồ cũng đang nói cái gì. Cái này một người một giáp trùng, rõ ràng chính là trước mấy ngày mới định cư đại ngoan rẻn rẻn Descartes. Tốt ta, vậy chúng ta cũng đi thử xem. Rẻn rẻn Descartes nghe dưới hoàng bọ cánh vàng tiếp đó ngáp một cái. Chậm chạp mà đi vào nhà này giảm chiếu phim, tiếp đó liền bị thay đổi người kinh hãi. Thật nhiều người. Những người này cũng không làm việc đồng áng. Không đúng, là không đi làm sao. Bất quá hắn cũng phát giác, có không ít người nhưng thật ra là quý tộc, hơn nữa còn có thân viên loại kia đặc biệt khí tức, đoán chừng là thân viên quý tộc. Đương nhiên, cũng không ít những địa khu khác chỗ lanh chúa quý tộc và quý tộc phu nhân và quý tộc con cái cùng quý tộc tỉnh phụ các loại. Nhiều nhất vẫn là đại hoàng thị dân. Ai, thật phiên phức. Dẹ nẹ Descartes thất vọng lắp đầu, loại này xếp hàng hắn có thể sẽ trực tiếp nhảm chán đến vũ mất, vũ mất tỉnh nữa lời nói có thể liền 500 năm phía sau rồi. Thế là, hắn lập tức bắt đầu đi lên phía trước. Ừ, nguyện vọng là phát tải. Tốt à, cho ngươi trong túi phỉ túy tinh thể nện có thể có giá trị không nhỏ, trả ngươi một cái xếp hàng tỉnh nghĩa coi là không tệ. Đi đến người đầu tiên trước mặt, người kia giống như là không có thấy dẹ nẹ Descartes đồng dạng, đang tại bực bội mà nhìn chung quanh, xếp hàng xếp tới mệt lòng nhìn hắn vài lần Sau đó đem một quả lớn chừng ngón tay cái màu xanh biết tinh cầu ném đi cái này, nhất cấp chức nghiệp giả đối. Loại này lớn chừng ngón tay cái phỉ thú tinh thể nện sinh ra từ tinh giới ma nện, vẫn là loại kia chỉ hút liên quan vật phẩm cùng mảnh vụn ma nện mới được, tỉ như công dụng rộng nhất chính là xanh thảm tinh thể nện cùng phỉ thú tinh thể nện. Nhưng mà muốn giết tinh giới ma nện liền phải đối mặt bị sở thuộc xảo huyết nện mỗ đối rất phong hiểm, cho nên tinh thể nện rất chân quý, nói chung cùng cấp tại cùng thể tích thứ cấp vị diện cách. Đẹp đẹp đẹp cho người kia lưu lại một cái tâm lý ám chỉ sau đó, lại hướng đi người kế tiếp. A, như thế nào nguyện vọng của người này cũng là phát tại Tại Đại Ngoang Thành rất rất cần tiền sao? Rễ nẻ Descartes không hiểu rõ, bất quá số lông chỗ, cường giả cũng không thiếu tiền, đương nhiên, kẻ yếu cũng không thiếu tiền, bởi vì kẻ yếu tại trước mặt cường giả nhưng không có có tiền quyền hạn. Người đánh không lại ta, ta cướp người là được. Chỉ là có thể mang theo khác xương hào, tỉ như cấp phú thế bẩn, tỉ như mậu dịch chiến các loại. Cường giả vĩnh viễn nắm giữ quyền nói chuyện. Đương nhiên, Rễ nẻ Descartes biết, vô Miên đại đế là một cái nhân từ con vương, nhưng có phải hay không một vị thánh mẫu con bương, cho nên Hựu Vương quốc nhưng cũng có như vậy huyết dục đầm đìa phát tác bất quá đại hoang thành những người này, vậy mà muốn phát tài, này ngược lại là có chút kỳ quái. Thế là rẽ nẻ Descartes ném cái tiếp theo tinh thể nện, tiếp tục hướng trước mặt đi. Cuối cùng, không phải muốn phát tài. Ngạch, hàng năm tốt nhất chiến sĩ thì đùa. Đây là cái gì? Ân, thì ra là vậy. Có duyên, bất quá tiếc là ta không thể cho ngươi thứ này, tính toán hay là cho tinh thể nện đi. Đổi tới tâm nghi cật lệ tiên sinh. Ta đi, huynh đệ này còn là một cái con a. Chuyện này ta giúp cho rồi. ừng, giác đấu chi vương. Khá lắm, lễ cỡ tiểu tử này làm ra đồ vật thật phi Những thứ này Vinh Dự có tiền cũng mua không được à? Muốn ăn mụ mụ làm kiểu mạch bánh mì đen nấu súp nấm. Loại ẩm thực này đơn giản cùng Hắc Ám chiếu nữ thần quốc như thế Hắc Ám, hơn nữa mẹ của ngươi chân linh đều chuyển thế, đừng suy nghĩ, cho ngươi cái tinh thể nện mua thêm một chút bánh mì đen cùng mà cô đi. Lại tới một cái nhân viên cứng mỗ, nhảy qua, cho Tinh. Ta thích nhất vinh đệ nếu như biến thành nữ liền tốt. Quá mức, Tinh thể nện, cái tiếp theo. Đêm nay nếu như lịch cờ có thể. Tinh thể nện, cái tiếp theo. Thủy diện ta vị diện, ta không muốn sống. Cái quỷ gì? Được rồi, giao cho lỷ cở, Tinh thể nện. Cái tiếp theo. Liên tiếp dưới người đi, đã nẹ để nẹ Descartes tiêu hao hơn 40 khỏa tinh thể nệ rồi. Lần trước hắn ở đây chư thiên tinh giới ngủ, nuôi giáp thánh quốc vàng đem một tổ tinh giới mai nhẹ đánh, hắn liền thuận tiện nhận những thứ này tinh thể nệ. Không nghĩ tới không đến 200 khỏa tinh thể nệ, tại lề cờ ở đây liền xài hơn 40 khỏa. Nghĩ đến hắn từ một số người tâm hồn lấy được phản hồi đến xem, đại hoang thành phải sống thoải mái, rất cần tiền. Hiện tại xem ra chính xác như thế A Hắn sắp xếp cái đội cũng tốn hơn 40 khỏa, thật là đáng sợ. Bất quá những thứ này, Ngũ Thái Bàn Lan nguyện vọng cũng làm cho Rèn Nè Descartes biết, Đại Oang Thành đúng là hắn đi qua nhiều như vậy trong thành thị, có đủ nhất sức sống một tòa. Khác rất nhiều thành thị, đặc biệt là bình dân cửa, lớn nhất nhu cầu đó là sống tiếp cùng ăn no mà ấm, mà không phải những thứ lung ta lung tung này. Hắn vẫn luôn rất xem trọng các bình dân các nô lệ, cho rằng từ tâm hồn tới nói, quý tộc và các bình dân không là sinh ra đã có quý tiện. Tâm linh trí thượng. Đương nhiên, lúc này, Rèn Nè Descartes chỉ muốn nhìn một chút, cái này gọi là điện ảnh rốt cuộc là thứ gì, tiếp đó hắn liền đi tới hàng thứ nhất thấy được một tờ tuyên truyền sách, trên đó viết vài cái nhân vật, chức nghiệp đạm mộc dạ, vì cái gì không phải đạm mộc giả? lê cở làm ra tân trước nghiệp, có ý tứ, cho ta tới một tầm bé. Đấu chương xong, chương 511, đại lao xúc động chương 511, đại lao xúc động dè nẻ Descartes. Ta đi, đã quên vụ này. Tốt ta, tới để cho ta nhìn một chút nguyện vọng của ngươi. Muốn mau sớm tấn cấp, chức nghiệp người bạn bé. Cái này là cái quái gì a? Trời mới biết đặc chất phối trộn là cái gì. Được rồi được rồi, tinh thể nện, cầm phiếu rời đi. Dễ nẽ để cặp tết nhịn được nhìn trộm nội tâm người khác xem phim ly chép xúc động, tiến nhập rạp chiếu phim phòng chiếu phim. Chờ thời gian vừa đến, phim lại bắt đầu. Phòng chiếu phim tối xâm lại, yên lặng kết giới mở ra, toàn bộ phòng chiếu phim thanh âm đều bị áp xúc tại cực thấp phạm vi bên trong rồi. Phim thạch lưu ảnh ở phía trước một khối rất lớn bày lên hình chiếu ra hình ảnh. Bất quá thạch lưu ảnh chiếu hình ra cũng không phải thải sắc, mà là hai màu đen trắng. Killer, bộ phim này nhân vật chính lại là một cái thánh sinh mệnh đồng minh nhân loại. Phải biết, thánh sinh mệnh đồng minh nhân loại, bây giờ tại thánh sinh mệnh đồng minh trải qua sống không bằng chết trên mặt nổi không có các trí tuệ sinh mệnh khó xử nhân loại, nhưng mà vụ trộm lại có không ít trí tuệ sinh mệnh chăn nuôi nhân loại coi như đồ ăn, đơn giản là đối với trước kia Hắc Bạch Vương quốc lẽ loi một chuyện hận ý không giảm. Mà ở Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh ở bên trong, Xín Lỡ là một tên nhân loại lại bằng vào cao siêu nói chuyện giao lưu cùng đối nhân xử thế kỳ xảo, thành công cùng thử nhân nhất tộc quá giang quan hệ. Thời gian vừa lúc ở Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh tấn công song giường dẩm phòng nhỏ toàn bộ giường dẩm phòng nhỏ đều đang Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh dưới sự khống chế. Nhưng mà, Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh bởi vì việc cát từng đống, cho nên đang bị bao quát đại hoàn thành. Phạm Mạnh Vương Quốc, duy đóng nghị đỉnh đẳng bên trong đủ loại thế lực công kích. Mặc dù như thế, nhưng mà bộ phim này tựa hồ không có vô miên đại đế bảo hắn, thế là bị Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh đánh lén đánh liên tục bại lui. Ở thời điểm này, xem như thương nhân Sĩ Lợi từ Đại Hoang Thành học tập tới nhà máy loại bậc này, hơn nữa định mở địa phương thử nhân bộ lạc hãng kiến tạo, sinh sản loại kia tên là thương ma pháp vũ khí. Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh rất cần cái kia chủng ma pháp vũ khí, nhu cầu lượng lớn. Sĩ Lợi muốn kiếm tiền, cho nên quen biết rất nhiều bộ lạc chủ, thế là lấy được rất nhiều đơn đặt hàng. Nhưng mà nhà máy có, vũ khí nhu cầu cũng có, hắn không có người Cho nên xin Lở đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía rừng dặm phong nhỏ. Rừng dặm phong nhỏ thế nhưng là có rất nhiều nô lệ. Tên địa phụ trách quản lý rừng dặm phong nhỏ Tàn Bạo thử nhân hạ mọn bởi vì Xín Lở xem xét thời thế cùng đi vợ, lập tức đồng ý xin Lở xây dựng nhà máy rơi xuống đất, hơn nữa dùng người do thái làm công nhân quyết định. Thế là, tại trong lúc chiến tranh, xin lờ đại phát huy tài, kiếm lời một số lớn một một khoản tiền lớn, nhưng mà cũng vì vậy mà đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện. Hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ phiến nửa bộ phận chức một cái duy nhất xuyên áo đỏ. Cố sát thái nữ hài bị giết, tận mắt thấy thử nhân ạ mọn môi sáng sớm tiền định xong đều phải giết một cái nữa yêu hoặc yêu cơ tìm niềm vui. Trong phim cũng có tiểu nam hải tìm chỗ trốn, cuối cùng nhảy vào hố phân, lại nhìn thấy càng nhiều đứa trẻ ông kính. Từng quặp từng quặp từng kiện, đều đang nhường xỉn lờ nội tâm có tụ dày bò. Đến cuối cùng, thánh sinh mệnh đồng minh chiến bại. Dưỡng dậm phong nhỏ chỗ có trí tuệ sinh mệnh, đều bị thử nhân chủ quân yêu cầu đại đồ sát, giết sạch. Ở cái này chốt nhất là tối trọng yếu trước mắt, cũng là toàn bộ phim nhựa bước ngoặt bên trong, xem như nhà máy chủ xỉn lờ lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Liên nhìn phim nửa rẽn rẽ đẹt đều khẩn trương, hắn chỉ cảm thấy tâm đều bị đữu chặt. Cuối cùng, xin lỡ lựa chọn hối lộ. Hắn dùng chính mình nửa đời trước cho là chân lý, tiền tài hối lộ thử nhân Amon, đổi lấy một phần danh sách hơn 1000 người. Nhiều tiền như vậy, đổi lấy như vậy cho người. Tiếp đó hắn mang theo khởi công nhà máy lý do này, một đường hối lộ đi qua, cuối cùng cứu những người này. Hắn thông qua khởi công nhà máy kiếm được tiền cũng bị mất, hóa thành 1000 người. Nhưng mà, sau cùng cái kia đoạn mới là rẽ đẹt cặc tết vì đó lệ rơi đầy mặt. Xin lỡ tự trước nói, ta có thể cứu ra càng nhiều ta muốn có thể cứu ra càng nhiều. Nếu như ta thử xem, ta có thể cứu ra càng nhiều. Cái này thật kỳ thú, ta có thể đổi lấy tiền, tiếp đó đổi về 10 người, cái này ạ dạ điện bảy tọ, ta có thể đổi lấy 3 người. Sợ tờ trả lời, thân yêu xin lờ, bởi vì ngươi đã có trăm ngàn sống tiếp được, xem bọn hắn, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sẽ nhớ ký hành động của ngươi. Xin lờ đang tự trách cùng ngày nãy lúc, một cái nữ yêu đưa tới một chiếc nhẫn, là dùng cái nào đó nữ yêu răng chế tạo, nữ yêu răng cũng không tệ ma pháp tài liệu, liền giống nhân loại trái tim cùng thận các loại đồ vật. Chiếc nhẫn này bên trên hiện ra một hàng chữ. Khi ngươi cứu vãn cái mạng chẳng khác nào cứu vãn toàn bộ bị diện. Phần danh sách này đại biểu cho tốt, phần danh sách này bên trong chính là mệnh, danh sách ngoại vi là vĩnh hằng tử vong yên tĩnh. Mà ở không lâu sau đó, đại hoang thành binh sĩ chạy đến, giải cứu Dương Dậm phòng nhỏ ở trong nước lửa. Vốn là xin lợ miên ép công nhân, đi nương nhờ thử nhân, là muốn giống thử nhân ạ mòn như thế bị giảo hình. Nhưng là bởi vì xin lợ việc thiện, cuối cùng bị miễn trừ trách phạt. Lui về phía sau mấy trăm năm, xin lợ thậm chí còn trở thành tân thần minh, phù hộ một phương khí hậu. Cái này chính là xin lợ Sley. Dễ nệ Descartes bất chi bất giác xem xong phim nữa. Mấy người phim nữa phát ra kết thúc lúc, trên mặt hắn đã bất chi bất giác đã chảy đầy nước mắt, à bước. Mấy ngàn năm rồi, ta vẫn cho là ta tuyến lệ có phải hay không bị ta gì quên ở cái nào trong một cảnh. Dễ nệ Descartes tự lẩm bẩm. Lúc này phòng chiếu phim mở ra ánh đèn, tiên lặng kết giới cũng tan đi. Chơi hạng, toàn bộ đều là màu trắng đen, ngay từ đầu chỉ có cái kia tiểu yêu cơ là màu đỏ, nhưng là chết, cuối cùng vậy mà lại biến thành thải sắc. Hu hu hu, quá cảm động rồi, ta không muốn ba ba đi giết nửa yêu giết yêu cơ rồi. Xin lỗi cuối cùng thành cái gì thần minh. Ta muốn đi thần điện xem, ta nhất định phải đi bái phòng hắn. Đáng giận thánh sinh mệnh đồng mình, nguyên lai tại nội bộ bọn họ, chúng ta trước đây người đi ra ngoài loại bây giờ trải qua không bằng mèo chó. Mỗi người đều có không giống nhau cảm xúc, đã ở đứng dậy rời đi quá trình bên trong và thân hữu phát biểu cái nhìn của mình, cùng những cái kia mới tiến tới hứng thú đội bạn quân chúng hoàn toàn không giống. Mà rẽ nẻ Descartes nhưng là ngồi ở tại chỗ bên trên trầm tư cái gì. Trên bả vai giáp thánh quốc vàng cũng lệ rơi lời mặt, không biết xúc động cái gì, cũng không biết vì cái gì một cái giáp chủng sẽ có nước mắt. Bất quá tại Dẹt Nè Descartes chấm 4 lúc, cái này giáp Thánh Quốc Vàng đang tại bố trí xuống thế giới, để cho người ta xem nhẹ rơi bên trong gì ca tồn tại. Khi ngươi cứu ván một người, ngươi liền cứu ván toàn bộ bị diện. Một người một thế giới sao? Dẹt Nè Descartes nhẹ giọng tự lầm bầm, xem ra, lý cở tiểu gia hỏa này tại duy trong lòng thiên phú, so ta trong tưởng tượng cao hơn a. Ừm, có lẽ hắn đơn thuần tư tưởng sẽ cao hơn ta. Xem ra phải nghĩ biện pháp đem hắn tử họp tiểu tử kia cho ấy lộ đối. Hừ, cứ định như vậy, đi trước xử lý thẻ căn cước. Đầu chương xong, chương 512. Đại lão đang tự hỏi chương 512, đại Lao đang tự hỏi đang chứng tỏ thân phận về sau, xử lý thẻ căn cước liền rất nhanh, thậm chí còn kinh động đến Lễ Cở. Tại biết rẽnẹ Đescatès vậy mà không phải là bởi vì đạo mộng không gian mà là bởi vì Sinslet mà lưu lại tới bề sau, Lễ Cở cũng trợn khắp trợ cười. Sớm biết sẽ không trong trăm công ngàn việc đi chụp đạo mộng không gian rồi, quay chụp đạo mộng không gian ước chừng dùng 2 thiên thời gian. Lễ Cở cho thêm rẽnẹ Đescatès thẻ căn cước sau đó, còn cáo chi trung tâm thương mại cũng trung tâm giao dịch. ở bên ngoài lâu như vậy khẳng định có đồ tốt. Đến lúc đó đi đổi tiền, dùng Á Dạ Giả nền tệ đổi chân quý ma pháp tài liệu, nghĩ như thế nào như thế nào kiếm lời. Rẽ nẻ Đẹt cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn đi trung tâm giao dịch đổi một khỏa giết hại tinh thể nện, hồi đổi giá tiền là 600 ạ Dạ nền tệ, không sai biệt lắm ước chừng tương đương 3600 kim. 3600 kim tệ, 600 ạ Dạ nền tệ. Lây Cơ mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt Hắc Sơn phu nhân, ngươi có phải là nghĩ sai rồi hay không? Trung tâm giao dịch những người kia loại lộn sao? Đó là tinh thể nện, vẫn là chỉ tôn phệ sắt lục chi đạo ma mới có thể sản xuất đấy. Đây kém rất thiếu giá gấp 10 lần. Hắc Sơn phu nhân bất đắc dĩ nói, "Trừ phi tinh thể nện số lượng nhiều gấp 10." Lệ Cơ ý giận mình, "Gì?" Hắc Sơn phu nhân trả lời ngay nói, "Nguyên bản chúng ta tổn kho tinh thể nện có đại khái 30 mai, nhưng mà mấy ngày nay lục tục nghe nghe nhận được gần tới 500 mai tinh thể nện, cho nên mỗi cái phòng thí nghiệm cùng sở nghiên cứu nhu cầu lượng liền hạ xuống, thu mua giá cả hạ xuống về sau, tinh thể nện bây giờ trở thành thường ngày ôm hàng nhu cầu." Lê Cơ nhịn không được xoa bóp một chút huyệt thái dương, nhưng đầu nói, "Rẽ nẻ đệt cặc sinh. Như thế nào như vậy giải đệ?" "Vung." Hắc Sơn phu nhân đọc lên cái này khó hiểu từ ngữ, đồng thời hiểu được ý tứ, bất đắc dĩ nói, "Rẻ nẻ Đết Cạt tiên sinh có lẽ còn không biết chúng ta giá hàng trình độ đi. Giống tinh thể nền loại này cao giá trị nghiên cứu đồ bật, rẻ nẻ Đết lập tức ném ra nhiều như thế, giá cả tự nhiên sẽ sinh ra biến hóa. Mà loại cao giá trị hàng hóa, cùng hàng bình thường vật là có khác biệt. Giống như giá vàng dù thế nào ba động, người đi mua bản địa gặp hạn bắp nô, quả cả các loại, có thể có thể vẫn là cái kia giá cả." "Được rồi, rồi nói sau chuyện này." Lệ Cợ Lắc Có rảnh rỗi đem dư thừa ạ dạ điện tệ tính toán một chút, đánh tới rèn nẹ đẹt cạt thẻ căn cước bên trong, không thể tham cái tiện nghi này. Được, rèn nẹ đẹt cạt nhìn trong tay thẻ căn cước, chỉ cảm thấy có chút không chân thực. Một khối tinh thể nhẹ, cuối cùng chuyển hóa thành một chương phổ thông chứng minh thân phận. Bất quá nghe nói ạ giả điện tệ đã đánh vào rồi, đến lúc đó đi chỗ nào đều trực tiếp quét thẻ liên tốt, ngược lại là thuận tiện. Rèn nẹ đẹt chỉ cảm thấy tình càng cụ. Còn có bộ hai phim không thấy, bất quá hắn dự định đi thể hội một chút nơi này mỹ thực. Mấy trăm năm không hề biến đổi miệng, rèn nẹ đẹt vẫn rất muốn nếm thử nơi này mỹ thực. Tòng tâm linh phản hồi đi lên nói, rất nhiều người tới Đại Hoang Thành cũng không chỉ là xem phim đấy, còn rất nhiều người tới đây là vì ăn các món ăn ngon. Nơi này mỹ thực, cùng truyền thống nạ sẻn mỹ thực cũng không đồng dạo. Dẹ Descartes đi qua vô số vị diện, nhưng mà đồ ăn ngon lại luôn ăn không đủ, vừa lúc ở nếm thử những thứ kia. Thế là, dẹ nẹ Descartes bắt đầu phố ăn vặt càn quét hành trình. Đường phen lên tuyết. Tới một bàn. Ta đi, ăn ngon, lại đến 10 bàn. Nguyên lai like đây chính là bò củ giản lại kem ly, cũng không tệ thương vị, cùng nào đó cái vị diện tuyết thần như hoa hô Cuối cùng sắp xếp tiến vào nội lâu. Loại này điếm người hơi nhiều à, lần trước cái kia xảo nghiệm tinh thể nện sắp dùng hết rồi, xem ra ngày khác muốn lại đi ra nhặt một chút trở về. Loại này mãi quả mọc nguyên lai là phạt vị diện mỹ thực, không sai không sai. Rẽ nhẹ Descartes một đường ăn, có khi cùng đầu vai giáp thánh quốc vàng nói chuyện tiếng, có khi lẩm bẩm. Hắn ăn đồ vật cũng rất nhiều, bất quá đại mang thành chức nghiệp giả đông đạo, so với hắn có thể ăn có cỡ người, cho nên cũng không có nhiều làm người khác chú ý, nhưng mà ăn đến nửa đường hắn lại phát hiện, lại nhưng đã không có tiền. Cái này khiến Dectactus nghi tới phía trước tiếp thu được tâm linh phản hồi, không khỏi có chút cảm thán, quả nhiên, nghĩ tại Đại Oang thành sinh hoạt vẫn đủ khó khăn. Còn không phải sao? Một cái tinh thể nện, đầy đủ hắn đổi lấy rất nhiều rất nhiều kim tệ, mà rất nhiều người bình thường ở trong thành thị, một năm cũng tích lũy không tới mấy cái ngân tệ. Mà nhiều tiền như vậy, bây giờ lại cơ hội chỉ có thể chống đỡ hắn ăn nửa cái đường phố liền sắp hết. Chứng minh người khác muốn ở chỗ này sống thoải mái, nhất định là nhất thiết phải lấy ra rất nhiều so với tinh thể nện giá trị cao độ bật mới được. Dectactus không phải là không có, thế nhưng là tại hắn trong túi ngoại trừ giá trị thấp nhất tinh thể nện, những vật khác dùng đem đổi lấy một một ít thức ăn, luôn cảm giác có chút lãng phí, không bằng những thành thị khác, một cái tinh thể nện có thể qua rất lâu. Bất quá ngay tại hắn âm thầm cảm thán cùng lờ tới thời khắc, hắn cảm thấy một cái linh hồn đang từ hắn cách đó không xa xuất hiện. Tôn kính rẽ nẻ Đẹt Cặp Tế Tiên Sinh, ta là Nam Thạch Long Mạn ạ, liên quan tới ngài phía trước đổi lấy cùng ném ra tinh thể nện. Nam Thạch Long Mạn ạ xong ra, đối với rẽ nẻ Đẹt Cặp Tế dạng thuật một chút lực phân phó nàng, đó thuận tệ số dư còn lại tăng thêm 2 số 0, sau đó mới cáo lui. Nhìn mình trong thẻ nhiều hơn tiền, Rèn nẻ Descartes mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn đối với những vật này không quá nhạy cảm, cái gì tài chính và kinh tế, cái gì kinh tế các loại, quá khó khăn. Lại nói đã từng gia tộc của hắn chính là bị hắn phá đổ. Được rồi, tiếp tục sống phóng túng đợi lát nữa xem phim đi. Không thể không nói, tuy rằng chỉ ăn nửa cái đường phố, nhưng mà Rèn nẻ Descartes cùng giáp thánh quốc vàng cũng đã bị nơi này ẩm thực chinh phục. Ăn quá ngon. Ăn xong, lại đi xem bộ hai phim đạo mộng không gian. Không thể không nói, Rèn có chút thích nơi này. Mỹ thực, đồ chơi mới, phim Tiểu thuyết, khí kỷ. Đủ loại đủ kiểu đồ vật, nhưng trở lại nhà ở dẹ nẹ Descartes hồi tưởng một lần về sau, bất chi bất giác thở dài một hơi. Quá sung sướng à. Sảng khoái coi như xong, mấu chốt nhất là, cái này khiến dẹ nẹ Descartes có chút vướng mắt rồi. Bất kể là mỹ thực vẫn là phim, bất kể là kỳ diệu chi địa vẫn là pháp luật pháp quy, đây hết thể người đề xuất hoặc người thúc đẩy, cũng là lựa cờ. Cái này khiến dẹ nẹ Descartes rất bối rối à. Vốn chỉ muốn cùng họ một người cấp môn đồ. Nhưng mà tất nhiên lực cỡ tâm linh phong phú như vậy nhiều màu vô cùng ngạo dịu, vậy hắn còn nghĩ cùng gì cả các nàng cấp một chút bạn trai, thậm chí Duyện Văn cũng nhìn chằm chằm Lực Cở, hạ gám thiếu nữ trong thân thể cũng có hơi thở của Lực Cở. Xem như thao túng tâm linh đại sư, rèn nẽt đẹt cũng không để ý thân thể của mình là nam hay là nữ, là thú hay người. Chỉ cần tâm linh là thẩm mỹ, hắn cũng có thể phát giác loại này tâm linh đẹp. Khung chi Lực Cở tâm linh đã không thể dùng đẹp để hình dung, chỉ có thể dùng đạt tụ, phong cách riêng, ước bạn tất cả mấy người tự ngứ để hình dung anh, mấu chốt là lợi cợt tiểu gia hỏa này giống như rất xem trọng giới tính a. Nếu không thì cho hắn biến ca tính. Tấu chương xong, chương 513, dị giới ma huyền thi đại học chương 513, dị giới ma huyền thi đại học bởi vì hắn biết rất nhiều người kỳ thực rất quan tâm những vấn này, hắn sợ diễn biến thành dị thị sẽ không tốt. Coi như xong, trước tiên đem hắn đoạt lấy làm môn đồ, những thứ khác lại nói. Dễ nẽ đếc cặc tẹt sở lên cầm nghĩ một hồi, tiếp đó bắt đầu suy xét một chuyện khác. Đạm Mộc Giả, trúc học sư, người người trang. Những vật này là không có thể đi. René Descartes nhắm mắt lại, sau đó từ trong khỏe mắt tràn ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, ngoài miệng tự lẩm bẩm, nếu như đem mấy cái này trước nghiệp lấy ra, những cái kia cố chấp duy vật người có thể hay không nhận thức thế giới phá thoái. Tại loại này trong suy tính, René Descartes bắt đầu tạo dựng cùng tôi diễn. Qua vài ngày nữa, chính là thi vào trường cao đẳng thời gian. Toàn bộ đại hoang thành nên đón lần thứ nhất thi đại học, cái này cũng là lịch sử tính chất một ngày. Nạ Nascent từ xưa đến nay, thị chính quan, thành chủ, quý tổ, chức nghiệp giả vân vân. Tất cả quý tộc giai cấp đều cùng bình dân phân chia giai cấp rõ ràng dưới hạ Liên chức nghiệp giả ở bên trong, mặc dù nói cũng có số lượng nhất định, nhưng mà cũng không có nhiều cường đại chức nghiệp giả là tới từ bình dân quân thể. Nhưng là hôm nay, Đại Hoang thành tất cả mọi người, chẳng phân biệt được giàu nghèo quý tiện đều ngồi ở giống nhau trường thi, kiểm tra giống nhau bài thi. Mà thi xong về sau, sẽ căn cứ vào bài thi để phân chia có thể đi vào Đại Hoang Đại học người. Đại Hoang Đại học. Lý Cơ nói qua, tiến vào không sợ tháp danh hạch thì sẽ từ Đại Hoang Đại học bên trong khai quật. Kết quả là, rất lâu lâu không có đột phá chức nghiệp giả đều lựa chọn tới Đại Hoang thành thi để câu tiến vào Đại Hoang Đại học. Trước đó tranh đấu cái kia 10 cái không sợ tháp danh nghịch, thậm chí có ánh sao cấp cùng truyền kỳ cũng ở trong đó. Ngày này, Đại Hoang Thành toàn thành giới nghiêm. Đại Hoang Thành những địch nhân kia cũng không phải loại lương thiện, trên mặt nổi hòa hòa khí khí không dám bạm phạm, ai biết có thể hay không trong bóng tối rợ trò. Mà ở toàn thành giới nghiêm thời điểm, mấy cái trung học cũng toàn thể nghỉ đặc kỳ, đã biến thành trường thi. Ngữ văn, toán học, vật lý, hóa học, sinh vật, lịch sử, phẩm đức, bảy cái ngành học. Đây chính là lần này thi ngành học, mà tiến vào Đại Hoang Đại học danh nghịch, nhưng là từ lần này thi cụ thể điểm số định có điểm số, đại hoang thành tất cả đại học viện mới có thể nhận người. Chỉ mất quá mỗi cái học viện tuyển người chú trọng điểm có thể cũng không giống nhau, tỉ như vật lý học viện có thể liền sẽ tuyển nhận vật lý thành tích tốt, khác thành tích chỉ cần hợp cách là được. Đương nhiên, mỗi người muốn kê khai nguyện vọng có lẽ cũng không giống nhau. Nhưng là bất kể như thế nào, thành tích càng tốt, đại biểu cho có thể cơ hội lựa chọn thì càng nhiều. Mỗi cái trí tuệ sinh mệnh đều giấu trong lòng một loại nào đó mục tiêu, bước vào trường thi, hoặc là chờ mong tiến vào trong giấc mộng trường học, hoặc là nghĩ ra được không sợ tháp vào trẻ bé, hoặc là muốn phát tài nhờ người trong nhà vượn qua cuộc sống thoải mái có là muốn đền đáp đại hoang thành. Tóm lại, mang đủ loại mục tiêu các thí sinh, tiến trường thi rồi. Đại hoang thành trường thi rất phổ thông, nhưng mà mỗi cái trong phòng học cũng có dự cảnh phù văn cùng giám thị giáo viên. Giám thị giáo viên cũng không nhất định là nhân tộc, mà là đủ loại chủng tộc cũng có, thậm chí còn có vong linh tộc u linh ẩn nút trong bóng tối, xem như tuần sát kiểm tra người, chuyên môn trảo những cái tiêu ý đồ ăn ra người. Mỗi cái trí tuệ sinh mệnh tiến vào trường thi đều nhất định muốn hóa thành người, hoặc chính là nhận lấy nhất định thời gian bên trong hóa hình thuật quyển trục sử dụng. Mà ở trong quá trình kiểm tra Là không cho phép vận dụng ma lực một khi phát ra sóng ma lực động tức là ra lận. đương nhiên những thứ này phòng ngừa an gian thủ đoạn khi đạt tới nhất định cấp bậc phía sau liền phòng không được thì như nói 21 cấp sau đó thậm chí một chút đặc thù một điểm lợi hại một điểm 20 cấp từng giả cũng có thể dẫn ra pháp tác hoặc thần hỏa làm ra một chút hành vi ăn gian tới Pháp tác sức mạnh cũng không phải ma lực không dễ dàng như vậy cấm cũng rất khó giỏ xét ra tới nhưng đã đến cái này cái cấp bậc li có tự nhiên là đem các loại người phân phối cùng một chỗ cô thi cái nào vận dụng phát tác sức mạnh lý quan mạng bị nhất định có thể Các nóng tham gia cuộc thi, không thể nghi ngờ là muốn tiến vào Đại Hoang Đại học Toán học học viện. Trình độ của hắn hoàn toàn có thể dạy học rồi. Nhưng mà Cự Lưu Hà nói qua, Lê Cở cũng biết các nóng bị thiên tài này thiếu niên, đồng thời biểu thị đi vào trường học học tập có thể thu được càng nhiều kiến thức hơn, chờ sau khi tốt nghiệp lại thành vị giáo viên cũng không mượn. Do đó, các nóng mới lựa chọn trở thành học sinh, tham gia thi đại học sau đó tiến vào sân trường. Nói không chừng còn có thể thu hoạch tốt đẹp chính là tình yêu đâu. Đến lúc đó kết hôn sinh con, tái sinh một hai cái giống hắn ca ca giống như hắn như tử, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Các nóng Ngươi ở đâu cái trường thi? Lúc này, Tập Vàng đôi mắt xanh Gaberzien xếp theo hai chén trà sữa tới, một mặt nụ cười ngổn ngang, nhìn tiểu mới nhất dụ bùn mãi quả mọng cao veo trà. Gaberzien, ta tại 1 năm 6 trường thi, ta trước tiên đã chạy tới, ngươi cũng mau đi đi. Cắt nóng cũng không có tiếp nhận trà sữa, đội Vàng hướng về trong trường học đuổi. Cuộc thi phía trước cũng không cần sóng phí thời gian đi nói chuyện, hắn còn nghĩ nhanh chóng thi lên đại học, tiếp đó thu hoạch một phần mỹ hảo mà hồn nhiên tình yêu đâu. Nào có thời gian dối cùng Gaberzien ở đây nói nhảm. Bọn hắn đều đang trưởng chúng ta cuộc thi cho nên cũng không cần nhìn chỉ dẫn, trực tiếp liền hướng tương ứng phòng học đi là được rồi. Cắt nóng sau khi đi, Gaberzi and Sách theo trả sữa tại chỗ chú cái miệng nhỏ nhắn dập chân, cắt nóng ngươi là ngư nhân tổ sao? Tức chết ta rồi. Gaberzi and tùy ý tìm một cái chỗ, đem hai chén trà sữa thả xuống, dẫn đùng đùng cũng chạy tới trường thi. Thế là, nhìn thấy một màn này, Tiểu Nhu mệ sổ dạ cả trong lòng vui mừng, lập tức đi lên Sách theo trả sữa liền đi trường thi, đẹp tự tư, tư. Tiến vào sân trường về sau, Sồ dạ cả lập tức cảm ứng được mấy cố khí tức, tất cả đều là dạy các công nhân viên. Trên bầu trời còn có vô tận mê vụ bao phủ, đại hoàng đình tháp càng là đứng nghiêm rựe văn tấn ảnh, mà ở mỗi một gian phòng học mỗi một cái chỗ hắc ám, nhưng là có hắc ám thiếu nữ khí tức. Khắp nơi đều là giám sát. Uống vào trà sữa sộ dạ cả vô ý thức cầm trong tay đến từ gì cả tự tay chế luyện tài liệu nát bấy thành cuối cùng ngung xuống đi. Nàng sộ dạ cả một đời không kém gì người bên ngoài, hà tất làm loại này vẻ lũ xu nịnh sự tình. Đúng vậy, nàng, Sộ Dạ, gia tộc sở chi nữ, vi đại vô miên đại đế chi nữ cô em chồng, đại hoàng chi chủ thân mội, dung nham lĩnh chi vương thân mội, thạch công tước chi thân mội. Nàng Yêu ngạo chi tiểu nữ mễ, thành thực quần tinh dòng nước xiết, là không thể nào làm cái chuyện kia đấy. Xin lỗi rồi gì cả tỷ tỷ? Tô Dạ Cạ thấp tiếng xin lỗi, tiếp đó chuẩn bị uống vào trà sữa đi bảo. Có lỗi với cái gì? Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau nàng chuyển đến. Tô Dạ Cạ lập tức cứng đờ cơ thể, quan nghe thanh âm đều biết, nàng người sau lưng là gì cả. Tô Dạ Cạ quay đầu lại, thấy được gì cả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Không, không có gì. Cái kia, gì cả tỷ, ngươi tới đây làm gì?" Tô Dạ Cạ túng nói. "Hại, ngươi cô ty, ta có thể không tới?" Di Cả tặc hề hề lại gần, tại Sô Dạ Cạ bên thái nói khẽ, "Ngươi trưởng thi không có trước khi ra ngoài không có cách, ngươi trưởng thi đi ra rồi, ta liền đi chỗ ngươi giám thị, cùng giám thị giáo viên nổi một chút." Sô Dạ ca lập tức mở to hai mắt nhìn, "Cái gì?" Di Cả lập tức vỗ nhẹ Sô Dạ Cạ đầu bay, nhanh ngừng ở ngươi cái kia hưng phấn vẻ mặt tín hỷ, "Ta đưa cho ngươi tài liệu vẫn còn ở a." "Nhớ vậy, ngươi nếu là kiểm tra bất quá, đoán chừng về sau chúng ta đều không đi được đầm lấy bên trong chơi, ta một người quá nhằm chán." Sô Dạ Cạ nghe vậy lập tức ngẩng người, hướng về trên tay nhìn lại. Lúc này nàng khiết trắng như ngọc trong lòng bàn tay chỉ có một đoạn cho tàn. Nếu là, nếu là nàng sẽ thời gian ma pháp liên tốt. Tô Dạ cả cực kỳ bi thôn nói, "Di Cát tỷ, ngươi như thế nào không tới sớm một chút?" Thư Lưu rồi có nguyệt phiếu cùng Sương hào hoạt động, tấu chương xong, chương 514, giám thị. Nữ văn đề thi chương 514, giám thị. Nữ văn đề thi tới sớm một chút. Di Cát khẽ giật mình, nhìn một chút Tô Dạ cả lòng bàn tay, rợn khắp rợn cười nói, "Ngươi sẽ không nhìn xem giám thị nghiêm liền đem tài liệu bóp nát a." cả khóc không ra nước mắt gật đầu. Dị Cạ bất đắc dĩ, ngươi không biết lễ cờ tâm cũng là đèn sao? Ngươi bộ dáng này cuối cùng không gần như chỉ ở án tổ vạn nơi đó muốn lột một tầng ra, có thể lễ cờ còn có thể đem ngươi treo lên có. Tô Dạ cả vừa muốn nói gì, chậm nhìn thấy Dị cả xuất hiện sau lưng một người, thế là trừng to mắt không nói nên lời. Ngươi sợ hãi? Dị cả nhìn Tô Dạ cả mở to hai mắt nhịn, thở dài một hơi, nói, "Ta và ngươi rạng, ngươi ca ca người này đi, mặt hiền tâm lệnh đen, bằng vào ta đơn chứng, cho ngươi cấm tốc loại chuyện này hắn thật sự làm ra được, ngươi không biết, hắn có thể nghiêm khắc, toán học cái đồ chơi này ngươi mới đi." Hắn Dịch Cạ thao thao bất tuyệt nhỏ giọng lại nhại, không hề hay biết sau lưng có thêm một cái người. Sô Giả cả mắt thấy mặt của người kia sắc càng ngày càng đen, thế là cứng cổ hô lên âm thanh, "Ca, năm đó bất tử điệu ngươi bê ta." Dịch Cạ nghe vậy cả kinh, trong miệng lời nói lập tức chuyển biến. "Bất tử điệu có thể đẹp, có rảnh rỗi ngươi nhất định phải đi nhìn nàng một cái dục hỏa bay muối chẳng cảnh, Dịch Cạ, cả, ca của ngươi tới." Tiếp đó Dịch Cạ quay đầu lại. Lê Cơ mặt đen lên đứng sau lưng Dịch Cạ. Cơ, ngươi đã đến a? Ha ha ha, ha ha, ha ha ha." Dịch Cạ cười vài tiếng. Tiến lên vua vỗ Lịch cờ bà bay, tiếp đó đối với Sở Giả cả nói, ta còn có việc đi trước ta. Các ngươi minh muội đẩy trò chuyện, ha ha, ha ha. Nói, Zi Cạ liền muốn chạy đi. Dừng lại, Lịch Cở bất đắc gi hô. Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Giả cả cùng Zi cả đều dọa đến khẽ run rẩy, lập tức song song túi đầu đứng vững. Lúc này Lịch Cở đã tản ra chung quanh đây một phần nhỏ tia sáng, để cho người ta không nhìn thấy ba người bọn hắn. Sở Giả Cạ, không thể có tiểu động tác, chân thật đi học, thành tích của người như thế nào đều không trong yếu, quan trọng nhất là làm người muốn thành thật. Lịch Cở đầu, thành thực phẩm chất, so thành tích trọng yếu nhiều lắm. Ta đã biết, ca. Số Giả ca ngẩng đầu, đáng thương hi hi nói, nhìn xem Sổ Giả cả manh manh lễ cờ nghĩ mềm mún, phất phất tay, nhanh đi thì đi, thi xong về nhà ăn cơm, hôm nay chúng ta cũng về trong nhà ăn. Ga sơ biệt thự của bọn hắn khoảng cách lễ cờ biệt thự không xa, phong cảnh cũng không tệ. Số Giả cả như được đại xá, lập tức cầm trong tay hai chén trà sữa đưa cho dì cả, tiếp đó chạy đi. Còn lại dì cả một người, Người còn không đi a? Lễ cờ bất đắc dĩ nói, cùng nói bao nhiêu lần, đừng ngu ngơ nàng, hơn nữa này sẽ đem nàng dạy hư ai nhà tốt tốt biết rồi gì cả tiến lên ôm lịch cờ hai chân quấn ở cờ trên hồng, làm lúc nói ngươi tìm ta có chuyện gì sao. saoly cờ đốt vẫn dị cả đầu thi đại học đi qua chính là học phải báo danh tham gia trăm nhà đua tiếng đại hội hộiuyện thực vật sở nghiên cứu bên kia ngươi vẫn còn cần đi làm chút chuyện thực vật sở nghiên cứu gì cả trước mắt nói như vậy trước ngươi không phải vẫn muốn đem lục diệp đại công cùng mất kim Hương bá tức kéo qua sao nếu không thì liền thừa dịp cái này trước mắt đem hai bọn họ gạt tới đại hoàng thành ở có hai không ở tại đại hoàng thànhnh cũng là giảê cờ trậm rãi là đầu quan trọng là bọn hắn ý tưởng nội tâm Bất quá người gần nhất có thể không có thời gian làm chuyện khác, thực vật sở nghiên cứu phải nghiên cứu rất nhiều thực vật, những thứ này nghiên cứu bên trong quăng là có thể thành lập học phái liền không chỉ một loại, người cái này yêu nữ chân cây cũng không thể chạy rồi. Tốt a. Gì cả cũng biết, tự mình tới làm giám thị giáo viên cho sổ Dạ Cạ nhường chuyện này không đúng, lúc này cũng chỉ có đáp ứng, vậy ta đi thực vật sở nghiên cứu giúp đỡ chút, giám khảo sự tình. Ta tới là được rồi. Lệ Cơ mỉm cười, ngươi đi đi. Thử! Gì cả từ trên người lễ cờ xuống, xanh đồng tử bên trong tràn đầy không vui vẻ gật gật cờ đồng lực, ban đêm chờ ngươi nói xong dị cạ bay thẳng đi Lê cờ cây lấy lá đầu tiếp đó cũng đi tới trường thi Bất quá hắn ở trường thi không phải phảisổ dạ cả ở hắn cũng sợ ảnh hưởng sổ dạ cạn phát huy cho nên tùy ý biến đổi sau đó cùng bên cạnh cái nào đó giám thị giáo viên đổi dưới đi tới nămá trường thi chuẩn bị hắn giám thị công việc trong phòng học đến từ đủ loại đủ tiểu khí tức cũng có tỉ như háám thiếu nữ liền cơ hồ đâu đâu cũng có, cóường tất cả thí sinh ở đây giám thị phía dưới không chỗ chết hơn cái này trường thi không có mấy cái đặc biệt mạnhường giả đều cũng là học sinh nhân loại học sinh Cái này khiến Lệ Cở cơ hội cho là mình về tới thế giới kia, lấy vật chất làm hòn đá tạm thế giới. Đang chuẩn bị tốt cấm thuật công trình sau đó, cuộc thi bắt đầu, Lệ Cở cũng lấy được đề thi. Hôm nay thì là ngữ văn. Nghĩ đến sổ dạ cả cùng gì cả làm cho tấm kia vật lý công thức tài liệu, Lệ Cở cũng có chút rợn tóc cười. Được rồi, xem trước một chút đề thi. Lệ Cở nhìn về phía đề thi. Bài thi ngữ văn chủ yếu thi nạ xẹt tiếng thông dụng, cơ sở bí văn tri thức cùng một chút đi qua sửa sang lại văn hóa cùng tư tưởng. Cụ thể hệ thống cùng tiếp trước không sai lắm, nhưng mà trong nội dung nhưng không sánh được tiếp trước. Tiếp trước cá nhân lực lượng chính lệch tiểu chi lại nhỏ, cho nên rất nhiều người đều đi nghiên cứu bên trong đi rồi, đưa đến tư tưởng văn hóa chưa từng có phù đinh. So sánh cùng nhau, Na Sen liền thiếu thốn cùng trống không rất nhiều, nếu không có một chút chức nghiệp cần biết làm tới làm rõ mạch suy nghĩ, hay là hứng thú thích tốt ghi chép lại, hoặc cũng có thần mình truyền giáo cần sáng tác, đoán chừng ở đây có thể chính là một cái văn hóa ma mạc. Cú may nhân tộc bẩm sinh thiên phú một trong chính là chuyển thừa. Do đó, Na Sen mặc dù không bằng tiền thế tư tưởng văn hóa rực rỡ, nhưng mà cũng vẫn có một ít có thể nói là chỗ. Lê cờ chậm rãi thẩm Mình cũng nếm thử giải đáp một vài vấn đề. Đương nhiên, giống một chút lý giải tính chất vấn đề, thì như Vô Miên đại đế nói ra nhân tộc nhất định sẽ vĩnh viễn sửng sững không ngã câu nói này lúc, là dạng tâm tính gì? Loại vấn đề này, Lịch Cờ Đoán chừng gọi Vô Miên đại đế tới đáp đều đáp không được mắt điểm. Vô Miên đại đế lúc nói câu nói này tâm tính gì? Hắn liền chưa nói qua câu nói này, rõ ràng chính là có bởi vì chụp Vô Miên đại đế mượn ngựa, dâng lên câu nói này, sau đó lại lưu truyền rộng rãi ra ngoài, liền thành Vô Miên đại đế danh nhân danh môn rồi. Bất quá trả lời loại vấn đề này có thể thấy rõ ràng một người nhìn vấn đề tư duy độ rộng cùng chiều rộng, đây mới là thiết lập loại này lý giải để ý nghĩa. Một người lo logic, lý giải, ánh mắt, cách cục các loại, cũng có thể dùng văn tự biểu đạt ra ngoài, từ hắn đối với một ít sự vật cách nhìn bên trong biểu đạt ra ngoài. Đây mới là loại này để trường thỉnh không suy chân chính ý nghĩa. Ừm, cái này viết văn. Trước lỷ cổ chưa có xem, nhưng mà lúc này xem xét, không thể không nói xem như nhà văn hồng, làm ra viết văn đề cũng không tệ lắm. Một lần này viết văn chủ đề là nhu nhĩ sinh suy xét đại mang thành đối với rừng rậm phòng nhỏ trận chiến tranh này. Từ bất luận cái gì, góc độ bất kỳ cái gì, quan điểm bất kỳ cái gì, góc nhìn bất kỳ cái gì, luận đề xuất phát cũng có thể. Để cho ta tới xem, vật chất phong phú dưới tình huống, có hay không kinh diễm chi tải. Đấu chương xong, chương 515, Hoa văn gian luận chương 515, Hoa văn gian lận đạo này viết văn đề có thể nói là phi thường theo sát thời sự rồi. Không giống tiếp trước, có một chút cuốn biết văn đề nhất định chính là đem chung dùng chi đạo thông suốt tới rồi cực hạn, không cùng thời sự móc nối, không cùng mâu thuẫn móc nối, không cùng điểm nóng móc nối, vượt trội chính là một cái không có gì là biệt. Mà Hồng gia này cũng biết vấn đề, trực tiếp cùng Đại Hoang Thành cho đến trước mắt rất vấn đề sắp bén, chính là chiến tranh vấn đề mắc đối, để cho người ta nghị luận một lần này Đại Hoang Thành chiến tranh. Mặc kệ lấy Đại Hoang Thành góc nhìn, vẫn là lấy rừng rậm phòng nhỏ góc nhìn, hoặc là lấy người đứng xem Thánh Sinh mệnh đột minh, các Bạch Vương quốc góc nhìn các loại đều có thể. Đến nỗi luận thuật luận điểm, nói thế nào cũng có thể, lễ cở cũng không làm bản tự ngục một bộ kia, chỉ cần nói có lý, tự viên kỳ thuyết chính là có thể. Cố ý bôi nhọ cùng cố ý a đều là làm người không vui. Thanh niên nên có thanh niên thông thái. Lỷ Cở xem xong đề thi, thế là bắt đầu xem xét những người khác bài thi. Cái này cũng là rất nhiều giám thị lao sư yêu thích. Bất quá Lỷ Cở không là xuống trang mà là dùng tự sáng tạo kỹ năng trông về phía sa thuật tiến hành xem xét. Cái này chó ma gì, tất cả đều là định luật, Á Du Định Hót, người này nghĩ như thế nào? Ừm. Không sai, phê phán Đại Hoang Thành phê phán phải có lý có cứ, tức là, tựa hồ trong lòng hắn Đại Hoang Thành lần này chiến tranh vẫn là cử chỉ chính nghĩa, phê phán phải không đủ triệt để, bất quá có chút biện chứng y tứ. Lấy nguyên tố rừng rậm sừng của ma thú độ đến xem. Đây cũng là một tốt góc độ. Từ bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội góc độ xuất phát tới nói chiến tranh sao? Không sai, còn có người có thể phát giác xỉn LS liệt bộ phim này dù ý, rất nhạy cảm cẩn thận. Cái này logic không được à, thích lại hoang thành chính là không thanh tỉnh, không độc lập suy xét, không hướng tới tự do, liên bị tẩy não, bị nhuộm hồn cả. Chó má gì? À, cái này cũng không tệ, logic rõ ràng, hệ thống kết cấu trôi chảy. Thời gian hồi cuối, ngoại trừ mấy cái rõ ràng là nan giải học sinh bên ngoài, cơ hồ tất cả thí sinh đều biết lên biết văn, cho nên lửỡi cờ người người cha sẽ đi. Bất quá ở trong quá trình này Lụy Cở cũng cảm thấy trong sân trường có vài chỗ sóng ma lượn động, đoán chừng là xảy ra biến cố gì. Bất quá hắc ám thiếu nữ cùng Duệ Văn không hề động, chứng minh không là cái vấn đề lớn gì, ít nhất đoán chừng là giám thị lao sư sóng ma lượn động. Có thể là một số người gián lận, hơn nữa có nhất định xác suất An Gian người là người ngoại lai, mục đích là không sợ tháp danh nghịch, cho nên không có học tập cho rõ tri thức. Kỳ thực, bất kể thế nào, coi như trước mặt tất cả khoa mục đều qua, tại phẩm đức một hạng này bên trên, cũng có khả năng sẽ bị quét xuống. Thỉ Như thành thật Thành thật loại phẩm chất này rất trọng yếu, nhưng có phải hay không nói là tuyệt đối thành thật, nhiều khi lời nói dối có thiện ý cũng là có thể, hay là một chút tránh phiền toái hoang ngôn vân vân. Nhưng mà tối thiểu, tại trong rất nhiều chuyện cơ bản thành thật cái này nhất phẩm chất là phải có. Lại tỉ như cơ bản nhất có nguyên tắc, triệ lương, lòng trắc ẩn, đường giản tâm, biết được báo ân vân vân. Những thứ này cùng đẳng cấp cao thấp, trùng tộc, từng giết bao nhiêu sinh là không có có liên hệ. Có người giết người như ngoé, nhưng mà giết đều là kiểu nhân hoặc tại nạ xẹt trong quan niệm người đã chết. Có người thờ bình sinh không có giết qua bất cứ sinh vật nào, thế nhưng là tham ô mục nát gián tiếp dẫn đến lực vạn sinh linh vẫn lạc vân vân. Do đó, Lệ Cở cũng cùng đám người cùng một chỗ thảo luận qua, như thế nào đi đánh giá một cái trí tuệ sinh mạng phẩm đức cùng người Ô Bông. Cuối cùng thiết lập ra một chút để mục cùng những cảnh. Có Duệ Văn cùng Mê vụ công chúa tại, ánh sao cấp giới tồn tại cũng không thể ngăn cản loại này tâm linh thăm dò. Ý nào đó mà nói, nếu không phải là Duệ Văn đối với bạn lưữ lựa chọn phạm vi quá rộng, Dụ Văn cùng Mê vụ công chúa nhất định chính là một đôi trời sinh. Lệ Cở y bên cạnh tự hỏi, một vừa cha xét học sinh luật bằng, có học sinh tương đối nhạy cảm Có thể cảm giác được lực cỡ sóng ma lực động, lực cỡ liền lập tức thu hồi gió xét, thận lực không ảnh hưởng đến thí sinh bài thi. Tỉnh tịm, rất nhanh, thi thời gian tỉnh lại điểm kết thúc. Tại tất cả mọi người đều nghe được tiếng chung về sau, giám thị các lao sư cũng mở ra riêng mình mà phát khí. Bài thi thu nhận mà phát khí, thỉnh các vị thí sinh ngừng đáp lại. Thỉnh các vị thí sinh ngừng đáp lại. Đem tay của ngươi từ trên bài thi thả ra, bằng không bài thi thu nhận khí đem nhận định ngươi vì quá thời gian, không còn thu nhận này phần bài thi. Quy định tương quan cùng thông cáo tại trước khi thi đã công bố. Thỉnh thí sinh phân thủ, bằng không trong 3 năm không thể lại tham gia cuộc thi." Lặp lại một lần, thì ngừng đáp lại. "Vị nào thí sinh? Kiếp Trước cuộc thi, thông qua rất dài thời gian thay đổi, diễn hóa, những thứ này tiến bộ cùng thay đổi đều bị giới hạn trình độ khoa học kỹ thuật, bị giới hạn người ăn gian đầu gốc chờ. Tỷ như kim loại tín hiệu tham chắc khí liền là cấm lấy tay bày tỏ cùng kính mắt các phương thức gian lận, bình nước không thể mang sắc ngoài hoặc khác có thể tiến hành đi chép gói hàng các loại trở. Những vật này cũng là từng bước từng bước tổng kết ra được. Cú may lửi cờ là trực tiếp đem tiếp trước xuyên qua tới trước đây gần như tất cả quy tắc cùng yêu cầu đều phục chế một lần có tăng thêm rất nhiều thích trứng lạ xen bán thổ quy định, lại thêm ma pháp vận dụng, khiến cho toàn bộ quy trình mười phần hợp lý. Bất quá Lỷ Cở cũng không nghĩ tới, gian Lận Vương thức lại có nhiều như thế. Có một thí sinh đến từ Vô Hải khu bờ sông biển Chester, tự bộ lạc, là một cái 13 cấp xung lãng rũ giả, hắn sớm tại bụng nuốt rất nhiều thủy hơn nữa đem thủy nguyên tố khắc sâu tại trong dạ dày, tiếp đó thông qua nội thị phương pháp dân Lận, nếu không phải là giám thị giáo viên phát giác cái này thí sinh hóa thành hình người giống như một mực tại lật nhãn, cũng không biết thiên phú của hắn vậy mà kỳ lạ như vậy. Cái kia hải tượng tộc nhân còn tốt, có một truyền kỳ thần thoại đặc Vậy mà trực tiếp lợi dụng lực lượng pháp tắc vòng qua ma lực, ngắn ngủi trộm lấy thí sinh tư duy cùng trí thức, dẫn đến bắt đầu thi 10 phút, toàn bộ trưởng thi thí sinh trừ hắn đều còn tại biết danh tự cùng số báo danh. Lê Cơ đại nhân, ngươi nói truyền kỳ như thế vĩ đại, Hà Tất thông qua loại phương thức này đâu? Truyền kỳ rõ ràng có đường dây khác đó a. Ngươi nói hẳn là cùng Vô Miên đại đế lúc tuổi còn trẻ có thủ, thừa dịp Vô Miên đại đế cùng Ngũ Sắc Long mẫu nghiên cứu sinh sinh đời sau cái này để tài thảo luận trộm lấy Vô Miên đại đế đang tại vận động cái này suy nghĩ cái kia truyền kỳ a. Hắn còn sống sao? Việc này ta cũng biết. Ta và người nói, Loliita, nghe nói phụ thân ta." Khô khụt. Lịch Cở nghe được thảo luận chủ đề hướng về phương hướng kỳ quái kéo dài, lập tức đội ho một tiếng, ngăn lại những người theo đuổi thảo luận. Đương nhiên, chủ yếu là gì cả cùng lo Loliita hai người kia, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, thật tốt cuộc thi gian lận loại này nghiêm túc vấn đề, bị làm trở thành chửi bậy đại hội. Thế là Lịch Cở nhìn về phía Hạ Gấm thiếu nữ, Hạ Gấm thiếu nữ đang âm thầm quan sát rất lâu, chắc có phát hiện mới mới phải. Phổ thông gian lẫn không quan hệ, hắn sợ là quấy rối thế lực đối địch. Cảm thấy Lịch Cở ánh mắt, Hạ thiếu nữ cũng ngẩng đầu lên. Trong lòng ngực là cái thanh kia cực lớn mà kinh người liêm đạo. Nàng xem hướng Lịch Cở, mở miệng nói, "Đêm nay ta muốn cùng ngươi làm ung thư." Thấu chương xong, chương 516, xe đạp đại tái. Chương 516, xe đạp đại tái. Lời vừa nói ra cả sảnh đường đều giật mình. Dị cả cùng Sỉ Ẩn Mai Dị mở to hai mắt nhìn liếc mắt nhìn nhau, Dị Cát lại cùng ló lì tạ đối mặt bất quá ló lì tạ không nhìn nàng. Thậm chí Dị Cát lại cùng sổ phỉ đối mặt, nhưng mà đã từng cái kia thẹn thùng tiểu nữ buộc đã đã biến thành lãnh diễm ca hầu, lúc này đang ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, sắc mặt bình tĩnh như thu thủy. Trang diện vô cùng yên tĩnh. Hắc Gám Thiếu Nữ vô cùng bình tĩnh, phản phất nói ra giống như đêm nay có một đầu cự long ăn một con lợn dường như thế qua quýt bình bình. Di Cáp nhìn thấy loại trạng diện này, không khỏi tán dương, chô bò. Sau đó cùng bên cạnh Loli Tạ thật tốc ngồi, liền làm một bộ xem bị vui. Lý Quan Mạc bị bọn hắn phát ra cười vang. Duy chỉ có trong góc nguyên bản đang tại ôn tập viên thứ hai tiểu Nhu Mệ sổ dạ Cáp đột nhiên mặt đỏ lên, ngơ ngác nhìn cái trạng diện này, bên hai đều đỏ. Đừng Lam Độn, Lệ Cở cũng lung túng một chút, sau đó nói, tất nhiên Hắc Thiếu Nữ cho rằng không có vấn đề, vậy chúng ta liền mau chóng thảo luận cuối cùng một cái vấn đề. Lê Cơ bung tay lên, khi áp vòng bảo hộ ở phía dưới tùy tùng cái bản bầu trời tạo thành một bộ bản đồ đơn giản. "Các ngươi nhìn, chúng ta đại hoang cái gì cũng tốt, có dòng sông, có vùng đất ngập nước, có rừng rậm, còn có phía trước nửa bên tinh thần cùng sóng lớn chi dương lưu lại hồ nước mặt, nhưng là chúng ta không có núi." Lê Cơ điểm một chút lập thể trên bản đồ núi cao, sau đó nói, "Đây chính là ta trước mấy ngày lợi dụng quyền hành tiến tạo ra một tòa tiểu sơn, bất quá dung nham quyền trượng sức mạnh cùng lực lượng của ta chỉ có thể chống đỡ ta làm đến bước này, chứ bị còn có nhận xét gì? Núi cao." Đám người tưởng tượng, chính xác Đại hoàng vị diện chỉ có đầm lầy, rừng rậm cùng dòng sông hồ nước thực sự quá nham trăn. Trước mắt còn dễ nói, đại Hoang vị diện còn chưa đủ lớn, nhưng là bọn hắn tin tưởng, tại lợi cờ thực lực đề thăng sau đó, đại Hoang vị diện nhất định là càng ngày càng lớn. Đến lúc đó cả một cái khổng lồ vị diện cũng là đơn điệu cảnh sắc liền có chút không nói được. Người chắc có leo lên nghị lực, cũng phải có hướng phía dưới sâu tiềm quyết tâm. Biển cây bao la, núi cao đứng lặng, sông nhỏ quen quen, sa mạc hoang vu. Người tâm ngực chính là tại tiếp xúc càng nhiều sự vật trên cơ sở, mới có thể tiếp thu càng nhiều khác biệt, mới có thể càng nhiều hơn nguyên hóa mà không phải là cực đoan hóa. Nói như vậy, ta cảm thấy núi hẳn là cao hơn một chút nữa. Lý Quan Mạc bị nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại sờ cằm một cái, "Ngươi biết sơn mạch tiểu ra hỏa kia a?" Hắn chỗ ở liền cao ngất mà hiểm trở, nhìn xem rất đã, đứng lên cũng rất đã. "Đúng, là một cái 10 km ý tứ ý tứ đi." Lỗ Lý Tạ cũng sờ cằm một cái, suy tư nói, "Có rảnh ta còn có thể cùng những đi trên núi làm." "Ngươi nhớ ký tuyến một ít cây Cối A Lịch cỡ." "Cái này là có thể nói sao A Huy?" Lịch cỡ muốn đem Lỗ Lý Tạ chọc chết, hơn nữa 10 km. À. Tiếp trước Bình Châu, độ cao so với mặt biển đều không ngươi nói cao liền liên hương mạ chết độ cao so với mặt biển cũng không có như vậy rất à. Loliita có độc. lại muốn làm. Nit nghe vậy cũng là lỗ thai lập tức mềm xuống dưới, chân đều run một cái, cũng không biết hắn có hay không đi nhiều tìm tỏi một chút thận hư thuốc. Bất quá đám người ngược lại là quen thuộc Loliita, dì cả cùng H cám thiếu nữ nói lời tình người. Phía trước hai cái là cảm thấy chơi vui, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, phía sau một cái đơn tuần liền là đơn thuần tầng nữ, ngốc nghênh. 10 km quá cao, gọi sơn mạch đại công tới còn tạm được. Lệ cờ khoát tay áo, những thứ khác đâu? Sa mạc có lẽ cũng là cần, bất quá lấy tiểu không gian hình thức là được rồi, lý quan mạc bị thúc thúc ngươi có thể à? Lý quan mạc bị vừa cần hồi đáp, dì cả liền nhắc tay nói, vậy thì lên núi mạch thúc thúc tới lộng A Chút chuyện bao lớn? Lời vừa nói ra, đáng người ngay từ đầu có chút kinh sợ, về sau lại cảm thấy thích đứng. Chính xác, đừng nói dì cả đi gọi rồi, lì cờ đi đoán chừng cũng có thể gọi động đi. Được, vậy thì cuối cùng một cái vấn đề. Lì cờ cũng nghĩ tới thân phận của mình, chính mình thế nhưng là hắc bạch vương thất con rể. Mặc dù hắn rất không thích đi phiền phức cùng theo dựa vào người khác, bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này hẳn là thật đơn giản. Sa mạc không có vấn đề. Lý Quan Mạc bị nói, người nóng định luận cơ học chính xác rất hữu dụng, lượm một cái không gian rất đơn giản. Lệ cờ nghe vậy có chút âm mộ, làm ra không gian muốn 21 cấp sau đó mới được, hắn bây giờ trọng yếu nhất vẫn là đột phá cấp 15. Ta bây giờ trọng điểm vẫn là tại đột phá cấp 15 phía trên, tiếp xuống, ta sẽ tổ chức một cái xe đạp đi núi lại tái, ta sẽ lấy ẩn dành phương thức dự thi, rèn luyện năng lực của ta. Nếu có thể, ta cũng sẽ lấy xe hoàn vũ nà hoặc khống chế hàng không mậu đi chư thiên tinh giới. Lê Cở nói, "Phương diện khác, cứ dựa theo chi trước định ra đại hoang thành 5 năm kế hoạch tới xử lý là tốt, nếu có việc gấp liền liên hệ ta." Mọi người vừa nghe, cũng biết Lệ cờ trước mắt nhiệm vụ trọng yếu hơn, nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Lệ Cở mới là đại hoang người lãnh đạo, không có Lệ cờ, mít những người theo đuổi này cùng mê vụ công chúa những thứ này thân bằng hào hữu, đánh giá kế đô sẽ rời đi thì rời đi, trở về trở về. Đại hoang thành mạnh có thể tính làm của Lệ Cộ mạnh, nhưng mà của Lệ Cộ mạnh lại không chỉ là đại hoang mạnh. Do đó, Lệ cần để cho chính mình trở nên mạnh hơn mới được. Không có chuyện gì khác tân học. Lê Cẩn vất vất tay, chính mình tỉ lệ rời đi trước đại hon tháp, trở về hướng về trong nhà. Hắn yếu nhất nghề nghiệp là gia tộc rèn, gắng sức đuổi theo chỉ có cấp 8, hơn nữa kỹ năng vị còn trong không. Thứ yếu chính là nghề chính nhà phát minh cùng phó trước nghệ sĩ, kỹ năng vị cũng còn nữa, hơn nữa cấp bậc chỉ có 10 cấp. Thời cao một chút đúng là hiệp sĩ, có 12 cấp trình độ, đại bộ phận còn là bởi vì những năm này dẫn đầu xung phong tình huống không thiếu, cho nên tấn cấp tương đối nhanh. Mà cưới xe đạt, là hắn sau khi nghi cặn kẽ kết quả. Cưới sẽ đạt, không chỉ rèn luyện đến hắn hiệp sĩ nghiệp, còn có thể rèn Đối với thân thể rèn Cái này cũng là lý quan mạc bị cho hắn dẫn dắt. Đối với thân thể giẻ rúc, cũng là bọn hắn gia tộc giẻ một loạt nghề nghiệp môn bắt buộc chỉ có cố có đầy đủ mạnh lực thể cùng sức mạnh, mới có thể chân chính có thể làm được tốt hơn giẻ rúc, cũng có thể tại rất nhiều bất lợi trong hoàn cảnh giẻ rúc. Đến nỗi nhà phát minh cùng nghệ sĩ, lễ cỡ chuẩn bị làm phim. Mỗi phát minh một cái xưa di phim, tỉ như mạng coi hải, phim văn nghệ, phim phóng sự các loại, hắn liền có thể thu được nhất định phản hồi. Hơn nữa tại nghệ thuật bên trên cũng có thể thu được phản hồi, phim cũng là nghệ thuật một bộ phận, hơn nữa còn là độ cao áp xúc nhiều loại nghệ thuật nguyên tố nghệ thuật. Thậm chí, Liker còn có thể đem kiếp trước đủ loại phát minh đưa đến Đại Hoang Thành đến, nhường hắn nhà phát minh nhanh chóng tấn thăng. Đợi hắn tất cả chủ chức nghiệp cùng phó chức nghiệp đều thỏa mãn yêu cầu sau đó, chính là hắn tấn cấp hơn nữa thành tiểu pháp tắc thể thời điểm. Bất quá khi hắn đạp xe đạp, chuẩn bị đi tự mình luyện tập cùng rèn luyện thân thể phụ thân hắn gọi hắn lại. "Liker, ngươi muốn đi cưới xe sao?" Phụ thân hắn lúc này mặc cơ lụa chế luyện áo tay ngắn phục, đang đại mã kim đao ngồi tại biệt thự trên ghế nhỏ, lùa lấy một cái báo săn cùng một cái lam thảm hổ. Cái này hai cái đã từng là án tội và cùng sợ lộn vật. Thế là, Liker ngẩng Đầu chương xong chương 517 nhớ ký hiệp sĩ sĩạch tâm vật chất chương 517 nhớ ký hiệp sĩ hoạch tâm đặc chất trước đó còn có mẹ của hắn phở luôn nhưng mà lời cợ không có chút biện pháp nào vô miên đại đế cùng hắn giờ hiệu cũng chỉ có thể vào ngày thường bên trong giúp hắn lưu ý không thể nào quên đi tất cả sự vật đi giúp hắn tìm kiếm hắn chỉ có thể lại chính mình trưởng thành hoàn toàn sau đó trực tiếp tìm luận trư thiên tinh giới cũng phải tìm được mẹ của mình Phu thânêờ đi tới cứ việc mỗi lần nhìn thấyà sơ đều sẽ nhường hắn nhớ tới la thảm đại công việc khác cùng mẫuu thân phơ lộnên cường nhưng hắn vẫn là lộ ra một cái m cười Ngươi ở đây phơi thái dương đâu? Đúng vậy á lỳ cờ. Gã ha ha cười ha hả trên mặt không nhìn thấy một điểm bị thương, tay trái tay phải một cái tay lột một cái động vật họ mèo, đem hai con mèo nhi màu được phát ra khỏe âm thanh. Ngươi cái này kỳ thú ngược lại là đêm mắt. Gã rốt nhìn qua lỳ cờ vật lý. Hắn bây giờ lui khỏi vị trí hàng hai, thường xuyên dạo chơi hai con mèo lớn, xem sách một chút, cưới lục thủy cự xà hoặc gụ dạ công yêu, thời gian nhẹ nhàng thoải mái. Bất quá thiết là, ta không có quá cưới Hắn không quá thích cứ không có có sinh mệnh cho nên một mực không cách nào tán đồng xe đạp loại này lạnh như băng ma pháp tạo vật cũng là kỳ thú. Có một chút người cũng như hắn đồng dạng bảo thủ, bất quá từ đầu đến cuối cũng là số ít, số đông quý tộc đều có thể phát giác được xe đạp cực lớn tiềm lực. Gà sở cũng phát giác được, bất quá hắn bây giờ cũng không nhiều đại giá tâm, có như vậy một cái thành dụng cụ như tử, hắn liền có thể thư thư phục phục về hưu bảy nát. Hơn nữa hắn là một cái xem trọng thân tộc người, xem trọng tình cảm người, không thích hợp cả quyền. Trước kia toàn bộ Á Dạ huyện lãnh địa, còn nhiều lá mặt lá trái quý tộc, còn có cái kia quý tộc bình nghị hội cũng là như thế, mục nát không chịu nổi. Không giống Lệ cờ, gã giật sợ vừa về đến, vô miên một thành hậu trưởng sau đó. Lệ Cỡ tự dung nham đầm lấy chiến tranh trong ngủ mê tỉnh lại, lập tức liền lấy thủ đoạn thiết huyết thanh tẩy Á Dạ huyện gia tộc, chế định cùng ban bố một loạt pháp luật điều khoản, dư luận, đối ngoại cũng xin phát động đối với tư tước bỏ ngựa chiến tranh. Một trôi tổ hợp dưới quyền, dẫn chúng an cư lạc nghiệp, dâng đi lên, mọi người vật tư cùng sinh hoạt đều ngày càng phong phú giàu có. Duy trì có ạ dạ ẹn huyết mạnh người, từng cái trải qua nơm nớp lo sợ, cũng lại không có ngày xưa ngang ngược cản rỡ cùng ức hiếp bách tính các loại sự tình phát sinh. Cũng có người phản kháng qua, đề cập qua ý kiến. Lệ cở cũng căng cứ vào tình muốn tiến hành phân chia, điểm xuất phát là tốt, hợp lý, hắn sẽ mở một mặt lưới, điểm xuất phát chính là Tham Lam, ngạo mạn bất quân, trực tiếp thanh lý. Thế là, gia dư sợ Quang Vinh Bay Hill, Lệ cở cũng thành công đem ạ dạ ẹn cùng đại hoang thành chế tạo vui vẻ phù đinh. Cho tới bây giờ, sợ là càng ngày càng xem không hiểu đã biết bị ưu tú con trai, thậm chí một chút danh tử riêng cũng nghe không hiểu. Đây không phải hắn giả, mà là con của hắn đã đứng ở tất cả mọi người phía trước. Gà Dỗ Sở cũng có chút bận tâm lì cờ đấy, lúc này lễ cờ trên bả vai đồ vật, nhiều lắm, cho nên lúc này mới mở miệng gọi lại lễ cờ. Lễ cờ đi tới, sở lên lang thảm cự hộ cái cằm, đối với gà Dỗ Sở nói, phụ thân gần nhất mọi chuyện đều do ta. Mặc dù hắn đối với gà Dỗ Sở đã không còn thành kiến, nhưng là cùng gà Dỗ Sở cảm tình từ đầu đến cuối không có cùng sợ lộn sâu như vậy. Tốt tốt tốt, có một mình ngươi đại hoang chi chủ tại, ta có thể có cái gì không tốt. Gà Sở cười ha hả, bất quá, ngươi đây là đi làm gì? Ta đi cối xe rèn luyện cơ thể. Lì cờ đáp, Gà Dư Sở nhíu mày, rèn luyện cơ thể. Thân thể của ngươi đã là 12 cấp hiệp sĩ trình độ, cứ thế hữu dụng không? Gà Dư Sở không biết Lệnh cờ vật lý không chỉ có thể dùng ít sức, cũng có thể nhường hắn bất tỉnh lực, thậm chí phí sức. Kỵ hành một cây số cũng có thể đem hắn mệt mỏi cùng kỵ hành 100 vạn cây số đồng dạng, ma lực hao hết, mệt mỏi như chết cầu. Hắn hơi hướng Gà Dư Sở giải thích một chút vật lý công hiệu. Nguyên lai like là kỵ hành. Gà gật gật đầu, sau đó ngâm chốc lát, nói, vốn là ta cũng không muốn nhiều lợi, dù sao nhi tử ngươi đã rất lợi hại rất thông minh. Nói, Garius sợ a đuổi sợ mình một chút hai liếc tiểu hộ tử, đối với lời cậu nói, nhưng ta vẫn là muốn cho ngươi để tỉnh một câu. Phu thân ngươi nói, Lệ Cở cho tới bây giờ cũng sẽ không đem cảm xúc cùng tinh lực dùng tại phản nghịch bên trên, cho nên ngươi thần lắng nghe. Garius gật gật đầu, nói, hiệp sĩ là tối trọng yếu đặc chất, không phải kỳ thú, cũng không phải xung kích, mà là của ngươi hiệp sĩ chuẩn tắc. Ta lúc ban đầu, lựa chọn là không sợ, cho nên đang hướng phong lúc càng là không sợ càng tốt, nhưng là ngươi mà nói ngươi, cấp, ngươi chuẩn tắc là cái gì, ngươi thì càng hẳn là đi rèn luyện cái gì? Hạnh tâm hiệp sĩ chuẩn tắc là cái gì, nên rèn luyện cái gì? Lý cở thân thể trần động. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong hậu. Đúng Đúnga. Gạ Dược Sở xem như hiệp sĩ, hạnh tâm chuẩn tắc là không sợ, cho nên lúc ban đầu mỗi lần đại biểu không sợ xung kích, đều có thể làm cho gã Dược Sở thu được đại lượng phản hồi, một đường tấn thăng cho tới bây giờ cấp 15 lâm hiệp sĩ. Mà hắn thì sao? Hắn xem như hiệp sĩ, hạnh tâm chuẩn tắc là người dân. Trước đây dung nham ao đầm ma thú thời kỳ chiến tranh, về sau phạt thời kỳ. Hắn chỉ muốn xuất phát điểm cùng mục tiêu là cùng nhân dân nhất trí, hay là vì nhân dân, liền có thể có tăng lên. Thậm chí hắn còn có thể xung kích lúc như có thần trợ, thẳng tiến không lùi. Nhân dân, đây mới là hắn hạch tâm đặc chất, đa tạo phụ thân. Lê Cơ lập tức chân tâm thật ý nói, ta trước kia cũng không để ý đến điểm này. Một mình hắn cư xe đi bên ngoài rầm rầm chạy loạn có ích là gì? Nếu là nhân dân, vậy thì từ nhân dân bên trong đến nhân dân bên trong đi. Hắn liền xem như kỵ hành, cũng cần phải cùng nhân dân cùng một chỗ kỵ hành, cùng một chỗ đóng quân dã ngoại, an trú ứng, mà không phải là vì kỵ hành mà kỵ hành. Nói thật, hắn chính xác cũng rời xa nhân dân quá lâu, coi như ta không có nói ngươi cũng sẽ tự mình suy nghĩ ra. Gạn Dư Sơ lúc đầu nhìn về phía Lịch Cở, trong mắt tràn đầy tự hào, ta có người đứa con trai này, vô cùng tiêu ngạo. Đi thôi, đi làm chuyện của ngươi đi thôi. Lịch Cở gật đầu cáo lui. Hắn cỡi xe, nhưng là đi tới đại học cửa ra vào. Đại học còn không có lựa chọn, nguyên bản hắn tính toán từ những cái kia vị diện bên trong chọn lựa mấy cái, cùng An Giờ Hựu cũng thỏa thuận tốt đại học vị diện lựa chọn phương pháp. Bất quá An Giờ điu gần nhất chịu Lịch cờ dẫn dắt, lâm vào một cái nóng định luật cơ học nghiên cứu trong thí nghiệm, đang điên cuồng làm ra vị diện tiếp đó hủy diện vị diện, đi quan sát nổ lớn đi rồi. Tản thời không có thời gian đến giúp Lệ Cở. Xem ra câu lạc bộ đạp xe đại học còn muốn qua một lúc lâu mới có thể thành lập. Ân, đại học câu lạc bộ rất rất yếu, bất quá đến lúc đó cũng muốn tránh tói quan liêu cùng tư bản chủ nghĩa đi ảnh hưởng thuần túy nhất yêu thích. Lệ Cở đến đến lớn học cửa ra bảo, đỡ xe đạp đứng yên suy tư. Xe đạp đại tái tổ chức về sau, tin tưởng đại hoang thành sẽ nhấc lên một cố đối với xe đạp yêu thích thủy triều. Đến lúc đó trong đại học tổ kiến câu lạc bộ, Lệ tiểu lấy học sinh danh nghĩa ra nhập bảo, muội thiên các học sinh xe, thậm chí cũng có thể ra ngoài nạ sạn phi hành trước có chút lớn học hội đoàn kỵ hành xã liền là như thế. Tấu chương xong, chương 518, toàn bộ nạ xem ánh mắt. Chương 518, toàn bộ nạ xem ánh mắt. Đại hoang thành toàn dân đều lâm vào loại này thi đại học sau cùng hoan. Những cái kia nhà mình dự của nữ, hoặc có thân bằng hảo hữu tham gia thi, hoặc là chính mình là thí sinh, đều lâm vào quần hoan. Phố an vật chen vai thích cánh, rạp chiếu phim không còn chỗ ngồi, trung tâm thương mại, kỳ rượu chi địa, giác đấu trường càng là kín người hết chỗ. Đón lấy tới chính là vì kỳ ba ngày phong tên đội quân. Nhờ vào văn minh ma pháp phát đạt, mỗi một phần bài thi tại thu vào ma pháp khí thời điểm liền tự động đem thí sinh tính danh cùng học hào ẩn tàng, tập hợp thời điểm thậm chí làm rối loạn trình tự. Sau đó 3 ngày, giáo viên khai sáng, mỗi khoa giáo viên cần chân chính trên ý nghĩa mà tăng giờ làm việc, không ngủ không nghỉ mà đi đổi cuốn. Thậm chí làm vì giáo viên hệ chức nghiệp, cái này một nhóm giáo viên cái nào cái không phải có thể một người ít nhất đồng thời có thể nhìn mọi người bài thi. Thậm chí cấp bậc cao, tất cả kỹ năng vị đều đi cường hóa đổi cuốn kỹ năng. Cơ hội có thể chuyên môn xem như đổi cuốn giáo viên tồn tại trí cường giả một người thậm chí có thể đồng thời đổi hắn cái năm 600 phần không có vấn đề. Thế là, những thứ này bài thi chỉ cần 2 ngày không tới thời gian liền có thể đổi xong, lưới lòng một chút đến 3 ngày, ngày thứ tư hết bằng. Mà ở mấy ngày nay, Đại Hoang Thành Phương diện cũng công bố mới nhất đại học điều lệ, đại học nội quy trường học, đại học tất cả viện hệ chuyên nghiệp vân vân. Đây mới là Đại Hoang Thành, Dung Nhâm Lĩnh, thậm chí là nạ xẻn đại sự. Vô số trí tuệ sinh mệnh đều đang đợi, đều đang đợi lấy Đại Hoang Thành ra sân khấu tương quan quy định, tiếp đó đi giải thích. Mấy năm qua này Không phải Đại Hoang thành bị đồng hóa thành nạ sen, mà là nạ sen lấy Đại Hoang thành làm trung tâm, nạ sen dần dần trở thành Đại Hoang. Khắp nơi là trường học thiết lập, có tầm nhìn xa quý tộc và các lãnh chúa đều học tập Đại Hoang cùng á dạ hiện dáng vẻ, thiết lập trường học, ban bố nông nghiệp pháp luật, thu thuế pháp luật cùng thương nghiệp pháp luật. Cuối cùng càng là tại Bohemia đại đế cưỡng chế phổ biến đến dưới, toàn bộ Hắc Bạch vương quốc đều đang xây tiểu học, trung học, khởi công xây dựng dịch trạm, con đường. Có tầm nhìn xa quý tộc và lãnh chúa coi như xong, những cái kia tầm nhìn hạn hẹp, không ôm chí lớn, cả ngày chỉ muốn sống phóng túng, giãy say kim mê người. Lúc đầu kịch liệt phản đối với mấy cái này quy định, thậm chí còn có không ít người chạy đến Thâm viên đi kháng nghị. Mà ở Vô Miên đại đế dưới sự vi áp, những người này thậm chí vừa tới Thâm viên tầng dưới chót liền bị dọa đến dẹp đường trở về phủ. Bởi vì bọn hắn biết, Vô Miên đại đế tại Lam Thảm đại công làm phản sau đó tâm tình vẫn không tốt lắm. Mà bọn hắn những người này trên cơ bản đều là lúc trước cùng Lam Thảm đại công có liên quan quan hệ người, cái này cũng là bọn hắn kháng nghị nguyên nhân một trong. Dưới tình hình như thế đi Vô Miên đại đế trước mặt lẻn nhót, ngại chết không đủ nhanh. Đương nhiên, dẹp đường hồi phủ sau đó, mà ở những quy củ này phổ biến đến dưới Vốn hắn cũng dần dần phát hiện có ích. Thương Thuế định dưới trán, các thương nhân ngang nhau phát hiện lợi luận, khắp nơi kinh thương, thế là thương nghiệp phồn đình, thu thuế cũng so trước đó nhiều không chỉ gấp 10 lần. Mà thuế nông nghiệp cùng nông nghiệp chính sách thi hành, cũng khiến cho nông phu làm nghiệp, dị vãng trồng trọn, lương thực 10 thành chỉ có thể lưu lại một hai điểm, có thể còn phải lấy lại một hai đứa con gái nhi tử cho quý tộc. Hiện tại thế nào? Bây giờ rất nhiều lãnh địa đều bắt trước gạ giang nên cùng đại hoan thành, lấp thuốc mình thân quen cùng thủ hạ. Thế là, các nông phu cho dụ là 10 thuế năm, 10 thuế 6, thậm chí 10 thuế cũ phía dưới từng cái giống điên cuồng như thế liều mạng làm việc. Làm nhiều lắm, chính mình ăn nhiều lắm, mà không phải trước đó, mặc kệ làm nhiều làm ít, cũng có thể không thu hoạch được một hạt nào đều bị tiêu dụng. Do đó, các quý tộc cùng các lãnh chúa đều phát giác, phàm là học tập đại oang thành phương pháp, lãnh địa mình bên trong lương thực càng ngày càng nhiều, kim tệ cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí lãnh địa thành thị, các loại kiến trúc đều càng ngày càng nhiều. Nhân khẩu nhiều, phục vụ chủng loại cũng sẽ càng nhiều, thương nghiệp kéo theo nhân khẩu di động phía dưới, trong lãnh địa trò mới cũng nhiều, biến so trước đó càng thú vị rồi dập chí những cái kia nguyên bản xanh sao vàng bọn hoặc cao lớn thu kịch hậu gái, hiện ở trên đường nữ hài tử, mỗi cái châu viên ngọc luận, ra thị súng mãn, ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa cũng càng thêm linh động. Trừ cái đó ra, một chút chức nghiệp giả nhìn thấy lãnh địa hương thịnh hương thịnh hương linh, cũng sẽ tự động muốn lưu lại, mà không phải giống như trước cầu đều cầu không được. Phải biết, trước đây gã rụt sợ không tại, chỉ là một cái cấp 2 thầy phù thủy cũng có thể dễ dàng nắm án tội vạ cùng ta luôn. Trước kia lề cợ sức bệnh, loan trường nếu như không phải có cấp 8 điệu lị âm thầm uy cái kia thầy thủy, có thể lề chết cũng là có khả năng. Mà bây giờ Những cái kia nghiêm tốc phổ biến dự luận, mà không phải lá mặt lá trái người, cũng nếm được biến đổi tiền lãi, thế là càng đối với Lệ cờ Tôn sùng rồi. Lệ cờ từ 6 tuổi bắt đầu, không có chuyện gì là làm bọn hắn không kiếp sợ. Mà Hắc Bạch Vương quốc thay đổi, cũng là từ Lệ cờ bắt đầu. Toàn bộ vương quốc đều cho thấy kinh người sức sống. Vĩnh Đống Nghị Đình cùng Thánh Sinh Mệnh đồng minh cũng không phải đều là kẻ ngu đấy, thậm chí trí giả còn không ít. Bọn hắn rất nhiều trí tuệ sinh mệnh cũng học phổ biến, bất quá bởi vì cơ chế khác biệt, trong đó biến hóa còn cần chậm rãi tiến hành. Thậm chí biển sâu vương quốc người cá cùng tinh thần cùng sóng lớn chi dương thế lực khác, cùng với cực tây châu quốc tất cả thế lực hùng mạnh cũng đại học tập. Bất quá tóm lại chính là toàn bộ nạ xèng đều tại học tập, chú ý đại hoang thành độc tính. Đại học, lúc trước đại hoang thành thị hội bên trên tử lễ cờ đưa ra đồng thời thiết lập. Nhưng mà cặn kẽ đông tây lâm nhưng cũng không có nói quá nhiều. Mà bây giờ, toàn bộ nạ xèng đều đang mong đợi, chờ mong lễ cờ công bố đại học đủ loại chia nhỏ ngành học. Thậm chí thánh sinh mệnh đồng minh, đỉnh, tây quốc, tinh thần cùng sóng lớn chi dương các loại đều chuẩn bị xong tất cả phương sách. Năm nay Đại Hoang Đại học công bố tin tức cả kẽ, sang năm liền sẽ có Thánh Đại học Sinh mệnh, Đại học Vĩnh cửu, Đại học Liên hiệp Tây, Đại học Hải Dương, mấy người đột một từ mặt đất mọc lên. Bọn hắn biết, Lịch Cở đem không sợ Tháp danh ngạch cùng đại học liên hệ với nhau, không phải đại biểu Lịch cờ quán ngu, mà là đại biểu. Đại học thứ này, cũng không sợ Tháp như thế chọ yếu, thậm chí hưu thức chi sĩ có thể phát ra được, đại học tầm quan trọng của thứ này, thậm chí có thể cao hơn không sợ Tháp danh ngạch. Ngày hôm nay, tại cao cấp cuộc thi đi qua, đối cuốn cũng lúc trước kết thúc. Hôm nay chính là tin tức cận kẻ công bố thời điểm. Đại Hoang phía dưới, màn hình lớn Hôm nay Nạ Sen tầm nhìn liền đến nơi đây, ta là băng Bang, chúng ta ngày mai gặp. Phía dưới 7 giờ chưa được, dị giới bản tin thời sự, nghĩa là tên là Nạ Sen tầm nhìn tiết mục kết thúc, đã đến đại học tin tức cận ngưỡng kế công bố thời gian. Từng hàng người trên vai thích cánh mà đứng ở chỗ này, hoặc chính là tại tất cả trong nhà mình nhìn xem trực tiếp thạch lưu ảnh. Nạ Sen cũng thế, vô số người kỳ thực đều quen thuộc nhìn Nạ Sen tầm nhìn rồi, lúc này cũng biết, tiếp xuống nửa giờ, chính là đại học tin tức cận ngưỡng kế công bố. Mọi người tốt, ta là Bang, Bang bây giờ chúng ta trực tiếp phòng mời tới thị chính trưởng quan Dôn tiên sinh. Tới vì chúng ta nói rõ chi tiết cùng giới thiệu lần này đại học tình huống, Zôn tiên sinh mời. Thấu chương xong, chương 519, đại học, nạ sèn đệ nhất chỗ. Chương 519, đại học, nạ sèn đệ nhất chỗ. Nhà báo kỹ năng, phỏng vấn. Nhà báo kỹ năng, tin tức bắt giữ. Nhà báo kỹ năng, chấn định khu khí. Bang băng mấy cái kỹ năng có thể dùng ra tới có thể tốt hơn nhường Zôn chấn tĩnh lại, hơn nữa nói ra bên trong trong lòng nghĩ vấn đề, không đến mức bối rối. Bất quá dôn bản thân cũng là người từng va chạm xã hội, cho nên cũng không hoảng loạn. Đại học là nhường đại nhân nghĩa là nhường trưởng thành, nhường tâm trí đã thành tựu, để vị diện quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan đều thành hình trí tuệ sinh mệnh, đi học tập, đi tỉ mỏi, đi phát giác, Nhằm vào đại học, tin tưởng trực tiếp Thạch Lưu Ảnh trước người xem các bằng hữu đã quen thuộc định nghĩa rồi, cũng biết đại học ý vị như thế nào, đón lấy tới ta sẽ ký càng giới thiệu đại học tất cả đại học viện cùng nhậm chức viện trường, cùng với viện hệ khoa mục. Dĩ như rồi, ngày mai đại đô thư quán cũng sẽ có tương ứng sách cung cấp được đọc, trung tâm thương mại mỗi cửa hàng đều sẽ có lên sách bán ra. Dôn bình tĩnh nói ra câu nói này, cái này cũng mang ý nghĩa đại đô thư quán cùng trung tâm thương mại dòng người lượng tại mấy ngày kế tiếp sẽ nên đón bạo tạc thức tăng trưởng. Đại đô thư quán còn dễ nói, tại thi xong thi đại học phía sau đại đô thư quán dòng người lượng liền không có nhiều như vậy, ngược lại trung tâm thương mại nhưng là một mực nhiều người, đặc biệt là bên ngoài người tới, mỗi cái đều sẽ đi trung tâm thương mại thể nghiệm một chút đại hoang đặc sắc mỹ thực, mỗi cái chủng tộc nhiều không kể xiết. Đầu tiên là cơ bản quy định. Dôn lời nói chuyên ra, lập tức toàn bộ nạ sen, phàm là tại nhìn nạ sen tâm nhìn sinh vật có trí khôn, cơ hồ cũng nhịn không được nín hơi rung thận. viện Đây chính là đối với căn bản quy tắc, quy tắc phép tác phân chia cùng thiết lập a. Đại học chính là nhường trí tuệ sinh mệnh từ cái gì cũng không hiểu giao qua tinh tưởng phương hướng, tinh tưởng mục tiêu, đồng thời bởi vậy bước về phía mục tiêu cuộc sống giai đoạn. Cái này nhân sinh mục tiêu cũng liền bao gồm đẳng cấp tấn thăng. Đại học, đẳng cấp thấp nhất tốt nghiệp yêu cầu là cấp 8. Trừ cái đó ra, trừ phi có tình huống đặc biệt cần xin đại học ủy ban giám khảo, bằng không khi tiến vào 4 năm đại học cấp phía sau không cách nào tốt nghiệp người, đại học nhiều nhất giữ lại 3 năm học tịch, 3 năm về sau trực tiếp thấy thấy. nói ra đại học tốt nghiệp yêu cầu Cùng chiếc trước Lưu manh Liễn qua đại học không tầm thường, kiếp trước đại học nếu không phải là Thiên Lâm đại đế lấy thân thử nghiệm tới sáng tạo ra một chút học thuật thịnh vượng, đoán chừng nghiên cứu chỉ càng ngày sẽ càng thủy, càng ngày càng nát bột. Mà đại hoang đại học không tầm thường. Người ở đây đại hoang tiểu học có thể sẽ trải qua 6 năm sung sướng không sầu tuổi thơ, tại trường trung học đại hoang có thể sẽ trải qua 6 năm thanh xuân tùy ý thanh thiếu niên. Nhưng mà tại đại hoang đại học, không thể nào là Lưu manh Liễn vượt qua. Người sẽ có nặng nhọc việc học, người sẽ có đủ loại gấp đón đỡ giải quyết vấn đề, người sẽ sa vào tại tri thức cùng học tập hải dương. Hơn nữa loại này tìm tòi cùng học tập Cô không phải cưỡng chế tính chất, mà là có mang tính lựa chọn. Người tiến vào đại học, ngươi cũng có thể lựa chọn không học. Không có đạt đến cấp 8, hoặc không có thông qua đại học ủy ban giám khảo, vậy ngươi liền trực tiếp thấy vậy, Đại Hoang đại học bên trong liền không có ngươi người học sinh này. Ngươi cũng có thể lựa chọn học tập. Coi như ngươi không có đạt đến cấp 8, khả năng này cũng là thiên phú cho phép, nhiều ngươi tại trong vòng 7 năm đều không thể tốt nghiệp, nhưng mà ngươi có thể tại cảm thấy lúc thích hợp liền xin đại học ủy ban trọng tài. Trọng tài cái gì? Tỷ như ngươi là người bình thường, nhưng là nghiên cứu của ngươi, ngươi thí nghiệm, ngươi đủ loại thành quả, đạt đến tương ứng yêu cầu Tự nhiên là có thể tốt nghiệp. Đại hoàng đại học hiệu trưởng cùng với đại học ủy ban chủ tịch trước mắt từ ngài lễ cờ đảm nhiệm, ủy ban thành viên khác hàng năm danh sách không cố định, cụ thể giám khảo phương thân bị. Dỗ lúc này tiếp tục giảng giải đại học tình huống các bản, nếu như nửa giờ giảng không hết, đó lấy tới nói một giờ đều có thể. Trong đại học thiết lập hội học sinh cùng câu lạc bộ, hội học sinh chủ yếu phụ trách chủ trì học sinh công việc thường ngày, tương tự với thị chính tính với đại hoan thành, hội học sinh tại trong đại học có nhất định quyền tự chủ, câu lạc bộ mặt khác hứng thú yêu thích, vì dẫn hướng học sinh tổ chức, tại xét duyệt sau khi thông qua liền có thể sáng tạo. Đại học hàng năm, mỗi cái đại nguyện Bởi cái tiểu nguyệt cùng mỗi tuần đều cần hoàn thành tương ứng học phần, học phần Thu hoạch phương thức đông đảo, đến lúc đó sau đó phát học phần danh sách cho học sinh, bình thường bình ưu bình mô hình bình trước tiên, cũng là căn cứ học phần bình chọn, liên tục 3 vòng hoặc tổng cộng 5 lần thấp nhất học phần Thu mạch không đủ người, thay đổi. Học phần cùng kiếp trước khác biệt, học phần hệ thống lý cờ dùng càng thêm nghiêm khắc phương pháp. Lên lớp, học tập, nghiên cứu, thí nghiệm, hoạt động các loại, cũng có thể thu được học phần, hơn nữa đọc lướt qua phương diện vượt xa cấp trước học phần chỗ đọc lướt qua phương diện. Tiếp trước học sinh muốn phải học phần, nhất định phải lên trên không thích quá làm không thích thực tiễn, tham gia không thích hoạt động. Mà một thế này, mặc kệ có thích hay không, học sinh phải làm chuyện thứ nhất cũng phải cần làm kế hoạch, không nói kế hoạch xong 4 năm này làm như thế nào, nhưng mà tối thiểu nhất kế hoạch xong trong một tuần muốn làm thế nào. Đến nỗi người là thiên tiên đi trường đua ngựa cưỡi ngựa xung kích thu hoạch học phần, vẫn là ngày ngày buổi đầu trong thư viện lớn, đọc sách viết bút ký thu hoạch học phần, hoặc là đi giác đấu trường giác đấu tới thu hoạch học phần, cũng có thể. Thậm chí có thể lựa chọn đi hoàn vũ nạ xẻng lấy mở mang tầm mắt tới thu hoạch học phần cũng được. Đương nhiên, tính an toàn không cách nào nhận được cam đoan là được. Nhưng tóm lại Thu hoạch học phần phương thức nhiều mặt, lý cờ không muốn bồi dưỡng được một đống chỉ có thể dự thi con một sách, mà là một nhóm tại các ngành các nghề đều có thể sáng lên nhân tài. Đón lấy tới liền là trọng yếu nhất, đại học tất cả đại học viện cùng tất cả đại học viện viện trưởng tỉnh huấn công bố. Nói đến đây, dồn dừng một chút, tiếp tục nói, đại học thiết trí học viện trước mắt là vật lý học viện, hóa học học viện, sinh vật học viện, địa lý cùng vị diện học viện, văn hóa cùng văn minh học viện, kinh tế cùng tài chính học viện, y học học viện, học viện quân sự, học viện chiến đấu, học viện nghệ thuật, linh hồn học viện chờ. Vật lý học viện viện trưởng, vị điện tử chi vương góc ngải. Khoa học học viện viện trưởng, vì lãnh chúa núi lửa Enderfine. Kinh tế cùng tài chính học viện viện trưởng, vì nữ thần tài chính Sa nàng ngài. Linh hồn học viện viện trưởng, vì kẻ thu hoạch linh hồn Duệ văn ngài. Những thứ này học viện, chính là trước mắt Đại Hoang Đại học chỗ thiết trí tất cả học viện. Trư bị viện trưởng cũng sẽ cùng ngài lỷ cờ cùng một chỗ, dẫn dắt sinh viên đại học nhóm hướng đi vinh quang cùng huy hoàng. Dỗn đang như nói, ngoại giới đã nổ tung. Truyền kỳ, thần minh. Những thứ này học viện viện trưởng không phải truyền kỳ chính là thần minh. Án chi trấn a. Nạ sảnh bộ số người đều lâm vào ngạt thở chật hãi. Những thứ này 21 cấp trở lên tồn tại, đến cho mười mấy tuổi thành thiếu niên, hoặc có lẽ là ấu niên kỳ thằng nhãi con, cho bọn hắn lên lớp, dạy bọn họ học tập. Quá hào hoa, mà trừ cái đó ra, là khác hệ cùng chuyên nghiệp giới thiệu, đón lấy tới ta đem kỹ càng giới thiệu mỗi cái hệ cùng mỗi cái chuyên nghiệp, những nội dung này sẽ ở một quyển khác trên sách liệt thức, cho nên ta sẽ dùng tương đối nhanh ngựa tốc tới nói. Thấu chương xong, chương 520, xe đạp đại tái, tích tích kéo người. Chương 520, xe đạp đại tái, tích tích kéo người. Nguyên bản định tại nửa giờ sau liền sẽ chuyển ra tiếp mục, cũng chậm trễ nửa giờ. Nhưng mà không có ai có chút, thậm chí còn hy vọng rôn nhiều lời điểm. Vì cái gì? Thể tướng trước cửa thất phẩm quan. Rôn xem như cùng lễ cơ người thân nhất người, tại Nạ Xệ, theo một ý nghĩa nào đó thậm chí so phụ mẫu cùng thê tử đời sau quan hệ còn gần. Xem như tân tinh bên cạnh gần nhất tinh thần, mưa rầm thẫm đất, có mấy sợi tân tinh chi tinh quang nhưng là rất bình thường. Rôn lặng này, ở trong mắt rất nhiều người đại nhân vật, chuyện đương nhiên nghe được, biết đến, hiểu được đồ vật so thông thường Nạ Xệ trí tuệ sinh mệnh muốn nhiều. Loại người này trong miệng lời nói, nhiều nghe một chút lúc nào cũng có thu hoạch. Tỷ Như một lần này đại học tình huống giới thiệu, liền để rất nhiều người có thể cảm giác được thu hoạch rất sâu. Không chỉ đã biết đại hoang thành đối với quy tắc phân chia, tỷ Như đem một ít quy tắc phân chia tới rồi vật lý, một ít quy tắc phân chia tới rồi sinh vật vân vân. Con biết một chút thành danh đã lâu, nhưng mà đã sớm mai danh nhận tích chuyển kỳ cường giả. Chỉ là những thứ này chuyển kỳ cường giả danh hào cùng danh tự, liền đầy đủ bọn hắn tại không biết trước mặt nói khoác một phen, chớ nói chi là khác thu hoạch. Mà đại hoang đại học nhất lên gọn sóng còn xa xa không chỉ tại đây. Phải biết, nạ sen là chủ vị diện, thứ cấp vị diện vô số, trong đó tinh anh, thiên cũng là nhiều không đếm hết. Một lần này thi đại học, Ly Cỡ đem phả sĩ bị diện cũng nhét vào trong phạm vi, bất quá người tham dự quá ít là được. Nơi đó hiện đang bận bịu sinh sản, tiểu hai tử đều không có thời gian học tập, hơn nữa vị diện chuyển thống trận ma lực phí tồn cùng sử dụng phí tồn cũng là không chịu nổi trách nhiệm. Ma liên vào sáng ngày thứ 28 8 giờ, hết bảng. Tại Ron nói xong liên quan tới đại học độ vật về sau, rất nhiều thí sinh cả đêm có ngủ. Mặc dù điền nguyện vọng có một vòng thời gian, một tuần sau mới hết hạn, nhưng mà loại này thành tích công bố phía trước một đêm là đặc biệt gian nan đấy, lại thêm coi như không phải trước nhập dạ. Bây giờ rất nhiều người thể chất cũng rất tốt, đừng nói một ngày, 2 3 ngày không ngủ đều vô sự. Hơn nữa cái này buổi tối thời gian sẽ trở nên đặc biệt gian nan, độ dày như năm. Mà ở yết bảng sau đó, có người vui vẻ có người giǒu. Thậm chí có người khi nhìn đến bảng danh sách không có chính mình sau đó, muốn đi thị chính tính hoặc đại hoang tháp náo sự, vất quá nghi đến đại hoang thành có truyền kỳ cùng Tân Minh, lại nghĩ tới chính mình cánh tay cùng chân kích thước, thế là liền an tính lại. Đương nhiên, rất nhiều người đón lấy tới một vòng cũng là gian nan đấy, bởi vì yết bảng về sau, nghĩa là công bố thành tích sau đó, chính là gian nan nguyện vọng kê khai rồi. Nhưng mà lúc này đây, Đại Hoang Thành tại Yết Bảng sau ngày hôm sau cử hành một trận đấu. Xe đạp đi núi lại tái. Mặc dù tên là xe đạp đi núi lại tái, nhưng mà cuộc thi đấu này quá trình bốn có tràng cảnh cũng không chỉ vùng núi. Cuộc thi đấu này từ tòa kia đột ngột từ mặt đất mọc lên tiểu sơn chấn núi, một mực kéo dài đến đỉnh núi. Bất quá cái này tòa tiểu sơn đã ở sơn mạch đại công tới về sau, đã biến thành một tòa vừa mới độ cao so với mặt biển 10 km siêu cấp đại sơn phong. Cái này ngọn núi vô cùng hùng mỹ, chỉ có một đầu đường núi lượng, đường đá kéo dài mà lên, nửa đường có thác nước. Cổ đá rơi có thể nói là mạo hiểm vô cùng. Đương nhiên, những vật này chỉ có tại lúc tranh tài đợi mới có, các thời gian ngược lại là có thác nước tại đường lên núi bên cạnh, xem như một cái cảnh quan, đá rơi là không có. Mà lúc tranh tài, Lễ cờ chỉ cần điều khiển sơn mạch đại công lưu lại thác nước cùng đá rơi cảnh quan, đem những ngày cảnh quan rời đến con đường ngay phía trên là được rồi. Trước mắt có người bình thường cũng báo danh tham gia cuộc thi đấu này, thậm chí người bình thường nhân số là những người khác gấp bội. Do đó, thác nước còn tốt, đá rơi lời nói Lễ cờ không có thiết lập quá lớn, lớn nhất lớn nhất chính là lớn nhỏ cỡ năm tay chủ yếu chính là vì đề cao cái này xe đạp cuộc tranh tài độ khó, càng thú vị bị tính chất. Chống cự thác nước áp lực, tranh nẻ đá rơi vân vân. Đồng thời cũng trang bị tốt tổ y tế cùng thời gian thực trực tiếp tổ. Toàn dân giải trí vẫn là quá ít, lễ cờ tranh thủ đem dân chúng sinh hoạt phong phú. Các ngành các nghề nhiều, tư duy giải phóng, sinh hoạt giàu có rồi, mới có thời gian suy nghĩ nhiều. Nghĩ, suy xét mới là tư tưởng văn hóa phồn bình cơ sở. Xe đạp đại tái chỉ là hoàn thiện lễ cờ liên quan tới toàn dân bảo trì thân thể và tư duy hoạt động mạnh trong đó một bước chỉ là. Mà tại một ngày này, xe đạp đi núi đại tái bắt đầu Sạ Bỉ kể từ lần trước hòa bạn, đã chân chính nhận thức được. Ngốc Lánh Chúa đồng thời không phải thật tốc. Tương phản, Nóc Lánh Chúa lòng dạ cùng ánh mắt không phải hắn một cái tiểu tiểu tích dịch nhân có thể đoán. Tại vĩ đại, trí cao đấy, vô thượng lãnh Chúa đại nhân dẫn đầu dưới, Đại Hoang Thành thật là toàn bộ nạ sen rất tân triều, ưu tú nhất, rất trô đặc biệt. Mới tiến vào Đại Hoang Thành không lâu, Sạ Bỉ liền hướng về phía giết hại chi thần thể, hắn đại yêu ở đây, hơn nữa nguyện ý vì Đại Hoang Thành dâm ra hắn đủ khả năng năng lực. Đủ khả năng, cái này cũng là Đại Hoang Thành từ mới hơn thành. Không giống như là các Lánh Chúa Cho tới bây giờ cũng là dạy người lên chúa chính là hết hệ tiếp đó người buộc đi vì lên chúa bán mạn mal cơ bị ngược lại cảm thấy lệ cơ để cho người ta đủ khả năng đấy ngược lại nhường lịch cờ con dân muốn vì lịch cờ bán mạng lúc này Sabí liền tới tham gia một cái tên là xe đạp đi núi đại tái tranh tài tranh tài, chính là cưới xe đạp đã từng là sát thủ bây giờ đang chuẩn bị chuyển chức hiệp sĩ giao hàng thiên thiên đang tại đưa ờ xe đạp đương nhiên cũng là thiết yếu muốn dùngúng thú yêu thích tới khiêu chiến chúng ta trước nghiệp Sạ Bị bây giờ tư duy đã bị lính nhà ở cái kia miệng nát đại gia ảnh hưởng phải không sai biệt lắm. Bất quá xạ Bị hướng về nhìn chung quanh một cái, lập tức nội tâm rối lên. Đến rồi. Đây là một cái có uy tín cấp 5 hiệp sĩ giao hàng, nghe nói tại Đại Oang thành thiết lập mới bắt đầu ngay tại Đại Oang thành chân chạy rồi. Mặc dù xe đạp đi núi đại tái cấm sử dụng ma lực, nhưng là người ta cơ thể đã luyện được, vẫn là rất khó khăn siêu việt. Đồng hành đều nói xì tợ phần cuối ai là đỉnh, gặp một lần phạt đạo thành không. Nói đúng là một khi nhìn tới phạt, hiệp sĩ giao hàng nhỏ cũng muốn muốn đi ký tên. Đến mức nguyên bản rất nhiều hiệp sĩ giao hàng chạy con đường lập tức liền trống, muôn người đều đổ xô ra đường. Kinh địch! Xạ bí lại hướng phía trước phía sau xem xét. Trên đầu một mảnh lá xanh. Phùn! Tại trước xạ bị xỉm tợ thân tình, một vòng tiến đưa 2 4, giờ, cấp 2 hiệp sĩ giao hàng, nghe nói đồng sự trưởng rắc đầu chọc còn tiếp kiến qua hắn. Nghe nói bị đời trước người xưng là một diệp che xỉm tợ được xưng là diệp thiên tích không chỉ có làm xỉm tợ công việc, còn đi làm lách cách kéo người sống. Còn có nữ nhân kia, sẽ không phải là được xưng là hung ác nhân đại tích chuyên môn làm cưới xe kéo người công việc, mỗi tháng vụp lại để tính toán thấp nhất đều kéo người 189 và lần, tính được mỗi cái tiểu nguyện có 29 ngày cũng là tại kéo người. Giác đầu trọc còn chuyên môn thành một cái lách cách kéo người công ty, tổng tài chính là nàng. Nghe nói nàng không phải là vì kéo người mà kéo người, ý nghĩ của nàng là không vì thành tổng tài, chỉ vì trong hạ dẹn đần đại đạo chờ người trở lại. Lần này, đoạt giải quán quân lời nói có chút khó khăn. Tấu chương xong, chương 521, leo lên chi lộ chương 521 Lão Lên Chi lộ xe đạp cũng là thống nhất, mỗi người cũng cấm vận dụng ma lực. Cho nên hắn một mực đem lực chú ý thả tại những khả năng kia uy hiếp được trên thân thể người của hắn. Phải biết, một lần này phần thưởng là hoàng kim bọ cánh cứng thánh sắp tơi. Giáp thánh quốc bảng, nguyên bản đại gia cũng không biết là cái gì, nhưng mà trên báo chí nói, thứ này giáp cởi có thể chữa trị pháp tắc cùng ma lực đối với cơ thể mang tới tổn thương. Sát bị tay trái cùng đùi phải cũng là tàn tật trạng thái, hắn thử rất nhiều loại phương pháp đều không thể chữa trị, mặc kệ bao nhiêu lợi hại thời phù thủy đều không được. Đương nhiên Hắn cũng nhìn qua bệnh viện Đại Hoang Thành bác sĩ, ngoại trừ vị nào điều trị hiệp sĩ Nits bên ngoài, tất cả bác sĩ đều đúng hắn tình huống thuốc thủ vô sách. Có lẽ giáp thánh quốc vàng xác cởi liền có thể trị hắn. Nhìn, người đó chính là mới nhất thu được hiệp sĩ giao hàng chức nghiệp đặc chất phối trộn may mắn, nghe nói hắn mỗi ngày chỉ có ban đêm mới qua lại. Còn không phải sao? Nghe nói hắn mỗi lúc trời tối đều không ngoại lệ đều đang đến ăn trực hoặc tiến đưa tích tích. Chớ nhìn hắn tay chân không tiện, nhưng mà hắn trước đó có thể là một vị sát thủ. Thật sự nha. Tại xá bị bên cạnh cách đó không xa có người sỉ sào bàn tán, bất quá bị xá bị bén nhạy bắt được. Ta mới công việc một bằng 0, cứ như vậy nổi danh như Sạ Bị trong lòng hơi đắc ý cũng không biết hàng xóm cái kêu miệng nát đại gia đã biết thân phận của hắn phía sau sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Chỉ bất quá, Sạ Bị nhìn về phía người bên cạnh. Bên cạnh người này xe cùng với người này bản thân đều để hắn có cảm giác quá gì. Sát thủ cảm giác nói cho hắn biết, người này toàn thân trên giới đều tràn đầy không đúng cảm giác. Người không thật, xe cũng không thật. Chẳng lẽ là ra lận? Sạ Bị hé mắt, luôn cảm thấy thân ảnh của người này có chút quen thuộc, nhưng mà tướng mạo căn bản không gặp qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phía trước có một người phiêu phù ở bọn hắn đám người kia phía trước, cầm một cái mang theo cố định quyết đại âm thanh thuật ông nói: "Các vị người dự thi, chúng ta giới thứ nhất xe đạp đi núi đại tái hôm nay bắt đầu." Nam nhân này tựa hồ cũng là một cái nổi tiếng nhà báo, âm thanh cảm xúc mạnh mẽ giàu dạng, như mọi người những người dự thi chú ý của lực đều đặt ở trên người hắn. Đầu tiên, các vị mời đeo thật lớn thi đấu cấp phát cấm thuật đồng hồ bỏ túi, cái này cũng là lần này đại tái cho những người dự thi chuẩn bị bật kỷ niệm. Cái này người dẫn chương trình bắt đầu chủ trì, giải thích đủ loại quy tắc tranh tài. Trên thực tế quy tắc tranh tài cũng không nhiều. Toàn đứa đại tái phe tổ chức là thuộc về thị chính tính lệ thuộc trực tiếp bộ môn, cho nên đám người cũng tin tưởng tính công minh. Đến nỗi vật kỷ niệm, lần này người dự thi là nộp 5 cái ạ dạạn tiền, 5 cái ạ dạạn hiện tệ có thể lấy được, được một cái đại hoang thành xuất sượng kỷ niệm bản đồng hồ bỏ túi, coi như là rất tốt. Không phải vậy có thể ngay cả đồng hồ bỏ túi một cây kim đồng hồ cũng mua không được. Như vậy đợi ta ra lệnh một tiếng, tranh tài lại bắt đầu. Người dẫn chương trình nói xong cuối cùng mấy câu, sau đó tay phải dơ lên trên. Mọi người người dự thi lập tức ngưng thần bình phóc hút, cơ thể hoặc là thấp phục hoặc là thẳng. Tóm lại chính là cái gì tư thế cũng có. Những thứ này tư thế không nhất định là tốt nhất, nhưng mà đều là bọn hắn quen thuộc nhất tư thế. Gần tới 5000 tên người dự thi, đều chuẩn bị xong. Tất cả trở thành Giữ bị. Ngoảnh, người dẫn chương trình trong tay thả ra một đạo hỏa diễm, lập tức tất cả mọi người động. Xuất phát. Đeo cấm thuật đồng hồ bỏ túi, Sát bị chỉ cảm giác chính mình so bình thường nhu nhược không chỉ một thành, thậm chí cảm giác mình yếu tới rồi chỉ có bình thời một thành. Thậm chí ngay cả một thành thực lực cũng không có. Quả nhiên, người bình thường quá yếu. Nhưng mà đeo cấm thuật đồng hồ bỏ túi, không có cách nào Sáp bị dùng sức nhìn chằm chằm xe đạp, cảm thụ được bắt thịt dùng sức cùng năng lượng trôi đi. Đồng thời, từ xe đạp bên trên cũng có từng li từng tí năng lượng tiêu tán đi ra, lấp vào cơ thể của hắn bên trong, nhường cơ thể của hắn cứng cáp hơn. Đây là, Sáp bị trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng chợt lóe lên. Xe đạp này vẫn còn có tăng cường thân thể bọn họ thể chất hiệu quả. Cái này năm mai ạ dạ liền đệ, tại sao? Nguyên bản ma lực bị cấm cảm giác khó chịu quét sạch sành sanh, Sáp bị tự nhiên là biết loại này đối với cơ bắp tính dẻo dai rèn luyện tốt bao nhiêu. Tức là đây là chỉ có người dự thi mới có đặc tú xe đạp, nghe nói bên trong đủ loại khoáng mạch cũng là đặc hưu, gen độc thủ đoạn cũng là độc nhất. Không phải vậy quanh năm suốt tháng rèn luyện đi, Sabi cơ thể có thể sẽ đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới. Hắn tin tưởng những người dự thi khác cũng có loại cảm giác này. Ao nào nào, một chiếc cố xe đạp từ xa bị bên cạnh chạy qua, hắn lúc này mới cảm nhận được không có ma lực lợi nói, hắn loại này đã bị thương người tàn tật có bao nhiêu khó khăn. Hai đầu chân đều dùng lực đạp, nhưng mà chỉ có thể đạt đến một cái chân đạp hiệu quả. Hai cánh tay khoác lên xe đạp long đầu bên trên, nhưng cũng chỉ có thể đạt đến hơi thăng bằng tác dụng. Mà vào lúc này, hắn cơ hồ muốn trở thành cái cuối cùng rồi, còn lại chính là mấy cái ma lực bị cấm phụ nữ sau lưng hắn. Nói như vậy, phụ nữ trên thân thể là không bằng nam tính cường tráng. Hô, hô, hô. Mới 5 phút, Sảng Bỉ cũng cảm giác được gian khổ. Bước về phía trước kỵ hành con đường so trong tưởng tượng của hắn còn muốn khó khăn, còn muốn năng lực. Hắn cảm thấy mình làm năm cùng bị nào mới cấp đạo đất ma hùng bật lộn lúc cũng không có mệt mỏi như vậy. Đi lên quá mệt mỏi. Bất quá còn có người so với hắn mệt mỏi hơn. Hắn quay đầu lại, thấy được cái kia ngay từ đầu nhường hắn cảm giác quái dị người. Người này cũng là thở ngục, mồ hôi đầm địa. Xem ra ngược lại là tựa hồ có hai bắp thịt ngực tám khối cơ bụng, chừng một thứ tám. Nhưng mà cưới cái xe so với hắn người tàn tật này đều mệt mỏi. Thật được. Sa bị chọn không suy nghĩ thêm nữa, mà là chuyên chú vào cưới xe. Bây giờ mới đi một ít tiết mà thôi, đằng sau đường còn rất dài, có thể không cho phép hắn đi chú ý người khác. Thậm chí còn có thác nước cùng đá rơi, vậy tất nhiên là cái này ngọn núi lớn nhất hai cái nan quăng. Đến lúc đó cần treo lên 12 phần tinh thần mới được. Nhưng mà, mỗi kỵ hành 5 km Sạc Bỉ liền thấy cơ hội làm hắn hỏng mất một cái chặng cảnh. Liên tại phía trước, ven đường, ngừng rất nhiều rất nhiều xe đạp. Có thể nhìn thấy, con đường bên cạnh có một nhà kho nhỏ, trên đó viết mấy chữ, năng lượng bổ sung chỗ, ướp lạnh mãi quả mọng. Gương lạnh, mãi quả mọng. Ương lạnh bản liền cho người thông quái, lại thêm mãi quả mọng loại này phát đặc sắc lương thực loại hoa quả, hai cái này từ ngữ tổ hợp lại với nhau có một loại tiểu khác lực hấp dẫn. Sạc Bị cảm thấy mình làm sát thủ nhiều năm như vậy đã lạnh như băng tâm cũng nhịn không được lên, trong miệng bài tiết số lớn đồ bạc Bọn hắn trên xe phân phối có thủy có thể liên tục không ngừng từ trong không khí hút lấy thủy phân tử tiếp đó tạo thành nước lọc, cung cấp bọn hắn uống. Do đó, bọn hắn kỳ thực cũng không cần đi ăn kem chấn mãi quả mọng. Nhưng mà, hắn muốn, bọn hắn cũng muốn. Sạ Bỉ cái đuôi vốn là đưa đến cân bằng tác dụng, lúc này lại như chó khác thường bực bội mà huy động lên phiên cái đôi lớn. Ăn, còn chưa ăn. Có lẽ, những cái kia rừng ở người bên ven đường cũng là tại giống như hắn xoắn xuýt, thậm chí đang ăn mãi quả mọng người. Sạ Bỉ lần thứ nhất cảm thấy đến từ đại tái tổ hội hội sâu đã bắt ý. Đấu chương xong, chương 522 bại trừ hết hãy, vô hạn hướng về phía trước chương 522, bài trừ hết hãy, vô hạn hướng về phía trước tôi. Tôi, tôi. Sạ Bị tốc độ đã đè xuống, cho nên hắn bên thai chuyển đến người khác tiếng thở dốc. Hắn hơi quay đầu, thấy được cái kia nhường hắn cảm thấy quá gì người. Nhân loại kia đối với ven đường ướp lạnh mãi quả mộng tiêu chí tựa hồ căn bản không nhìn thấy, chỉ là chuyên chú bảo dùng sức đạp dưới chân bàn đạp, vẫn không có phân tâm chuyện hát. Sạ Bị lập tức nội tâm giun lên. Nếu như lúc này dừng lại, rất có thể cũng sẽ bị cái này nguyên bản sau lưng hắn nhân vượt qua. Mặc dù hắn cũng có thể đang ăn xong ngãi quả mọng phía sau cấp tốc chạy tới, nhưng mà một lần là như thế này, nhiều lần đều là thế này phải không? Nơi này là ướp lạnh mãi quả mọng, cái kia lần tiếp theo là ướp lạnh trà sữa, lần tiếp theo ướp lạnh cả cà cola. Thậm chí bày một cái trực tiếp thạch lưu ảnh phát ra tiếng mục, có từng hàng ghế sofa, hoặc là trực tiếp bày một cái giường, thả một cái tắm gội phòng. Nhiều lắm. Sa Bí lập tức nhớ tới làm sát thủ lúc trong huấn luyện cho chính là bài trừ hết thể dụ hoặc, chuyên chú mục tiêu bản thân. Đúng, hắn lần này không phải tới rèn luyện thân thể cũng không phải tới hưởng thụ sinh hoạt an miễn phí mãi quả mọng đấy, mà là tới đoạt được chiến thắng đồng thời lại đạt được phần thưởng. Nghĩ thông suốt cái điểm này, hắn lập tức thêm đủ mã lực, khôi phục trước đây tốc độ, lập tức vượt qua chỗ này miễn phí mãi quả mọng cung cấp địa điểm. Có một chút người cũng như hắn đồng dạng vượt qua, nhưng là rất nhiều người hay là lựa chọn lưu lại nhấm nháp một phen lại đi. Thế là, hắn lập tức vượt qua rất nhiều người. Tại một sát na kia hắn đột nhiên cảm giác tâm linh đều thăng hoa, dưới chân cũng đạp phải càng mạnh mẽ hơn. Loại này tâm linh cùng linh hồn tỷ lệ, là hắn rất nhiều năm đều chưa từng cảm thụ được rồi. Quả nhiên Nếu như dựa vào đại nghị lực từ bỏ loại này luận tụ, mới có thể nhường hắn rõ ràng hơn điểm của ý nghĩa. Cứ như vậy kỵ hành dụ hoặc quả nhân cũng càng ngày càng nhiều. Dĩ vãng đã giá đặc chế trà sữa ở đây miễn phí, số lượng thưa thất nước trái cây và độ cao rượu cũng miễn phí cung cấp, thậm chí thật đúng là xuất hiện rạp chiếu phim có thể miễn phí nhìn xem phim lại đi. Bị danh kỳ viết, nghỉ ngơi phút chốc, càng tốt hơn hơn đường. Có vết xe trước, từ nay về sau xạ bị chống cự những thứ hấp dẫn kia năng lực càng ngày càng mạnh. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được lần này chính thức tổ chức tranh tài ý nghĩa chỗ, không là đơn thuần mà so đấu ai đẳng cấp cao. Mà là tất cả mọi người thành là người bình thường không là đơn tuần so đấu ai thể lực tốt thậm chí cái gọi là thác nước cùng đá rơi cũng không phải rất trong trận đấu khó khăn nhất bộ phận khó khăn nhất bộ phận là tới từ dụ hoặc Nhiều như vậy dù hoặc đều đang trở ngại người thông hướng cao nhất đỉnh điểm cùng mục tiêu cuối cùng nhất Địch nhân của người cùng người cạnh tranh không phải khác tuyển thủ dự thi mà là chính người bảo trì nội tâm mạnh mẽ chuyên trú vào bản thân trưởng thành cùng chửi với người khác không bằng làm bản thân mạnh lên vì bất cứ nguyên do gì người đanguyên trú chửi với người khác bạn thân trưởng thành liền sẽ ngừng án giờ H hiệu vôên đại đế Vũ sắc long mâu mấy người các loại một loạt cường giả, sở dĩ trấn áp đại lục, liền là bởi vì bọn hắn tự thân đủ mạnh. Nghĩ thông suốt sau đó, xạ Sa Bị cùng cái kia một mực đang chú ý nhân vẫn tại đi lên quỹ hành. Sạ Bị lại nhanh, người kia cũng một mực theo sau đôi. Mà Sạ Bị vốn cho là lại là đối thủ cạnh tranh hắn những cái này hiệp sĩ giao hàng, lại nhao nhao tại có cả có lạ, trà sữa, gà rán, phim này địa phương người lại đã từng cùng địch, lúc này cũng đã bị bỏ lại đằng sau. Điều này cũng làm cho xạ Bị nghĩ tới đại hoang thành tiểu học, trung học cùng đại học. Có lẽ, những cái kia tại tiểu học, trung học bên trong Không chuyên trú vào chính mình cường đại người, mà là chuyên trú vào chửi với người khác, ảnh hưởng người khác, kéo giấm người của người khác, cuối cùng trong đại học mới phát hiện mình nhỏ yếu đến mức nào. Thế là xạ bi ý chí càng thêm kiên định. Lên lên lên. Chỉ vì điểm kết thúc, không bị khác. Chỉ vì mục yêu vứt bỏ tất cả. Trải qua thác nước, trải qua đá rơi, xạ bi tốc độ vẫn như cũ không thay đổi. Mà nguyên bản hắn cường địch nhóm đã đổi một nhóm, từ trước đây những cái kia trước nhập giả, đổi thành người cơ bản cũng không nhận ra, trong đó còn có mấy cái nhìn giống học sinh, trung học sinh người Hắn đối thủ cạnh tranh đổi một lứa lại một lưỡi, nhưng mà hắn nhưng vẫn bảo trì đi tới. Bàn sơ tại Lãnh Quả vọng chỗ ấy lưu lại người, lúc này liền hắn cái bóng đều không thấy được. 5000 người đã bị bỏ rơi hơn 3000 người. Theo số đông tâm lý rất đáng sợ. Một số người nguyên bản cũng có thể nhịn được, nhưng nhìn đến mọi người đều đi ăn, đều đi uống, vô ý thức cảm thấy đi lãng phí một điểm thời gian cũng không có việc gì. Cái này cũng là hoàn cảnh tầm quan trọng, giống như những cái kia học sinh trung học đồng dạng, trường học học tập không phí tốt, toàn bộ 95 phân trở lên đều cảm thấy mình không tốt, vì vậy tiếp tục tiến tiến, tiếp tục cố gắng. Có học tập không khí không tốt, tên thứ nhất đều mới 80 điểm, như là đã hạm nhất còn có cái gì tốt nỗ lực. Cho nên Trình lệch liền hiện ra. Xạ Bí rất may mắn bản thân có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng là tại đầu đường kế tiếp, Sạc Bí lần nữa thấy được đến từ đại tái tổ chức ủy viên hội áp ý cứu. Cứ mạng, có một bên đường rõ ràng là sẽ đường vòng đấy, mà bọn hắn mọi người người dự thi đi con đường này, lại là rất tiện cho nối thẳng đỉnh núi đường. Cái kia tiếng kêu cứu mạng, tựa hồn là một cô gái, chính là từ đường vòng con đường bên kia tới. Cho nên nói, Đại Oang Thành cho rằng, theo hướng Định Phong đường không thể bởi vì thiện ý mà đường vòng sao? bị ánh mắt hết ngừng cán răng nhiều người như vậy luôn có người nghe được cái này âm thanh A coi như hắn không đi cứu, người khác cũng sẽ đi cứu xạ bị nguyên bản có chút chậm lại tốc độ lại tăng lên xuống nhưng mà sao bị thoái ẩn nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì hắn không muốn lại tiến hành không có ý nghĩa mà một giết bởi vì đã từng, hắn từ người cái cuối cùng ánh mắt bên trong cảm nhận được rất rất nhiều đồ vật được rồi người sinh mệnh quan trọng hơn xa bị ánh mắt nhất Tùng lập tức dánh ngoặt hướng về một bên khác lái đi Bất quá những người dự thi khác tượng hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn vẫn như cũng hướng phía trước tiến lên Chắc chắn không có khả năng vì phânth thường đem chính mình trải qua thời gian dài hình thành tín niệm cùng lòng dạ tiêu chị ta hắnạ bị khinh thường đi cứu người chị hành đi quaạ bị lập tức thấy được một mặt cho cô gái xinh đẹp ngã ngồi trên mặt đất một mặt thất kinh nhìn thấy xạ bị sau đó lập tức vui vẻ nói cứ mà mau cứu ta đây là nơi nào ta muốn về tiệm văn cầu ngươi giúp ta một chút xạ bị xem xét đoán được nữ tử này hẳn là đại hoang thành người địa phương khác nhân không có loại này linh động ta không biết ta là thế nào tới đây thích dịch nhân tiên sinh ngườiơ biết đại hoàng thành sao Xe đạp của ngươi chính là đại Hoang Thành thànhnh làm ra ta vừa mới tại trong tiệm dựa chén không biết rõ làm sao khuyên bảo nơi này nữ tử này không gì sẽ kịp nhìn hoàng hồn trên chân còn có miệng vết thương hẳn là bị người cưỡng ép bắt tới nơi này đại tái tổ bị hội làm qua đi xa nếu như mày vì chân tài đem thị dân đến nỗi loại nguy hiểm này hoàn cảnh thế là hắn mã trên dưới xe đạp đi qua đem nữ tử này nó nữa cô nương ta là người thông qua khảo nghiệm xabí lời còn chưa nói hết nữ từ trước mắt lộ ra một cái mìmưởi sau đó biến mất không thấy gì nữa lại tới đó sao đi mở mắt vĩnh cảnh. Đầu chương xong, chương 523, phần thượng, Giáp Thánh Quốc Vàng Sắc ở chương 523, phần thượng, Giáp Thánh Quốc Vàng Sắc ở nguyên lai đây chỉ là vĩnh cảnh. Sạ bị lập tức đã hiểu, trước mắt vậy thì có cái gì rối rễ, nguyên lai chính là một cái bình thường vĩnh cảnh chỉ là. Lại nhìn bên cạnh, đã có người tiếp tục xuất phát, nhưng mà phần lớn người nhưng là ngừng tại chỗ, nhắm mắt lại, hiển nhiên đã lâm vào trong ảo cảnh. Hơn nữa xạ bị trong lòng cũng có một loại hiểu ra. Vĩnh cảnh không phải là định, mà là ngẫu nhiên. Thiện Lương, Chính Thái Tâm, Thành Thần, Chu Đủ loại mỹ đức cũng có, chỉ cần thông qua được một cá biệt có thể tiếp tục đi tới. Thứ nhất huyễn cảnh nếu như lựa chọn tiến lên, sẽ gặp phải cái thứ hai huyễn cảnh. Cái thứ hai không được thì sẽ có cái thứ ba. Cứ thế mà suy ra, nếu như liên tiếp những cảnh đều không thông qua, cái kia đoán chừng người này chính là tội ác tày trời hạng người, là không thể nào cho phần thưởng, thậm chí bị khu ra ra khỏi thành cũng có thể. Xạ bị rất may mắn, thứ nhất ngẫu nhiên huyễn cảnh là giúp người làm niềm vui, nghĩa là thiệt lương, hắn gặp hơn nữa liền thông qua được. Nếu như là vô tư các loại cảnh, đoán chừng hắn căn bản qua không được, muốn chờ cái thứ hai mới được. Bây giờ, tiếp tục tiến lên. Điểm kết thúc chốt, có một đám người đang tại điểm kết thúc chờ đợi. Những người này có là tuyển thủ dự thi thân bằng hào hữu, có là đã bỏ đi tranh tài người, cũng có chuyên môn người tới xem náo nhiệt. Tại điểm kết thúc bên cạnh, còn có ánh sáng màn, biểu hiện ra đại bộ đội nhóm đầu tiên lần động tĩnh. Đương nhiên, trên màn sáng bốn là nhóm đầu tiên là người, trên cơ bản toàn quân bị giết rồi. Thậm chí cuối cùng một nhóm lần người ngược lại bây giờ trở thành nhóm đầu tiên là người, đi tới phía trước. Những thứ này đang xem live người cũng cảm nhận được một loại rung động cùng động. Loại này thời gian thực trực tiếp, là từng báo cho tranh tài người. Trên cái người thân bằng hảo hữu cũng là biết đến, nhưng mà tại loại này một đám người đều cưới giống nhau xe dưới tình huống, từ trên xuống dưới, muốn phân biệt mỗi người vẫn là khó khăn. Cho nên bọn hắn số đông không có phí sức đi phân biệt thân bằng hảo hữu của mình, mà là đi theo màn hình lớn đi xem tổng thể tình huống. Nhưng mà chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới rung động. Làm các chức nghiệp giả ném đi chức nghiệp cái này áo khoác, một lần nữa thành là người bình thường về sau, ngược lại cũng không nhất định so với người bình thường càng thêm mạnh mẽ, ít nhất nội tâm liền là như thế. Bọn hắn nhìn thấy vô số người bởi vì đủ loại môn hình môn vẽ dụ hoặc mã chế hướng, dừng lại dám chí dợi đi chính mình nguyên bản con đường, cũng nhìn thấy những cái kia không nói một lời hướng về điểm kết thúc chảy nước giúp người. Mặc dù không có cường đại pháp tắc ba động, cũng không có ma lực cường đại đối oanh, nhưng mà loại kia chợt tiến lặng cỡi xe, lại làm cho mọi người thấy một loại cường đại cưng cỏi cùng nghị lực, đặc biệt là người tàn tật kia. Từ cái cuối cùng, mãi cho đến nhóm đầu tiên lần thứ nhất, nửa đường bất kể là đủ loại dụ hoặc vẫn là thác nước đá rơi những thứ này gian nan hiểm trở, đều không thể ngăn cản hắn đi tới. Đây vẫn chỉ là một cái người tật. Ngoại trừ cảnh mọi người người vô pháp nhìn thấy bên ngoài, lúc khác đều có thể nhìn đến. Nguyên nhân chính là như thế, vị nào người tàn tật thu được tôn trọng của mọi người. Loại nhân vật này, liền xem như tàn tật, cũng có cường đại nội tâm. Đại gia mặc kệ đang so thi đấu phía trước là gì tình huống, ít nhất lúc tranh tài là cấm thuật đấy, là người bình thường. Tại loại này bên ngoài điều kiện nhất trí dưới tình huống, một người người bình thường ở bên trong lập lòe mới có thể nổi bật đi ra. Người tàn tật này, lấy được mọi người kính nể. Lại qua mưa cũ, bầu trời thậm chí ngưng tụ lại mây đen, bắt đầu tích tích lịch lịch mưa nhỏ, còn thổi lên vòng. Loại tình huống này, người dự thi thể lực chạy qua nhanh hơn, hơn nữa còn có thất ấm phương hiểm. Nhưng mà, nhóm đầu tiên lần hơn 60 người, vẫn Tiên chỉ không ngừng về phía đỉnh Phong Sơn Bảo. Trên khán đài có nhân viên công tác chống lên ma lực vòng bảo hộ che mưa, cho nên khán giả không có có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Qua nửa giờ, những người dự thi dần dần có người thể lực chống đỡ hết nổi. Mặc dù là uống xe đạp đeo nước lọc cùng dịch dinh dưỡng, nhưng mà loại tiêu băng lánh mưa nhỏ hướng về trong thân thể trượt cảm giác vẫn là làm bọn hắn ý chí một mực tại chịu đến hủy hoại. Mưa nhỏ tí tách, không khí băng lánh, mỏng manh dư hoàn cảnh im lặng mà cô độc, đường núi lởmở, khoảng cách đỉnh núi mục tiêu xa xa khó đợi. Đây đều là tiêu diệt bọn hắn ý chí đồ vật. Đừng nói bọn họ, liền người xem đều cảm thấy kiềm chế. Ngay tại lúc dạng này lại qua sau 2 giờ, lại có người tiếp cận đỉnh núi. Nhìn. Người tan tật kia. Có thanh âm của cô bé văng lên, cho dù là tại họ hét loạn cào cào trong hoàn cảnh cũng vô cùng dễ thấy. Lập tức, đám người từng cái đưa ánh mắt hướng về con đường phương hướng ném bắn xuyên qua. Rất xa, đầu tiên là một thân ảnh xuất hiện, tiếp đó chính là liên tiếp thân ảnh xuất hiện. Thật tâm cái. Chỉ có 13 người. Cuối cùng, cái này vạn mét cao phòng, chỉ có 13 người kiên trì tới cuối cùng. Mà trong đó, thậm chí không ai là ban đầu đám người kia Trong đó thậm chí có một cái người tàn tật. Hơn nữa, người tàn tật này lại còn tại đội ngũ phía trước nhất. Từng cái người xem tự động đứng lên, bắt đầu vỗ tay. Vỗ tay, trước hết nhất là từ nham thạch công tứ lỷ cự phát triển đi ra ngoài, bây giờ đã trở thành người biểu đạt tán thưởng cùng vui sướng mang tính tiêu chí độc tác. Tiếng vỗ tay như sấm. Khán giả đem chính mình kính ý chuyển hóa thành có thể tiếng vỗ tay, hơn nữa bắt đầu vang lên tiếng nghị luận. Người tàn tật này, giống như cho ta đưa qua xịp tờ. Đúng đúng đúng, hắn hẳn là hiệp viên, bất quá tựa như là khuôn mặt mới a. Còn là một cái tích dị nhân có phải hay không là tuyệt vọng đầm nước bi sắt. Xim tở viên tiên phù sao là cái này? Người những lời này là câu đảo ngửa cá huynh đệ. Chỉ bất quá khác xim tở viên tựa hồ cũng không lợi hại như vậy. Đám người nghị luận ở Mỹ, sợ hãi, tham phục, hâm mộ, yêu thích, tính nể, ghen ghét, đủ loại cảm xúc cũng có. Chủ yếu ánh mắt đều tập trung ở tích dịch nhân xạ bi trên thân. Xạ bị lúc này trên lân tiến cũng là thủy châu. cũng may xem như tích dịch nhân chính hắn vừa có động vật có nhiệt độ ổn định bộ phận tính, cũng đa lưng có thể chống nước, cho nên thất ấm hiện tượng cơ hồ cũng có phát sinh ở trên người hắn. Tới gần Cách điểm kết thúc tới gần. Cuối cùng, xạ Bị xông qua điểm kết thúc tuyến, không có phát sinh bất luận cái gì hí kịch tính chất ngoại ý muốn xông qua điểm kết thúc tuyến. Sau đó là cái thứ 2, cái thứ 3, mãi cho đến thứ thập tam cái. Trên khán đài bộ phát ra kịch liệt reo hò. Thắng lợi là thuộc về Sạ Bị đấy, hoặc có lẽ là trận này thắng lợi là thuộc về cái này 13 người đấy. Ngay tại lúc đám người gieo họ lúc, 13 người bên trong bên trong một cái người đột nhiên vung tay lên, cơ thể tại một hồi biến hóa trung hóa, vì khác ngồi xuống xe đạm cũng tùy chi phát sinh biến động. Thay đổi. Người này không phải phổ thông người dự thi. Quả nhiên, ta đoán không lầm. Sạ Bị tại ý thức trước khi hôn mê nghĩ đến. Tiếp đó tại một hồi mỏi mệt cùng trong mê mộng té xịu đi qua, cơ thể đã đến cửa hạ. Mà vào lúc này, xạ Bị bất tỉnh mê chi về sau, giọng người dẫn chương trình vừa phải chuyển đến. Đây là lần này cuộc tranh tài đặc biệt người dự thi, vị đại nham thạch công tử lực cờ đại nhân. Vừa dứt lời, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh vài giây đồng hồ, sau đó lại độ bộ phát ra kinh người tiếng ầm. Nham thạch công tử, Gia Lâm. Đấu chương xong, chương 524, giá đấu trường chi huy chương 524. Giác đấu trường chi huy khán giả chỉ cảm thấy vinh hạnh đầy đủ. Mấy cái nghe thấy được người dẫn chương trình thanh niên người dự thi cũng là may mắn phúc địa hôn mê bất tỉnh. Cái này 12 người dự thi ngoại trừ xạ bi bên ngoài, chỉ có một chiếc nhiệt giả. Nhưng là hai người bọn hắn đều quên vỡ xuống cấm thuật đồng hồ bỏ túi, ma lực của bọn hắn liền có thể khôi phục. Do đó, bọn hắn 12 cái đều kiệt lực ra xuống. Nếu như là kết trước, đã trải qua cả ngày cường độ cao vận động, có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà lúc này chỉ là nghịch xuất hiện, dùng bao nung nung bàn tay trên người bọn hắn sờ soát một cái, bọn hắn liền thoát khỏi nguy hiểm, cơ thể khỏi rồi. Đương nhiên, nguyên bản hắn còn lâm bảo rất cũ, bất quá lúc này bọn hắn yếu lĩnh hưởng, cho nên 12 người tại vừa muốn ngủ chết rồi lúc lại bị Mịt làm cho tinh thần gấp trăm lần. Sa Bị cũng tinh thần. Hắn nhìn hướng lên phía trên, tinh đứng ở giữa không trùng cái thân ảnh kia. Cái kia lúc trước hắn một mực cảm giác có điểm quái dị người, lại là đường đường lễ cờ đại nhân. Vị nào lễ cờ đại nhân một mực treo sau lưng hắn, chưa từng có bị ngoại vật dụ hoặc, chưa từng có bị ảnh hưởng người khác. Hơn nữa trên thân rõ ràng cũng đeo cấm thuật đồng hồ bỏ túi. Phần này mị lực chính xác làm cho người kính nể. Sở bị không biết, đây là lợi cờ vận dụng vật lý kèm theo lực lượng kết quả. Vật lý xe đạt công hiệu, nếu như là lúc chiến đấu có thể tiếp tục lợi cờ tăng thêm cùng tăng thêm. Mà nếu như là bình gượng, lợi cỡ cũng là tại rèn luyện, tăng lớn lực cản, lôi điện điển thể, nhiệt lực thúc năng. Cho nên chuyến này, lợi cỡ cũng là mệt quá sức. Cũng may bản thân hắn liền biết lần tranh tài này rèn luyện mục đích, cho nên mình cũng là kiên trì không ngừng, cẩn thận hoàn thành, tâm linh của hắn cũng đã nhận được đầy lễ. Trư bị trên thân những cái kia ngạo nhân điểm nhấp nháy, vô luận là nghị lực, kiên trì còn là thiện lương các loại, đều ở đây một lần trong trận đấu lấy được thể hiện. Lễ cờ không có có vẻ bề ngoài, tại lấy xuống cấm thuật đồng hồ bỏ túi sau đó, ma lực lấy trộn phía dưới mọi mệt toàn bộ tiêu tán. Các ngươi kiên trì tới cuối cùng, cũng trước hết nhất đến điểm cuối, ngoại trừ tên thứ nhất bên ngoài, những người khác có đặc thủ vật kỷ niệm, tên là xe đạp huy hiệu. Từ nay về sau, xe đạp đại tái thiết lập một cái tên thứ nhất, còn lại bao quát tên thứ nhất ở bên trong tất cả bán phát xe đạp huy hiệu. Lấy tên của các ngươi mệnh danh. Lễ cờ vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao. Xe đạp uy hiệu, lấy 12 người danh tự mệnh danh. Về sau xe đạp tên thứ nhất ngoại trừ ban phát phần thưởng bên ngoài, còn ban phát sạ bị xe đạp uy hiệu, người thứ 2 ban hành cũng hôm nay đây người thứ 2 mệnh danh mà xe đạp uy hiệu. 12 người này biết được chuyện này, suýt chút nữa lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mà lì Cở Tắc thì nói rồi hai câu nói liền không cái bóng rồi, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mọi người nhận biết, cùng với ghen ghét hâm mộ. Lấy tên của mình đặt tên huy hiệu, loại này vinh dự đơn giản làm cho người ghen tị phát cuồng. Vô số người xem hối hận chính mình không có tham gia, vô số sớm buông tha người dự thi hối hận chính mình không có tiếp tục kiên trì. May mắn, cố gắng cùng kiên trì, quả thực là thông hướng thành công chi lộ tất yếu nguyên tố a. Bây giờ còn chỉ là bọn hắn tại hối hận, đoán chừng qua đêm nay, toàn bộ đại oang thành sẽ có vô số người hối hận. Hối hận chính mình không có tham gia một lần tranh tài này, bởi vì người sẽ không đi nhìn người khác giao xảy ra điều gì, chỉ lại nhìn người khác lấy được cái gì. Tỷ như lần này, không nói lấy được tương lai lấy uy hiệu đặt tên vinh dự, liền nói là cấm thuật đồng hồ bỏ túi ma pháp này vật phẩm, dự thi xe đạp đối với thân thể rèn luyện, một đường đường miễn phí phúc lợi vân vân. Cũng là thu thuở ra. Chớ nói chi là, người nơi này còn gặp được lỷ khoảng cách gần gặp được lỷ Có trời mới biết lỷ cơ bây giờ nhân khí cao bao nhiêu. Ngược lại, lỷ cờ sách sẽ thứ một thời gian bị bán xong, lỷ cờ tác phẩm trong hắc thị cũng bị xào lên trời giá cả. Mỗi ngày có vô số thiếu nữ, thiếu phụ, phụ nữ các loại từ bốn phương tám hướng mà đến, liền muốn gặp lỷ cờ. Mà ở trong đó người xem, không cần tốn nhiều sức liền gặp được rồi. Cho nên nói, một lần này giới thứ nhất sẽ đạp đi núi lại tái, đối với người xem cùng người dự thi tới nói, cũng là huyết kiếm lợi à. Đương nhiên, nghĩa là giới thứ nhất mà thôi, sau này mỗi một giới cũng không có như vậy là thủ, thậm chí rất nhiều nửa đường chạm điểm, tỷ như ướp lạnh mãi quả mọng chặng điểm mấy người liền bắt đầu thu phí đấy. Thậm chí còn có thể mở quán trọ cùng quan cảnh đài, cái này nhỏ núi cũng sẽ hình thành cảnh điểm. Đến nỗi lỷ cờ, tại trận đấu này sau đó đi ngay cái kế tiếp địa phương. Giác đấu trường. Một lần này cùng dân đồng hành ngưỡng lỷ cờ hiệp sĩ biết thêm không ít. Hắn gian tại những người dự thi này sau lưng, quan sát mỗi người. Mỗi người hỉ nộ buồn ba sợ, tâm linh của mỗi người đầy lễ, mỗi mắt của một người thần động tác. Nếu như hắn bất kiếp trước người bình thường, có lẽ chỉ có thể cảm khái một fan, giống như là xem TV thấy được diễn kịch tinh xảo diễn viên đồng dạng, tán thưởng hai câu. Mà bây giờ, cảm thụ của hắn sâu sắc không gì sánh được. Hắn hiệp sĩ đặc chất một trong là người dân, chỉ có dẫn dắt nhân dân mới có thể cảm nhận được cái này đặc chất chân chính nội hàm. Mà lần này, hắn chính xác cũng lấy được hữu ích. Cơ bản nhất, hiệp sĩ thăng lên một cấp, khó khăn từ 12 cấp tấn thăng đến 13 cấp. Tích lũy rất lâu, cuối cùng tấn thăng. Hơn nữa tại kỵ hành quá trình bên trong, lợi cỡ cũng phát hiện rồi. Đối với thân thể rèn luyện khiến cho hắn thợ rèn chức nghiệp tiến triển cấp tốc. Cái này khiến hắn nhớ tới Lý Quan Mạc bị đã từng tán thưởng hắn một cái nào đó sáng tạo, rất đấu trường. Cũng là từ bộ ma lực, đơn thuần lấy nục thân quyết thắng thua. Vinh vinh đến thịt niềm vui tràn trề khiến cho giác đấu trường đã trở thành đại hoang thành hiếu chiến người thiên đường, cũng đã trở thành phụ nữ cùng bộ phận phái nam khét lên địa ngục. Huyết tính, rèn luyện, chiến đấu. Lệ Cở không có thể một mực kỳ hành, một mực tổ chức tranh tài, nhất thiết phải khổ nhàn kết hợp. Kỳ hành, giác đấu, phát minh, nghệ thuật. Dùng khổ nhàn kết hợp cùng thời khóa biểu hình thức tới tiến hành, làm ít cũng to. Lúc này, Lệ Cở cũng quyết định một mục tiêu. Trong một tuần, ít nhất thu được thập liên thắng hoặc thắng đi chép. Dùng cái này thu được giác đấu trường bên trong một cái huy trường, giác đấu huy trường. Đương nhiên, là nạp danh tiến hành một tuần sau, chính là Đại Hoang Đại học Điền nguyện vọng thời gian, tiếp đó tại hai ngày sau liền nhập học. Đến lúc đó hắn phải làm vì hiệu trưởng tự mình lên tiếng. Bất quá bây giờ, trước tiên tu được giác đấu trường chi huy, nhìn trước mắt lối liền không dứt kiến trúc, lỷ cỡ thoang có chút hần trương. Mặc dù tới qua ở đây vô số lần, bất quá cái này còn là lần đầu tiên xem như bình thường người dự thi thân phận tiến vào. Ở trên mục thể, hắn cường độ 4 là không cao. Nhân loại linh chủ xưa nay không phải lấy thân thể cường hãn nổi tiếng, cho dù là vô miên đại đế cũng là như thế. Chân chính cường hãn chủng tộc, tỉ như ngũ sắc long mẫu Tỷ như Thái Dương Thần, so như tinh thần vương tử vân vân. Mà bây giờ, Lệ Cỡ liền muốn lấy thân phận nhân loại gia nhập vào giác đấu trường, hơn nữa cầm xuống rất sơ cấp giác đấu trường chi huy, sơ cấp dũng sĩ. Chậc chậc, như thế nào có loại chơi game cảm giác. Lì Cỡ nội tâm cảm giác có chút phức tạp, tiếp đó bước vào giác đấu trường. Đấu chương xong, chương 525, Thái cực chương 525, Thái cực giác đấu trường lịch sử vô cùng ngắn ngủi, cùng đại hoang thành lịch sử cơ hội cung cấp. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng giác đấu trường đã trở thành nạ sèn tấn tới thượng, đặc biệt là tại Bùng Liên Thánh Mệ. Nơi đó cổ lão Dã Man chủng tộc nhiều không kể xiết, có người đem giác đấu trường dẫn đi, lập tức liền bị nhất trí khen ngợi. Đương nhiên, dẫn đi có người chính là tinh hồng đại hoa người. Không chỉ dập khuôn rất nhiều quy tắc, còn thuận tiện làm tương tự với tổng quyết tái độ vật đi ra. Trên thực tế, ngoại trừ thánh sinh mệnh đồng minh bên ngoài, khác rất nhiều khu vực đều mở ra giác đấu trường. Loại chuyện nhỏ này, hơn nữa cũng lợi cho quốc dân sự tỉnh, không có ai nhảy ra ngăn cản lấy cờ. Cho nên giác đấu trường thuận lợi khai biến các nơi. Hàng năm, nọ sẽ nơi mỗi cái giác đấu trường đều sẽ chọn ra một vị cuối cùng giác đấu đại sư. Tiếp đó tập hợp đến Đại Hoang vị diện đích giác đấu trường kỳ quan bên trong, tiến hành cuối cùng tranh đấu. Đương nhiên, năm nay chỉ là năm thứ nhất, có thể quy củ cũng không phải rất hoàn thiện. Không qua lại sau quy củ liền càng ngày sẽ càng hoàn thiện. Lệ Cở tiến nhập ở đây, lập tức cũng cảm giác được quy củ không hoàn thiện mang tới ác ý tỉ như hắn tên địch nhân thứ nhất là một cái giống người. Nhìn trước mắt gần tới bốn thước giống người, Lệ Cở cảm thấy loại kia lập vào mặt cảm giác các bách. Giống người, tiểu bất điểm, ta muốn nghiền nát ngươi. Lệ Cở, giác đấu trường bên trong cấm thuật, nhưng mà hắn có phòng thủ cung thủ hoàn, cho nên biến đổi thành khách dùng tên giả vì sở mật tạ. Lần này, chúng ta quyết đấu song phương phân biệt là tới từ ạ Dạ Huyền lãnh địa Sở Bạt Tạ cùng đến từ giống người Bộ Lạc Ca Thai. Người dẫn chương trình đầy nhiệt tình âm thanh vang lên, bất quá trên khán đài đáp lại âm thanh giải rác. Loại này lần đầu tiên tới tham gia rất đấu, cũng không thể hấp dẫn quá nhiều người đến xem. Dù sao mặc dù quyền quyền đến thì rồi, nhưng là rất nhiều cũng là tân thủ, không có gì đáng xem. Nhưng mà ba trận thắng liên tiếp hoặc cuối cùng số trận mười mấy tháng trở lên thì có đáng xem rồi, những cái kia số trận cũng thường thường là không còn chỗ ngồi. Bất quá cũng có một số người nhìn đúng là thủ. Bọn hắn liền thích quay lại tân thủ đích giác đấu bên trong phát giác tiềm lực hà giống, hoặc là đơn thuần xem, hoặc là ký kết xuống. Đơn Tuần nhìn, liền sẽ có loại dưỡng thành cảm giác, nhìn xem một người mới trưởng thành trở thành một giác đấu đại sư, thật là có cảm giác thành công ký kết xuống mà công dụng nhiều, có thể nói không thể nói công dụng cũng rất nhiều. Khắc trở liền là một nữ nhân như vậy, ưa thích dưỡng thành. Nàng có thể kiên nhẫn tại giác đấu trường từ buổi sáng mở cửa chờ đến tối quan môn, đợi đến nhiều nhất chỗ chính là tân thủ trưởng. Nàng ưa thích quay lại thủ bên trong tìm kiếm tiềm lực, tiếp đó một đường nhìn xem tân thủ trưởng thành, trưởng thành trở thành giác đấu đại sư lại ở trong quá trình này cho nhất định trợ giúp, tỉ như tài chính hoặc khác. Nếu như trong quá trình này người này nguyện ý bị nàng ký kết thu hút, vậy nàng liền sẽ nhanh chóng đối với người này mất đi hương thú, tiếp đó tìm phía dưới một người mới. Sở dĩ làm quý tộc quả phụ, kế thừa một số lớn di sản, không cần vì tiền buồn rầu nàng, bây giờ dưới chứa nhiều hơn một số lớn giác đấu sĩ, còn thuận tiện mở một cái tiểu đường khẩu, tiền là đánh cược phải càng ngày càng nhiều. Hôm nay, thật chờ lại tới. Nàng phía trước nghe nói có một tượng nhân tộc sẽ tới tham gia trở đấu. Tượng nhân tộc thế nhưng là giác đấu trường hảo thủ, đương nhiên, tại một cái chiến trường khác, Tượng nhân tộc cũng là một tay hảo thủ. Nghĩ tới đây, Thạch Chờ hơi hừng đỏ mặt đỏ, bất quá phía dưới tranh tài đã bắt đầu rồi. Thạch Chờ vội vã đem trong đầu một chút hình ảnh đuổi ra ngoài, nhìn chăm chú hướng về trên sân nhìn lại. Liền thấy cái kia tượng nhân tộc giác đấu si hướng lên trước mắt nhân tộc đưa ra quả hương bổ một dạng đại thủ, muốn một cái năm cái kia nhân tộc. "Vô không được." Thạch Chờ lập tức nói được. Tượng nhân tộc tại sức mạnh cùng bạo kích bên trên không sai, nhưng mà tốc độ nhưng lại như hạng. Nhân tộc cơ thể so với tượng nhân tộc nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà tốc độ cùng tính linh hoạt cũng không phải tượng nhân tộc có thể so sánh đánh tượng nhân tộc, thế giác tộc giác đấu sĩ, nơi này chủng tộc nhỏ cái gì thậm chí đã lục lọi ra một bộ đấu pháp rồi. Thì như công kích đầu gối, bàn chân, hạ âm, nhảy trên lưng bần ưn. Ly miêu tộc, nhân tộc, người vượn các loại chủ tộc đều là dạng này hạ thủ. Trước mắt cái này cái nhân tộc mặc dù dưới cái nhìn của nàng nhân cao mã đại, có chút bắt thịt, nhưng mà so với tượng nhân tộc khẳng định vẫn là rất linh hoạt. Thật chờ bây giờ muốn xem chính là, đối mặt tiểu chủng tộc nhỏ chống tránh, cái này tượng nhân tộc có hay không đối địch đặc biệt? Nếu như chỉ là thông thường chỉ sẽ sử dụng tự thân ma lực, sử dụng tự thân thiên phú, mà một điểm trí tuệ cùng suy xét cũng không có, nghĩa là phổ thông tượng nhân tộc chỉ là. Nham Thạch Công Tước nói qua, trí tuệ cũng là loài người rất vũ khí cường đại. Nhưng mà một khắc kế tiếp tràn cảnh làm cho thật Trở mở to hai mắt nhìn. Liên thấy Nguyên Bản đứng tại tượng nhân tộc trước mắt nhân tộc không có giống như đại gia dự liệu như thế này tránh, ngược lại cũng hướng về tượng nhân tộc đưa tay ra. Cái này nhân tộc vậy mà muốn cứng ngôi cứng. Trừ một chút rèn luyện thân thể cường giả bên ngoài, có rất ít người có thể chân chính bằng vào cấm thuật nhục thể để ngăn cản tự nhân tộc sức mạnh. Nhưng mà cái kia nhân tộc lại bày một cái mười phần quái dị tư thế, cơ thể đượ ngồi, hai đầu đầu gối khu, tay trái tay phải trên không trùng sẹt qua một đạo đạo liền áo vết tích. Liên Phảng Phật đang nuốt ven ngựa hoang lưng ngựa, sau đó đem mã trên cổ lông bẩm tách ra đồ dạo. Tả Hữu ngựa hoang phân tông, nhìn xem cái này một tư thế, thắc trở nội tâm lóe lên cái tên này. Liền thấy giống người đại thủ lại bị cái kia cái nhân tộc đi phía trái đánh ra, giống người A thai thân thể một cái lao đạo, hướng phía trước cắm mấy bước. Cái kia nhân tộc lại thuận thế một cái cắt đập vào giống người A thai trên mặt. Tiếp đó, tại giống người A thai đang muốn bùng vậy mũi to roi kích cái kia cái nhân tộc cái kia nhân tộc lại không lưng lấy tay đao hướng về phía tượng nhân tộc đầu gối trùng điểm một đao. Nhưng là nhân tộc sức mạnh chính xác quá yếu đất, cái kia giống người A thai bị đau, nhưng mà thân hình vẫn như cũng không thay đổi. Hắn siết chặt thịt thịt nằm đấm, lần nữa lên tới. Nhưng mà cái kia nhân tộc nhưng như cũ trầm tĩnh, chỉ là đưa tay ra nhẹ nhàng gõ, giống người A thai nắm đấm lần nữa thất bại, mà nhân tộc lại lông tóc không thương. Thật là cao minh kỹ xảo. Thất chợt ánh mắt vì độ chấn động. Giống người dẫn chương trình cùng cao đứng lên, hơn nữa lần thứ nhất đưa ánh mắt bắt tới. Hắn là chuyên nghiệp người dẫn chương trình có thể đem âm thanh có thể truyền lại đến 7, 8 cái phố trường, ánh mắt cũng là như thế. Đồng thời chủ trì nhiều trạng. Bất quá lúc này, hắn nguyên bản chỉ để vào 8 chú ý lực tân thủ lâu trường, bây giờ đầu nhập vào 26 chú ý của lực. 3, Ẩm. 3, Ẩm. Tượng nhân tộc thân thể to lớn, phảng phất một cái đại hào giật dây con rối như thế bị khiến cho tạ Diêu hữu Hoàng. Mấu chốt nhất là, cái kia cái nhân tộc căn bản không có sử dụng bao nhiêu khí lực. Càng nhiều khí lực cũng là cái kia tựa chính nhân tộc khí lực. Tượng nhân tộc ga thai hoặc là đánh vào mặt đất hoặc là đánh vào vòng phòng hộ bên trên, cuối cùng thậm chí một quyền đánh vào chính mình trên ngực. Thắt chợt đống nhiên đứng lên, ánh mắt bên trong có kích động. Mới đầu pháp, mới bật lộn thủ đoạn. Thật là cao minh. Đấu chương xong, chương 526, Vũ Sắc Lò Luyện Mình Tượng Pháp chương 526, Vũ Sắc Lò Luyện Mình Tượng Pháp đúng vậy, tân hình giác đấu đấu pháp. Cái này lộ pháp chỉ là dựa vào quyền cấp chi huy, thế nhưng là có thể có một loại lấy nhỏ thắng lớn năng lực. Lấy cái kia cái nhân tộc thân thể yếu đuối đều có thể kích thích tựộng nhân tộc, vậy nếu như cho một cái ánh sao cấp cường giả đâu? Chẳng lẽ có thể nên chiến trường kỳ? Đương nhiên, Thạch Trở cũng biết loại sự tình này không thực tế, nhưng là vẫn kinh ngạc. Không chỉ là nàng, tân thủ đấu trường vốn là chỉ có mười mấy người, bây giờ mười mấy người này lập tức toàn bộ đứng lên. Mà phía dưới tượng nhân tộc cát hay, lại tại cuối cùng chính mình cho mình một phát đấm móc bên trong đá hôn mê. Xem ra, phía trước tới tham gia giác đấu lấy hoàn thành lễ trưởng thành Á Thai đã tuyên cáo trạm thứ nhất mà thất bại, nhưng là của chúng ta trong người mới ra một vị khó lường giác đấu sĩ, hắn chính là Sơ Ma Đa. Giọng người dẫn chương trình vang lên, mười cái người xem nhau nhau đứng thẳng lên vỗ tay lớn tiếng khen hay. Sơ Ma Sở Bạt Tạ chiến thắng tượng nhân tộc vị thành niên giống người. Lúc này, vị nào chiến thắng Sở Bạt Tạ lại bình tĩnh vô cùng, chỉ là đi ra ngoài, Thắt trở đội vàng đuôi đeo. Nàng mặc lấy bây giờ lưu hành bao mông váy dài, màu đen viền gen váy chặt chẽ bao vây lấy thân thể của nàng, trẻ chậm xinh đẹp vô cùng. Bất quá cái kia 10 cái người xem nhưng không có khoảng không chú ý thật chờ, mà là tỉ mỉ chú ý vừa mới vị nào tên là Sở Bạt Tạ nhân tộc giác đấu sĩ. Loại tiêm lực này cố, bọn hắn cũng muốn đi tranh thủ. Nhưng mà, cuối cùng bọn hắn thất bại. Liên chạy nhanh nhất người cũng không thấy đến Sở Bạt Bởi vì vị nào sợ phạt tạ tội hồn là trước nghiệp giả, căn bản không có nghỉ ngơi lại bắt đầu trận thứ 2 tranh tài. Cho nên bọn họ ngựa không ngừng võ lại đi hướng cái tiếp theo đấu trường, bao quát khán trở cũng là như thế. Giác đấu trường phối hợp quy tắc chính là, thắng liên tiếp số sắp xỉ hoặc giống nhau người quyết đấu, thắng chẳng tỷ số thắng tương tự hoặc giống nhau người quyết đấu. Do đó, trận đấu thắng lợi rất nhiều người không tính là gì, thắng liên tiếp 3 trận nhân xem như may mắn, nhưng mà thắng liên tiếp 5 trận hoặc 5 trận trở lên sẽ rất khó. Mà chút người xem bao quát khán chờ ở bên trong, đều cho rằng cái kia sợ là có thập liên thắng tiềm lực, coi như không là hôm nay cũng sẽ là trong tương lai bỗng dưng một ngày. Đây mới là trận thứ hai, những thứ này người xem gặp loại cơ hội này, đương nhiên là muốn từ đầu chứng kiến, cái này cũng là bọn hắn tới Tân Thủ Tràng Nguyên nhân một trong. Nguyên bản tại chỗ ba mươi mấy người xem nhìn thấy vội vàng mà vào những người khác, lập tức minh bạch cái gì, thế là từng cái hướng về dưới trận nhìn lại. Thật trở phu nhân, ngươi lại tới tìm kiếm mới nam một sao? Ngay tại Thật trở phu nhân khi đi tới, một cái phấn của nữ lang trái ôm phải ấp hai cái cơ bắp cường tráng nam nhân đứng lên. Nữ lang này dáng rất yêu diễm, phía sau cái mông còn có một đầu cường cái đuôi, phía trên mặc màu hồng phấn tơ lụa. Còn có người làm ở sau lưng nàng chuyên môn nhẹ dơ lên lấy cái đôi của nàng. Phấn hồng ngai nữ vương. À, sợ tuật ư vị không tệ chứ. Lần trước đã quên cùng người nói, hắn mặc dù là ngưu đầu nhân, thế nhưng là bắt đầu tương đương kết thúc. Thật trời miên bản chạy chậm tư thế biến đổi, ngược lại có loại quý tộc cao ngạo khí chất mất tự nhiên toát ra tới. Tại nàng cái kia bị tử tức trượng phu thân trước khi chết, nàng thế nhưng là danh chính ngôn thuận tử tức phu nhân. Tự nhiên là có quý tộc ngạo khí. Sợ tuật. Danh sư phấn hồng nhai nữ vương nữ tử con mắt hiếp hiếp, cái tên này đại biểu là nàng tại từ thật trở chỗ ấy đoạt lấy một cái hùng trắng nhu đầu nhân. Tức là, cái kia nhu đầu nhân là một cái đụng một cái liền phun chim non, không có tác dụng lớn. Thế thì đúng dịp, sợ tuấn nhu đầu lươi thế nhưng là lại dày lại lớn lên. Phấn hồng nhai nữ vương khẽ cười một tiếng. "Ồ, ha ha, các người long nhân nhất tục, nghe nói nơi đó cũng có lần phiến không phải sao? Hắn sẽ không sợ chảy thương. Ha ha." Thật trở phu nhân mỉm cười, tiếp tục bắt đầu kích. Mà ở hai người rằng co thời điểm, phía dưới hai cái giác đấu sĩ cũng bảo sơn một cái chính là mới vừa rồi nhân tộc giác đấu sĩ sở tại, cái kia lại là một gã nam tính yêu cơ. Liên thấy cái kia nam tính yêu cơ dáng người tráng kiện, nửa người trên cơ bắp từng khối từng khối góc cạnh rõ ràng, nhưng mà làn da lại trắng non bóng loáng, rất có có giãn. Xem ra, cái này yêu cơ chính là người tân coi trọng rồi. Chậc chậc, yêu cơ tư vị, ta còn không có hưởng qua mấy lần. Phấn hồng giai nữ vương nhìn xem phía dưới khuôn mặt mỹ lệ yêu cơ, đặc biệt là nhìn xem yêu cơ thân thể, mắt sáng rực lên. Ha ha. Thật chờ mặc dù nhìn xem cái kia nam tính yêu cơ cũng có chút cảm thấy trong miệng các cô. Nhưng mà lực chú ý vẫn là đặt ở vị nào sở Bạt Tạ trên thân. Sở Bạt Tạ mới là con mồi của nàng. Mà vào lúc này, người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu về sau, phía dưới hai người cũng bắt đầu chiến đấu. Cái tên nam tính yêu cơ mặc dù dáng người tráng kiện làn da kiểu độn, thế nhưng là gào thét một tiếng, lập tức biến thành một vết màu đen cự lang. Phấn Hồng Ngai nữ vương nhìn một chút cự lang nửa đoạn sau, ánh mắt lần nữa bày ra, không sai. Tiếp đó nàng lường thạt chờ một cái, nói, "Hắn là của ta rồi." Thạch Trơ mặc kệ nàng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Bạt trời mong phía trước một màn kia. Quả nhiên, Yêu cơ hóa thành cự lang hướng về phía Sở Bạt Tạ bay nhảy mà xuống, nhưng mà Sở Bạt Tạ nhưng như cũng là so một cái tư thế quá dị, chỉ là khẽ bố kéo một phát đẩy ở giữa, liền đem cự lang đầu nhắm ngay mặt đất đụp vào. Hơn nữa nhìn qua cái kia Sở Bạt Tạ mặt không đỏ tim không đập đấy, cơ hội không có bao nhiêu tiêu nào, đại không kịp thở một ngụm, phản phất vừa mới chỉ là tùy ý đánh bay một con rồi đồng dạng. Không có đại khai đại hợp, không có quyền qua cứ lại, không có quyền quyền đến địt. Sở Bạt Tạ phản phất chỉ là đơn giản sờ một cái ngựa hoang lồm bồm, cái yêu cơ hóa thành cự lang đi nằm ngủ ấy rồi. Thế thế Trên khán đài tiếng kinh hô nổi lên một phía. Dung nham tại thượng. Đó là cái gì? Ta thể, con mắt ta chắc chắn không có xảy ra vấn đề. Quá cường đại. Đây là một loại loại khác mạnh mẽ. Khán giả kinh hô, lại chọc giận vừa mới đâm đến choáng đầu hoa mắt yêu cơ cử lang. Thế là hắn lắc lư hai cái đầu, tiếp đó từ dưới đất đứng lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, lại lần nữa nhào tới. Giống. Cực kỳ tức giận chính hắn đem lợi chảo nhắm ngay sở mặt ta yết hầu, phản phất nháy mắt sau đó liền có thể đem xé rách. Giác đấu trường không phải không chết qua người, chính là bởi vì sẽ chết người mới hiện lên rõ càng thêm chân thực. Nhưng mà cái kia Sở mặt Tạ lại không có e ngại, hai mắt bình tĩnh nhìn xem Cự Lang lợi trảo, hai tay trong nháy mắt bắn ra đi, tiếp nhận Cự Lang một mực cánh tay, sau đó lấy tốc độ cực nhanh thay đổi thân eo, trực tiếp một cái ném qua bay. Ẩm. cái này Cự Lang yêu cơ thân thể bị ngã tại mặt đất, một thời gian nhưng là không đứng dậy nổi. Sau đó, Sở Mạt Tạ chậm rãi thở ra một hơi, khẩu khí kêu bên trong ngận chứa đặc thù khí tức, hơn nữa trong ánh mắt cũng có ngũ sát chi quang chợt lóe lên. Trên khán đài, phu nhân nhai nữ vương tự nhiên cũng là đã biết thật chờ mục tiêu là ai, chỉ quá nhìn thấy cái kia Sở Mạt trong miệng khí tức nhưng là con ngươi chấn động. Cái đó là Vũ sát lò luyện. Tấu chương xong, chương 527, đệ thập chàng, a mạ kết miêu nữ. Chương 527, đệ thập chàng, a mạ kết miêu nữ. Ai ngờ tại dưới cơ duyên xảo hợp đã trở thành một cái thành phố nào đó bên trong phấn hồng nhai nữ vương. Đại Hoang thành mở, nàng liền thứ một thời gian tới, lập một cái giống phấn hồng nhai đấy, chuyên môn rửa chân mát xa chỗ, từ bỏ đã từng trải qua buôn bán thân xác. Bây giờ sống cũng mười phần thoải mái, chỉ bất quá đại gia như trước vẫn là đệ nạn phấn hồng nhai nữ vương gọi quan thuộc. Nhưng mà Trước đây nàng có thể trở thành phấn hồng nhai nữ vương nguyên nhân một chồng, bất quá là bởi vì nàng gia nhập tinh hồng đại hoàng chỉ là. Bởi vì nàng trên người á long loại huyết mạch, lại là tới từ một đầu địa long, mà đầu kia địa long huyết mạch đầu nguồn, lại là ngũ sắc long mâu đã từng công chúa thời kỳ dưới chướng nào đó, tỷ nữ trong nhà ông ngoại cùng bên ngoại tình nhân sinh hạ một đầu địa long. Do đó, phấn hồng nhai nữ vương vừa vận biết đạo nhất chút viễn cổ thần bí. Tỷ Như ngũ sắc long mâu ban đầu ở cấp 15 lúc thành tiểu trong long toàn loại thể, không chỉ có có long phách, còn nắm giữ long ma lực. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tại ngũ sắc long mẫu 18 cấp tự thi cấp lúc, trực tiếp trở thành đen, trắng, hồng, xanh, làm ngũ sắc long thể, tại cự long nhất tộc trong lịch sử có thể nói vô tiền khoáng hậu, cùng cấp bậc trở xuống ma pháp đối nó hoàn toàn mất đi hiệu lực, có thể nói bạn pháp bất xâm. Ngũ sắc long mẫu đủ thân mạnh, khiến cho nàng trước đây trực tiếp đem vô miên đại đế bắt sống. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, ngũ sắc long mẫu tại trở thành chuyển kỳ về sau, khai sáng một môn minh tự pháp, mạch suy nghĩ liền bắt nguồn từ nàng ngũ sắc long thể, xương là ngũ sắc luyện minh pháp. Cái này minh tự pháp dùng để luyện thân có thể thân ở trong quá trình này chuẩn thành. Trước kia Ngũ Sắc Long Mẫu cũng nhường thân nhân của mình va quát tỷ nữ bọn hắn đến thử, tức là không có người thành công. Nhưng mà Phấn Hồng Nại Nữ đâu biết, cái kia Sở Bạt Đạt mới vừa khí tức cùng trong mắt ánh sáng, chính là thành công vận dụng Ngũ Sắc lò luyện Minh Tượng Pháp tiêu chí. Cái này Sở Bạt Đạt sẽ Ngũ Sắc Long Mẫu độc nhất vô nhị Minh Tượng Pháp. Phấn Hồng ngai Nữ vương ánh mắt bên trong có rung động. Cái này Minh Tượng Pháp, trước kia đã sớm biết tích, chỉ có bọn hắn những thứ này từng đợi một đêm bí mật truyền xuống người mới biết những sự tình này. Bây giờ, có thể tự mình truyền thụ người khác Ngũ Sắc Louyện Minh Tượng Pháp chỉ mấy cái như bọn người, xuống chút nữa nghĩ lại, Phấn Hồng Nhai Nữ Vương ánh mắt nhướng ngưng, vị nào tồn tại nhảm chán, cho nên mới chính mình rác đấu trường rác đấu sao? Nghĩ tới đây, Phấn Hồng Nhai Nữ Vương cương ép kềm chế kích động, xúc động, xúc động mấy người tâm tình, đẩy ra sau lưng nam một cùng bên cạnh hai cái bảo tiêu, các ngươi ngồi xa một chút. Tiếp đó nàng lại tận lực biểu hiện ra một cái ôn tồn lễ độ, duyên dáng sang trọng bộ dáng đi ra, trên mặt mang 3 phần ngượng ngùng, 3 phần căng thẳng và 4 phần bộ dáng kích động, nhìn hướng phía dưới vừa mới kết thúc chiến đấu sở Đợi lát nữa nếu là hắn nhìn qua, nhất định không thể mất mặt. Phấn Hồng Ngai Nữ Vương trong lòng tình tế suy tư, bất quá càng suy tư càng loạn, chỉ cảm thấy hôm nay không phải mặc bộ quần áo này, không phải mang Bảo Kiêu, không phải đùng trang diễm mạn. Quá nhiều không nên. Như thế vị đại người, chắc chắn không thích Phấn Hồng Ngai Nhân A. Thế nhưng là nếu như là tâm linh thuần khiết người đâu? Thế nhưng là, lòng ta linh thuần khiết sao? Phấn Hồng Ngai Nữ Vương ở nơi đó càng nghĩ càng loạn, khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ, cuối cùng nhịn không được khẽ cắn môi dưới, "Anh Bảo Kiêu, nam mục, thật chờ." Sau trận đấu, Phấn Hồng Ngai Nữ Vương lại khất chế tiến lên cùng Thật Trờ cấp tâm tư người. Nàng biết Người kia là không giành được là không thể nào trở thành dưới tay nàng nàng trở thành dưới tay hắn thủi hạ có thể cũng không đủ tư cách thật chờ không biết cho nên loại suy nghĩ này nàng nhưng không có đương nhiên tranh tài hay là muốn nhịn. không ngoài dữ liệu vị đại nhân kia tới đây quả nhiên một khắc cũng không có nghỉ ngơi mà là tiếp tục chiến đấu do đó bọn hắn cũng có thể tiếp tục xem tiếp bất kể là tượng người hay là yếu cơ bất kể là cây lá kim tộc vẫn là xương Lang hay là nhân loại tất cả thua ở sở mặt tạ dưới hai tay cái kia đẩy kéo một phát ở giữa vàất có pháp mới tắt thì đang lưu chuyển Mỗi một ngày đều có mấy người xem phát giác sở Bạt Tạ, tiếp đó đi quan sát sở Bạt Tạ đích ra đấu. Đáng tiếc là, sở Bạt Tạ mỗi ngày sau khi kết thúc đều sẽ rời đi, không ai tìm đạt đến hắn. Mãi cho đến 7 ngày sau, sở Bạt Tạ nên đón đệ thập chàng giác đấu thi đấu. Nếu như đệ thập chàng cũng thắng lợi, đó chính là 10 thắng liên tiếp. Thập liên thắng, đây chính là trăm thắng liên tiếp cơ sở. Trăm thắng liên tiếp, đây chính là giác đấu đại sư tiêu chí. Thập liên thắng, giác đấu trường cũng là sẽ ban phát sơ cấp giác đấu sĩ huy chương, ngoại trừ huy chương, thậm chí còn có tiền bản thưởng. Cái này cũng chưa tính. Đến lúc đó đại hoàn thành thậm chí toàn bộ nạ xẻ có vô số công ty quảng cáo có thể liền sẽ tìm tới cửa tới ngoại trừ công ty quảng cáo có lẽ còn có quý tộc phu nhân tiểu thư thậm chí quý tộc lao ra bản thân do đó cuộc chiến đấu này cực kỳ trọng yếu đây là bước đại sư hướng chi lộ bước đầu tiên khán giả ta là người dẫn chương trình Thomas hôm nay chúng ta trên sàn thi đấu lần nữa nên đón hai cái cựu liên thắng đích giác đấu Dũng sĩ bọn hắn đem ở đây tranh đấu bước phát triển mới sơ cấp giác đấu sĩ dọ người dẫn chương trình cảm xúc mạnh mẽ dạo dạn trên sàn thi đấu cũng hưởng ứng lên từngợ giao họsơạ Sợ mà ta, sợ mà ta, Adena, Adena, Adena. Trên sàn thi đấu, khán giả thanh đêm sóng sau cao hơn sóng trước. Cùng trận đấu thứ nhất khác biệt, loại này kiểu liên thắng tấn thăng thập liên thắng chiến đấu, thính phòng là không có chỗ ngồi. Nam nam nữ nữ, người, người người thú thú đều đang trên khán đài, dùng sức gào thét, tận lực phát tiết nhiệt huyết. Còn có người đang cơ múa lấy phiếu đánh bạc, điên cùng đại gọi mình để chú ứng cử viên. Điên cùng vô cùng tiếng vang lên triệt để toàn bộ đấu trường. Mà tại loại này reo hò ở bên trong, hai cái giác đấu sĩ vào sân. Một phe là gần nhất tiếng hô rất cao sợ mà Liên thấy Sở Bạt Tạ mặc thả lòng thư thích tơ lụa quần áo, nhắm mắt tính đứng ở một bên, cùng loại kia lộ ra tám khối cơ bụng bắp thịt nam giác đấu sĩ một chút cũng đồng dạng, lộ ra không hợp nhau. Mà ở một bên khác, là một cái ả mạ kết nữ miêu nhân. Ả mạ kết là thánh sinh mệnh đồng minh bên trong cái nào đó rừng rậm, bên trong có rất nhiều bộ lạc, trong đó có mấy cái hỗn hợp bộ lạc, bên trong nghỉ lại từ thượng vị sinh mệnh hổ nhân đến nô sinh mệnh con tiến bộ không giống nhau, trên tổng thể cũng là động vật họ nghè Mà miêu nhân chính là kết trong rừng rất thuần tộc mạnh mẽ lấy tính linh hoạt cùng bôi lên tại vuốt méo chúng độc làm lấy xương. Lấy sợ Bạt Tạ trước đây loại kia chiến đấu đến xem, đại khai đại hợp sức mạnh hành kích quá mức tưởng tượng, có lẽ sẽ bị khắc chế. Loại này nhạy bén nhẹ nhàng giác đấu sĩ có thể mới có thể khắc chế hắn. Đối với cái này vị phụ nữ Miêu nhân cũng giống như vậy, lực lượng thuần túy tại không có mạnh tới trình độ nhất định lúc, cũng vô pháp cho nàng tạo thành tổn thương. Người chính là nhân tộc sở mà ta, thực sự là gây yếu cây gậy trước đây. Miêu nữ dáng người ngạo lớn, đi trên đường có loại độ diêm rúa đệ tiện cảm giác, mèo trước ngực mao rung rung hai đống tiệt run run. ánh mắt cũng đi theo run lên hai cái, tiếp đó lấy lại tinh thần hơi cười ha ha. Miêu nữ ạt đền à, ngươi cái dạng này, hẳn là một cái so sánh loạn phụ nữ a. Thấu chương xong, chương 528, võ thuật cùng báo đạo. Chương 528, võ thuật cùng báo đạo. Miêu nữ ánh mắt lập tức nhướng ngưng, lạnh rên một tiếng chợt không nói thêm gì nữa. Dùng tên giả vì sợ bạn tạ lỉnh cờ khẽ cười cười. Cái này miêu nữ, thực phẩm a. Nếu như bị kiếp trước phủ gì không nhóm nhìn thấy, vậy đơn giản rồi. Lại nói cái kia hai cái nạo nhân mao cầu, cảm giác nhìn xúc cảm rất tốt, có lẽ có thể bẻ mỹ hương lại tử, mà theo hai người tràn ngập mùi thuốc súng khiêu khích lời nói, lần nữa dẫn nổ đấu trường. Hai vị dụng sĩ giác đấu mùi thuốc súng rất đậm a. Như vậy việc này không nên chần chễ, thứ 98 hảo đấu trưởng cựu liên giác đấu thi đấu, bây giờ bắt đầu. Người dẫn chương trình ra lệnh một tiếng, trang thượng tình hình lập tức sản sinh biến hóa. Liên thấy cái kia lỗ hai mẹo vũ lớn đương tên gọi tắt mèo nhũ mậu miêu nữ trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lợi Cở Phi tóc phóng đi. Giác đấu trường không cho phép dùng động, nhưng mà mèo nhũ mậu móng nuốt 10 phần sắc bén, con người cũng biến thành mắt mèo. Mà Lợi lại vẫn như cũ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Hừ. Mèo nhũ mậu lạnh rên một tiếng, móng sắc bén nhắm ngay Lợi vị trí hiểm yếu bộ vị. Sắc sắc sắc. Giếng hắn. Adena. Adena, Adena, Adena, Adena. Trên khán đài vang lên từng tiếng khát máu gầm rú, khán giả đem ngày bình thường tại trong sinh hoạt góp nhà toán khí, vội vã, nội khí các loại đều phát tiết ra ngoài. Ai ngờ mèo nhũ nhũ mau lẹ vô cùng mong mớt, lại bị lì cờ tay trưởng ngăn trở. Liền thấy Lỷ Cở bày ra kiếp trước thái cực tư thế, dùng hết một chiều trái ngựa hoàng phượng tông, nhẹ nhàng đem mèo nhũ nhũ mà bàn tay đẩy hướng ở bên, tiếp đó tiện thể lấy chân hướng về mèo nhũ nhũ bụng dưới một cước đá ra. Trận đấu ở bên trong không có thương hương tiếng động. Miêu Nũ nó bị đá đến sau thân thể lộ ra đường vòng cung bay ra ngoài, kèm theo phun ra một bụm máu tươi. Sau khi nàng lúc rơi xuống đất nhưng là bốn chân chấm đất, vương vững vàng vàng rơi xuống, sau đó lại lần hướng về Lệ Cờ lao đến. Ba, Lệ Cờ lần này vẫn là dễ dàng ngăn cản công kích. Sở Mạc Tạ, Sở Mạc Tạ, Sở Mạc Tạ, Sở Mạc Tạ là mạnh nhất. Đánh ngã nàng, đánh ngã cái này nữ môn. Trà Đạm, và chạm. Hung Mạnh, cái kia thối bao tổ tử. Khán đại người lớn tiếng gào ghét, mà đè ép mèo nhũ Ngâu thắng lợi người nhưng là điên cuồng mắng. Vô không khí càng ngày càng ăn say, người dẫn chương trình cũng ở một bên dùng cảm xúc mạnh mẽ thêm âm dàn dài. Mèo nhũ mẫu càng tức hổn hẹn, thế công cũng càng thêm hung mãnh. Nhưng mà Lệ Cở nhưng như cũng là loại kia không nhanh không chậm phong ngự, tiếp đó lại là cực kỳ cương mánh mà quyền đấm cứ đá. Lệ cờ động tác lúc nhanh lúc chậm, có chút nhìn xem động tác chậm, thế nhưng là có thể chuẩn chi vừa chuẩn mà ngăn trở mèo nhũ mẫu công kích. Loại kia động tác chậm gì gì lại có thể ngăn cản mèo nhũ móng đứt khiến cho người xem cùng người dẫn chương trình hô to kỳ tích. Mà ở mèo nhũ mấu trong mắt, loại tiết như nhanh như chậm, không phải nhanh không phải chậm động tác. Nhìn lâu lại làm cho nàng có loại ác tâm cảm giác muốn nói. Cuối cùng, mèo nhũ Ngô bị Lệ Cở Y đem chụp ở trên cằm bay ra ngoài, khẽ xịu rồi bất tỉnh nhân sự. Xuất hiện. Người thắng trận là nhân tộc Sở Mạc Tạ. Cương đại Sở Mạc Tạ thu được thập liên thắng bên dự. Người dẫn chương trình phát ra một tiếng cảm xúc mạnh mẽ bạo giống. Giác đấu trường trên khán đài cũng lập tức vang lên trời long đất lở reo họ. Sở Mạc Tạ, Sở Mạc Tạ, Sở Mạc Tạ, Sở Mạc Tạ, ta yêu ngươi, làm gợn mờ nữ, lão tử lần sau chỉ kém tin Sở Mạc Người xem gieo họ sóng sâu cao hơn sóng trước mà lúc này cũng có nhà báo ở cái này trước mắt chạy xuống đưa cho sở hoạttạ một cái bị tổ phồn đây là theo thông lệ phỏng vấn sinh ra thập liên Thắng cùng trăm thắng liên tiếp hoặc càng cao liên thắng, đều sẽ tiến hành phỏng vấn nếu có không tệ đề liền sẽ đang phát sóng trực tiếp bên trong chuyên gia thậm chí có một lần tại nạ sẽ tầm nhìn cái tiết mục này bên trong chuyển gia một lần kia chủ đề chủ yếu là liên quan tới tượng nhân tộc cái tiêu tượng nhân tộc chủ yếu là tại so với trước kia thánh sinh mệnh đồng minh sinh tồn tình huống cùng cuộc sống bây giờ tình huống cho nên bản thảo bị lấy được nạ x tầm nhìn đi lên phát ra mà lần này Phóng vấn nhà báo có dự cảm, nói không chừng một lần này phỏng vấn lại là một cái tin tức lớn. "Sở Bạt Tạ tiên sinh, xin hỏi ngài tại giác đấu trường bên trên sử dụng được tiểu mới giác đấu phương thức là cái gì đây? Chúng ta biết, loại này giác đấu phương pháp tại giác đấu trường bên trên là lần đầu tiên xuất hiện, xin hỏi là ngài phát minh ra sao?" Phỏng vấn nhà báo đem mic đưa cho Lệ Cờ sau, chính mình liền đối với nhếp Ảnh ra so một cái động tác, Nhiếp Ảnh Gia lập tức đem Thạch Lưu Ảnh nhắm ngay Lệ Cờ. "Ừ, đây là ta phát minh." Lễ cờ hướng về Thạch Lưu Ảnh mỉm cười, "Ta xưng là Thái Cực." "Thái Cực." Phỏng vấn nhà báo hơi hơi nghi hoặc theo sát Lệ cờ đọc lên cần cái này, đầu lưỡi có thể phát ra tới thanh âm quái gì. "Ừ, Thái cực." Lệ Cự cười, "Thái cực, hoặc có lẽ là ta sử dụng, là tên là Thái cực nằm đấm, chỉ là võ thuật một loại." Lệ Cự tận lực dùng nạ xèm tiếng thông dụng đem Thái cực quân ý tứ này biểu đạt ra ngoài. Thái cực quyền truyền thừa tại tư tưởng đạo gia Thái cực, không chỉ là võ thuật, cũng là dưỡng sinh chi thuật, thậm chí còn có thể là tu tiên chi thuật. "Võ thuật?" Từ ngữ này mặc dù tần, nhưng mà phỏng vấn nhà báo nhưng là độc hiểu, "Xin hỏi, cái gì là võ thuật?" Lệnh cờ dừng lại lúc cờ cười, cười, bắt đầu dàn đại, ta xem qua rất nhiều trận đấu, nhưng mà cảm thấy đại đa số người đối với trận đấu cũng chỉ là tại bằng vào cơ thể thiên phú thẳng tới thẳng lui, đồng thời không có một chút ý xảo cùng chiêu thức ở bên trong, thôi có kỹ xảo, cũng là thập liên thắng hoặc trăm chàng tỷ số thắng phía trên rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Đây là tại đắc tội tất cả giác đấu sĩ a. Nếu như nói lời này là nham thạch công đức, thậm chí nham thạch công đức dưới quyền tùy tùng, hay là giác đấu đại sư, có thể các giác đấu sĩ còn có thể đi suy xét, sửa lại. Vấn đề cái này sợ phạt tạ mới là thập liên thắng liền giáng phát ngôn bờ bãi. Bất quá khán giả xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, từng cái gào thét hoan hô lên. A a a. Sở Mạc Dạ là mạnh nhất, đánh ngã đại sư Doda, đạ. đánh ngã tuyệt địa đại kiếm sĩ, trở thành tân đích giác đấu chi Vương. Người xem đang hoan hô, tại đổ thêm dầu vào lửa, đang kích bác. Phỏng vấn nhà báo lúc này để nén xuống tự mình nghĩ xem náo nhiệt, muốn nhìn người trước mắt này bị những cái tên thành danh giác đấu chúng đại sư hành hạ tâm. tiếp đó tính khi nhẫn mạn tiếp tục hỏi thăm, do đó, ý của ngài là ngài võ thuật chính là loại kỹ xảo này cùng tiêu thức, có thể cho ngươi trở thành giác đấu đại sư thậm chí giác đấu chi vương. giác đấu đại sư, giác đấu chi vương. Lì cờ không có nhiều như vậy thời gian đi đánh tiên hệ, cho nên lắc đầu. Trên khán đài lập tức hư thành một mảnh, cho là vị này sở bạc tạ khí đảm. Ai ngờ lễ cờ câu nói tiếp theo lại khiến cho đấu trường chấn kinh. Ta không có nhiều như vậy thời gian giao đấu, nhưng mà ta có thể tuyển nhận môn đồ, nhờ môn đồ của ta trở thành giác đấu đại sư, còn có, giác đấu chi vương. Không có thời gian, cho nên nhờ môn đồ trở thành giác đấu đại sư, thậm chí trở thành giác đấu chi bương. Đấu trường tĩnh lặng, tiếp đó bộc phát ra càng lớn tiếng hoan hô. Chập chí mới từ trong hôn mê tỉnh lại, mèo nhũ mỡ cũng giật giật mềm đáng yêu lột hai. Tấu chương xong, chương 529, Song thần cùng nữ thần tài chính cùng ESG lý niệm chương 529, Song thần cùng nữ thần tài chính cùng ESG lý niệm vô thuận cùng võ đạo. Hai cái này từ ngữ lập tức tại giác đấu giới phát hỏa. vốn là không có nhiều người chú ý, nhưng cái kia thành danh đã lâu giác đấu chúng đại sư cũng sẽ không đối với loại này thập liên thắng tiểu nhân vật nhìn nhiều. Bọn hắn chỉ có thể chú ý cùng tầng thứ đối thủ. Nhưng mà, làm cái kia sở vật trong đại thành mở lên bó quấn, đồng thời lại còn có một người cho hắn đứng đại sau đó. Tình thế thay đổi. Đứng đại người tên là Hoa Sâm. Công nhân Hoa Sâm, hiện công nghiệp bộ phận chủ yếu người cầm lái, mọi người công việc công đoàn nhà máy thủ tịch, Nam Thạch công tác tùy tùng một trong. Bây giờ, toàn bộ đại hoang thành 80% trở lên nhà máy là hắn dẫn dắt công nhân nhóm tạo dựng lên, một mực chiếm cứ cung ứng liên bên trong sản phẩm cung cấp thị trường. Đúng chi, hắn vẫn Nam Thạch công tác lúc ban đầu tùy tùng rất được Nam Thạch công tác tín nhiệm. Hoa Sâm chi thiết quyền, ai không biết, có Hoa Sâm đứng đại, Sở Bạt quán mã thượng Đại lão đều công nhận giác đấu sĩ, đại lão đều công nhận kia cái gì thuật có thể kém. Thế là, người biết đều suần suần dục động. Giác đấu đại sư, thương nhân, quả đại giác đấu sĩ, hay là có tương quan nhu cầu những người bình thường, đều xuẩn suần dục động. Ngay tại lúc võ quán mở cửa hai ngày trước, Sở Mạt Tạ liền cớ lại đi địa phương khác. Nói như vậy, hai người các ngươi đã đồng ý. Lệnh cớ ngồi ngay ngắn tại trên mai vàng, trong lồng ngực ôm gió bao chuột nhẹ nhàng nuốt ve, nhìn phía dưới hai cái tiểu chỉnh thái. Nước suối chi thần cùng thần suối, vốn là dừng giậm chi thần dưới quyền song thần, nhưng lạ bởi vì tiên tính thuần, trực tiếp bị bắt lại. Nói lâu như vậy, tựa hồ chuyện này đối với thần đã có biến hóa, quy hàng rồi. Ta. Chúng ta. Song thần dung mạo rất giống, nhưng Lệ Cở vẫn là phân biệt ra được nói chuyện chính là nước suối chi thần. Thiếu ra, bọn hắn đi qua bà bà ta quên nói, đã hàng nha. Khi tác bà bà tự ái nhìn xem hai cái song thần, phản Phất Tại nhìn con của mình. Song thần lập tức đầu co dù lại, trong con ngươi màu vàng thoáng qua một chút xíu sợ hãi, nghĩ tới mấy ngày nay gặp kinh khủng đãi ngộ. Chúng ta nguyện ý trở thành điện hạ tùy tùng. Song thần lập tức một chân quỳ xuống, muốn hướng Lệ cờ tuyên thệ hiệu chung. Dừng lại, Lệ Cở tay phải hơi nâng, cản trở song thần hiệu trung, hai người các ngươi không cần tuyên thệ đối với ta hiệu trung. Như vậy đi, các người gia nhập vào nữ thần tài chính xa nạ dưới trướng. Nữ thần tài chính. Song thần trăm miệng một lời, tiếp đó liên nhau, âm thanh có hiếu kỳ, có thể là của chúng ta phát tác đồng thời không liên hệ. Chư thần khai sáng thần hệ, tốt nhất là pháp tắc tương quan, tỷ như rừng dầm chi thần đã thu xong thần, đối với phát tắc của mình lĩnh vực cũng có tăng thêm. Đương nhiên, cướp ép thần phục cũng không có việc gì. Không sao. Lệ cờ khoát tay áo, hơn nữa, tài chính cùng nước suối dòng suối sao không liên quan rồi. Các người nghe nói qua trách nhiệm xã hội cùng ESG hành vi sao? Cái cái gì? Nước suối chi thần tựa hồ có chút tiểu cái ba, tựa hồ vừa học được nạ xem tiếng thông dụng không lâu. Trước đó bọn họ đều là len ken len ken đấy, không có có lời nói, chỉ là ở trong thinh lặng xuyên dựng ý tứ. Trách nhiệm xã hội, chủ yếu là xí nghiệp trách nhiệm xã hội, chính là Được rồi, các ngươi cũng không phải xí nghiệp, nhưng mà ESG các ngươi hẳn phải biết, chính là E, hoàn cảnh, S, xã hội cùng D, quản lý, đầu tư tài chính, về sau muốn cân nhắc ESG, theo lý thuyết, đối với hoàn cảnh, xã hội và quản lý ba cái dưới phương diện mười mấy cái tiểu phương diện tiến hành đánh giá mới có thể đầu tư. Lý cờ nói tiếp trước lý niệm. Vì cái gì xí nghiệp kinh doanh muốn cân nhắc EF ở? Bình thường tới nói, mở xí nghiệp chỉ cân nhắc kiếm tiền là được, nhưng mà tiếp chức thì có học giả chỉ ra. xí nghiệp chỉ cân nhắc kiếm tiền, có thể được không? Lấy một ví dụ, công ty của người gia đi ô dùng một cái tin, theo lý mà nói chỉ dùng cân nhắc tin chi phí cùng lợi tức là được rồi. Nhưng mà chỉ cân nhắc những thứ này đủ sao? Chưa đủ. Tin nếu như dùng song ném ra bên ngoài sẽ tạo thành ô nhiễm môi trường, tin làm ra sử dụng là trên địa cầu có hạn tài nguyên nhiễm hiếm hoi. Những cái kia lòng dạ hiểm độc nhà máy bài phóng nước bẩn ảnh hưởng chung quanh cư dân, những cái kia nhà tư bản bài phóng khí thải chính mình lại dọn đi trên đảo nhỏ ở. Do đó, ESG lý niệm chính là muốn cân nhắc xí nghiệp ở trong quá trình này nên gánh nỗi trách nhiệm. ESG hành vi nhưng là xí nghiệp ở nơi này ba phương diện làm ra hành động. Tỷ như xí nghiệp tại hoàn cảnh bên trên sử dụng lục sắc nguồn năng lượng, giảm bất nước bẩn bài phóng, thiết lập vật ô nhiễm lục sắc xưởng xử lý vân vân. Tại xã hội quản lý bên trên nhưng là quên tạm bất tư, kháng chấn, chống chấn động cứu tế, dạy cùng giúp vân vân vân quản lý bên trên, nhằm vào là xí nghiệp nội bộ quản lý, tỉ như sản phẩm quản lý chất lượng, bên trong tham ô mục nát quản lý, bên trong khống chế cùng kiểm tra kế toán vân vân. Ở kiếp trước, một chút sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp 3 tụ tình án sự kiện, nhà máy bài phóng nước bẩn khí độc sự kiện các loại, cũng là điển hình trách nhiệm xã hội sự kiện, cũng là ESG sự kiện. Giới tài chính cũng có ESG đầu tư thuyết pháp này, tại đầu tư cơ quan đầu tư công ty hoặc mua tài chính sản phẩm tỷ như cổ phiếu phía trước, sẽ khảo sát ESG phương diện tin tức nước suối chi thần cùng suối nước chi thần, nếu như đem thần chức của mình phạm vi mở rộng một chút, cũng là không bình thường thành tựu, cũng sẽ làm cho dung nham lãnh các con dân sinh hoạt càng tốt hơn. Song thần nghe xong lời cờ đối với ESG giảng giải, cái hiểu cái không mà cào lui. Lệnh cở nhìn về phía Hy Tắc bà bà, "Hy Tắc bà bà, ngươi là thế nào thuần phục hai cái này thần linh?" Đừng nhìn song thần đơn thuần, nhưng mà bọn hắn thế nhưng là thần minh. Thần cách giữ sự vận chuyển, tự nhiên phân rõ giảng thiện ý ác ý, cũng phân rõ mua ý chí của cá nhân. Phía trước bọn hắn cũng thử qua đi thuyết phục thần. Nhưng mà dừng rậm chi thần từ nhỏ đối với song thần vương phải rất thành công, cho nên song thần căn bản muốn không dám phản, thẳng đến, ta cũng không có cái gì a. Bà bà ta đem hai cái này tiểu bảo bối coi là mình tôn tôn đối lại đâu. Khi tác bà bà quay đầu nhìn một chút song thần cáo lui phương hướng, mặt mũi tràn đầy từng chiều, hai cái này hai tử, thật sự khả ái. Hai cái thần minh, mặc dù chính xác khả ái, nhưng mà, Lệ Cở đang nghĩ, khi tác bà bà cùng ông giáo viên mặc dù đang phòng thí nghiệm ở lâu lâu ngày sinh tỉnh, nhưng mà tựa hồ không có lâu ngày sinh tỉnh thành quả a. Khi tác bà bà đây là mưu tính quang huy đang tọa ra rồi nhưng là mới vừa xong thần thần mục bên trong cũng không phải đối với mâu thân ngũ mộ, mà là sợ hại án rõ ràng. Vì vậy, người đem bọn hắn coi như hải tử, tiếp đó làm gì?" Lệ Cở lại hỏi. "Làm thật là lắm chuyện a." Khi Tác bà bà từ từ cười cười, "Tôn tôn là bảo bối của ta, đương nhiên phải học tập thật giỏi. Theo lý mà nói bọn hắn đã chín vừa rồi, thiếu 3 năm học tập, bây giờ nhất định muốn bù túc, Nói đến ta nhớ được có phải là Lạp Lạ sợ lỡ qua một cái chuyện gì tốt thiếu niên áo sổ bách khoa toàn thư các loại. Nhìn xem thao thao bất tuyệt Kỳ Tác bà bà, Lệ Cở cuối cùng đã hiểu. "Thích đúng là thích." Cũng chính xác đối với song thần không có áp ý nhưng mà, cái này mẹ nó, dạy vào người a. Không, dạy vào thần a. Trước đây nhân tộc chư thần chi bương giá là gián tiếp chết ở đệ toán phía dưới. Chúng chi chỉ là song thần ư? Thấu chương xong, chương 530, đại học khai giảng. Chương 530, đại học khai giảng. Hỏi rõ song thần thần phục nguyên nhân, lực cở cũng làm cho Hi Tắc bà bà lui xuống. Áo số đệ chi cung bố, lực cở trước kia cũng là từ nhỏ cảm nhận được lớn. Tại Hi Tắc bà bà mỗi ngày 24 giờ liên tục không ngừng cần dạy bảo dạy không biết mệnh mấy người khuyến học phía dưới. Có thể kiên trì lâu như vậy coi như là kinh thiên động địa rồi. Phải biết, song thần thế nhưng là thần minh, là chính xác 24 giờ không cần ngủ. 24 giờ đều tại học tập. Còn có Hy Tắc bà bà ở bên cạnh thiện ý mà từ từ mà quyên học, chạy đều chạy không thoát. Đoan chừng song thần cũng nghĩ qua chạy trốn, bất quá căn bản chạy không thoát. Thế là trên tinh thần gặp kinh khủng hủy hoại. Thật là đáng sợ. Lệ Cở nghĩ đến hai cái tiểu chính thái bị buộc làm toán học loại kia bộ dáng đáng thương liền muốn cười. Bất quá hắn bây giờ cũng bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị đại học cũ trường bài giết huyết. Chờ Hi Tắc bà bà cùng song thần sau khi đi. Lại gọi lấy giấy bút, chấm tư phút chốc, tiếp đó viết xuống, ta có một cái mơ ước. Đại Hoang Đại học khai giảng. Nạ Sảnh Không Toán học tử vốn là không có rời đi đại hoan thành, một mực ở trong thành. Tại khai giảng này, cả tòa thành phố đều sôi trào. Đại Hoang Đại học, tòa thứ nhất đại học, cuối cùng khai giảng. Tiểu học cùng trung học khai giảng bình thường, nhưng mà đây chính là đại học khai giảng. Đừng nói khác, liền nói những học sinh này bên trong cũng không thiếu có thể trực tiếp tốt nghiệp trước người giả. Chỉ bất quá mỗi người cũng là mang theo mục đích tới. Đương nhiên, mục đích của những người này cũng có chỉ là đơn thuần học tập cùng tiến bộ không phải chỉ có loại kia vị danh ngạch mà đến người. Dù sao, nơi này cuộc thi muốn kiểm tra phẩm đức, người có thể giết người vô số, nhưng mà muốn có lý do, ngươi có thể vô cùng tà ác, nhưng mà muốn có điểm mấu chốt, người có thể việc các bất tận, nhưng mà phải có nguyên tắc. Như thế như vậy, mặc dù lỷ cờ rất khó toàn bộ lựa chọn ra loại kia đại đức người, nhưng mà ít nhất cũng là lựa chọn một chút người tri ân báo đáp. Ít nhất hắn không muốn dưỡng ra một chút bạch nhãn lang tới. Vừa phải ích kỷ có thể, người cực kỳ ích kỷ tóm lại là người không vui. Mà liên tại một ngày này, đại học học sinh nhóm trường. Xin bật học viện. Sinh vật học viện đồng học mời đến ta đằng sau xếp thành hàng. Đủ 500 người chúng ta liền xuất phát. Có thể nghe được sao? Vật lý học viện đồng học. Nhanh tới đây. Ta là hóa học học viện giáo viên, hóa học học sinh nhanh đến chỗ của ta. Viện y học nhân đủ liền xuất phát. Đại học tọa lạc ngoài đại hoang thành, lúc này tiếng người hơi náo. Nhưng mà, đại học đại môn là một cái to lớn khủng võng, mà ở cái này đùi phía sau cửa có từng đạo tảng đã làm cánh cửa hình cung. Đại ủi trên cửa khắc lấy nạ xẹt tiếng thông dụng đại ngoang đại học. Còn lại hết thảy đủ loại, đều là đơn giản sáng tỏ. Đại cổng gồm sau đó có một đại truyền tống trận, mà ở cái này từng đạo tiểu cổng gồm sau đó, nhưng là từng cái hơi có chút tiểu hình truyền tống trận. Những thứ này cỡ nhỏ truyền tống trận thông hướng chính là mỗi cái học viện cỡ nhỏ không gian cùng bị diện, mà cỡ lớn truyền tống trận nhưng là truyền tống đến đại học trường học trong sân trường. Tại truyền tống trận trước cửa, từng đội từng đội chủng tộc khác nhau, cao thấp mà bốn khác nhau, tuổi tác và thực lực khác nhau học sinh đang chờ đợi tiến vào. Mỗi đủ 500 người, các học sinh liền tiến vào, nhân sau truyền tống đến chính mình học viện. Đến nơi đại hoang đại học chủ giáo khu, vẫn là một điều bí ẩn. Số lớn số lớn dân chúng đi tới bên ngoài thành. Muốn nhìn đại học, bất quá đáng tiếc là chỉ có thể nhìn thấy mấy cái cổng vòm. Vô số người muốn biết, trong đại học chủ giáo khu là làm cái gì, đều có thứ gì khu vực, là cái rậm gì, lươn đến bao nhiêu. Nhưng mà, ngày đầu tiên khai giảng, đại học là không mở ra cho người ngoài Chỉ có mặt sau khai triển bình thường dạy học lúc, đại học mới đối ngoại mở ra, chỉ cần thẻ căn cứ quét một cái, khuôn mặt so sánh quét một cái, âm thanh so sánh quét một cái, liền có thể tiến vào. Đối với vũ chính thường đại hoang mà nói, đây là rất thoải mái. Nhưng là đối với rất nhiều lòng mang ý đồ xấu kẻ ngoại lai tới nói, đây cũng là ngăn cản bọn họ cửa ải thứ nhất. Đạo quan thứ hai tạm, chính là trong đại học hắn hắn giáo viên cùng học sinh. Đương nhiên, càng nhiều người có thể thông qua ngoại cảnh nhân viên viếng thăm hình thức đi bảo. Nhưng mà tóm lại chính là, người trong lòng có quỷ là rất khó đi vào, tiến vào cũng vào không được khu vực cơ mật. Vất quá, bây giờ dân chúng kích động a, hưng phấn a, chờ mong a. Phải biết đây chính là đại học. Nạ Sen khai thiên tích địa lần đầu tiên đồ vật. Mặc dù qua mấy ngày, bọn hắn liền có thể tiến vào trắng chuẩn quan sát tranh trận tìm đòi, lấy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn cùng tìm phấn muốn. Nhưng mà, người nào có thể nhìn a? Loại này mỗi phút mỗi giây đều đang đợi dày bò cùng cảm giác mong đợi, là một cái người đều khó mà chịu được a. Bất quá đáng tức là, mỗi học sinh tin tức cũng đã bị dẫn đội giáo viên nhớ kỹ, muốn đục nước méo cỏ chui vào là không thể nào. Thế là, tại loại này vạn chúng trong chờ mong, có nhà báo đặc cách, được cho phép tiến vào đại Hoàng đại học nội bộ. Hơn nữa ngày hôm qua nạ xem tầm nhìn cũng nói, qua mấy ngày liền sẽ ra đồng thời album liên quan tới đại hoang đại học nội bộ. Tỉ như học sinh ở bên trong cuộc sống thế nào, thế nào học tập? Giáo viên cũng có cái nào dạy học thủ đoạn các loại. Đương nhiên, dù nói thế nào, tất cả mọi người vẫn là chờ mong. Thế là, họ hết loạn cào cào học sinh tiến nhập chính mình học viện, trước tiên tiếp nhận phân hệ, chia lớp, phân ký túc xá. Một tận tới đêm khuya, dân chúng cũng dần dần tản đi. Lần này, Đại Hoang Đại học tuyển nhận tập tam hơn ba người, có 10 hơn 2 vạn người là chính Đại Hoang thành bồi dưỡng ra được học sinh, nhưng mà cũng có gần tới hơn 1 vạn đến từ nạ xẻn những địa phương các người. Thi đại học thí sinh như là gần tới 280 bạn. Đại Hoang thành trước đây đều nhanh chất đẩy. Đối với Đại Hoang Đại học tới nói, Dù cho nhét 2000 bạn cũng có thể nhét dưới, 2000 nước cũng có thể. Dù sao, đại hoang đại học thế nhưng là có 12 cái cỡ lớn bị diện đấy, những thứ này cỡ lớn bị diện mỗi một cái cũng là một tòa đại lụm, sánh ngang, cỡ nhỏ là rèn. Hắn giờ tự mình cho bị diện, đối với đại hoang đại học tới nói rất đủ rồi. Bất quá, bây giờ 30 vạn học sinh đối với đại hoang đại học tới nói cũng coi như là cực hạ. Đại hoang còn không có mạnh như vậy giáo viên sức mạnh, cũng không có nhiều như vậy nhân viên quản lý, cũng không có nhiều như vậy giám sát nhân viên vân vân. Do đó, 30 bạn, 100 bạn. Về sau có lẽ thu nhận người. Cũng tới từ ở chư thiên tinh giới vô số bị diện, đến từ mặt khác hai cái chủ bị diện khắp các tư cùng vị ghệ ạ. Nhưng là bây giờ, đủ ông. Một hồi nhỏ nhẹ không khí chấn động, cắt Nóng liền đi tới một cái sáng tỏ đường hóng chỗ. Ha ha, ở đây thật là sáng sủa. Cắt Nóng bên cạnh một cái đen gầy Nam Hải hướng về phía cắt Nóng cười, "Huynh đệ, người cái nào tiểu khu?" Cát Nóng mỉm cười, "Toán học tư xã, người đây." "Wow." Nam Hải kinh hô, "Ta sớm muốn đi toán học tiểu khu, nghe nói cự lưu hạ nữ sĩ cũng ở tại nơi này sao?" "Đó cũng cứ phải, bất quá." Cát Nóng vừa muốn giảng giải, Bên cạnh đi theo Gaberjen mở miệng nói, ngươi tên là gì nha? Cự lưu hà nữ sĩ hành tung chúng ta cũng không dám nói cho ngươi. Tóc đen mắt đen tiểu Nam Hải lúc này mới chú ý tới Gaberjen, khuôn mặt bên trên lập tức thoáng qua một tia kinh diễm chi sắc, sau đó phảng phất trong mắt nhiều bài tia ánh sáng. Tấu chương xong, chương 531, toán học học viện chương 531, toán học học viện toán học học viện, tổng cộng mới 1000 người không đến. 986 người. Mấy chục ngàn học sinh, toàn bộ toán học học viện tổng cộng mới 1000 người cũng chưa tới. Phân phát toán học học viện mỗi cái hệ, đoán chừng mới 1-2 cái ban. Nhưng mà cái này cũng không biện pháp. Toán học bản thân liền khó khăn, hơn nữa bây giờ trở thành chuyển kỳ chỉ có một người, Cự Lưu Hà. Thậm chí toán học pháp tắc cũng không có bao nhiêu, mới nhất pháp tắc cũng là trước tiên Lụy cờ cùng Cự Lưu Hà làm ra. Nó bao nhiêu nhân tố phía dưới, có thể có 1000 người đã tính toán rất tốt. Thậm chí toán học học viện có chuyên nghiệp báo người một cái cũng không có. Cũng may toán học học viện các lao sư mặc dù cũng là sở trường, nhưng mà cơ bản toán học tri thức đều là giải thậm chí tinh thông, cũng đủ các học sinh học tập. Các bạn học, xin mau sớm ra trận an vị, viện lập tức sẽ nói chuyện. Một cái Lao Đầu Dâu Bạc hướng về phía đại sảnh mấy trăm học sinh hô, thế là các nóng bọn hắn lập tức theo 10 cái cửa nối đuôi nhau mà vào. Lao Đầu Dâu Bạc tính toán một chút, người đủ rồi, thế là cũng tiến nhập đại lễ đường, tiếp đó đóng cửa lại. Các nóng bọn hắn sau khi đi vào lập tức tìm chỗ ngồi xuống, bên trái là tóc đen mắt đen Nam Hải, bên phải nhưng là Gaberzen. Tại trước bọn hắn có từng lớp từng lớp học sinh, bọn hắn đã là cuối cùng một nhóm. Xem ra, các ngươi liền là tất cả toán học học sinh của học viện rồi. Đúng lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung đi lên, tập trung tới rồi lễ đường phía trước nhất trên bàn tập trung đến đó cái mặt một mặt đang nói chuyện thân ảnh. Cắt nóng tự nhiên cũng đưa ánh mắt ném bạn tới. Chuyên kỳ nhà toán học, Cự Lưu Hà. Ta thật cao hứng, tại lịch cơ điện hạ nói cho ta biết muốn tới làm viện chủ lúc, ta còn tưởng rằng ta nhận được học sinh chính mình trong sở nghiên cứu nhà nghiên cứu. Nói đến đây, phía dưới các học sinh phát ra tiếng cười thiện ý, Cự Lưu Hà cũng hơi cười. Lúc này Cự Lưu Hà, so mới vừa đến Đại Ngoan Thành gặp mặt lịch cơ lúc này nhiều hơn mấy phần ung dung tự tại, cũng so trước đó tự nhiên rất nhiều. Nhưng mà khiến cho ta vui mừng là, chúng ta Đại Ngoan Thành Chúng ta đã xem, còn có gần tới 1000 người tại theo đuổi lấy toán học tri thức, tại theo đuổi lấy tiếp cận nhất chân lý tri thức. Lê Cở điện hạ nói một câu, "Con mắt của ngươi sẽ lửa gạt ngươi, người lô thai sẽ lửa gạt ngươi, này vị diện giữa vạn sự vạn vật đều sẽ lửa gạt ngươi, nhưng mà toán học sẽ không." Cự Lưu hạ tùy thời nữa lưu Hà người, nhưng mà trong miệng chi ngôn cũng không phải nhu nhu nhược được, ngược lại trị địa lưu thanh. Chúng ta đuổi theo toán học chân lý, tìm đòi phép tắc bí, chúng ta vận dụng lấy con số biến hóa, diễn biến ra chư thiên quy tắc, chúng ta có thể lấy toán học phát tác, suy tính tất cả phát tác Bất kể là chức nghiệp giả vẫn là người bình thường, mặc kệ là nam hay là nữ, bất kể là nhân loại còn là ma thú, chỉ cần có tri khôn, cũng có thể truy cầu đồng thời nắm giữ cái này một trận hướng về chân lý phát tác. Lễ đường các học sinh bị cự lưu hà nói đến nhiệt vết xôi trào, từng cái hận không thể lập tức dẫn thân vào đến chân lý trong tham dò đi. Bây giờ, học viện chúng ta tiến hành các hệ chế lớp, thỉnh chủ nhiệm khoa mang theo riêng phần mình hệ học sinh khác tiến hành chia lớp đồng thời quen thuộc toàn học giáo khu mỗi cái khu vực hoạt động, tỉ như lầu dạy học, thao trường, lầu thí nghiệm, nhà ăn các loại, 7 giờ tối, đi chủ giáo khu, trường học tổ chức lần thứ nhất tân sinh đại hội. Nói xong, cự lưu hà đối với hạ tọa các học sinh gật đầu báo cho biết một chút, tiếp đó thân ảnh dần hiện ra đi. Thế là, học sinh nơi này nhóm lập tức bắt đầu xí xáo bàn tán. Chủ giáo khu, thân phận chuyển biến, để bọn hắn nhiều hơn một loại đối với toán học học viện cảm giác đồng ý muốn cùng học viện khác gặp mặt, cũng có một loại cảm giác mong ngợi. Bất quá bây giờ, chính là chia lớp cùng phân túc xá. Thỉnh các vị hướng chỗ ngồi chỗ tựa lưng đưa vào ma lực, hoặc đe xuống bên tay phải nút màu đỏ, chuyển tống đến lầu ký tốt xá khu kh Dâu Trắng tại cự lưu hà sau khi đi lập tức chủ trì trật tự hiện trường, âm thanh rất hùng lượng, tại mỗi tòa nhà túc xá lầu dưới có tương ứng danh sách, thỉnh tìm kiếm tên của mình, tiếp đó bà ở, chúng ta toán học học viện toàn bộ ở tại nam sinh số 18 lầu cùng nữ sinh số 81 lầu. Đến nôi ký túc xá bạn cùng phòng, nếu có chính mình phối hợp có thể tự động điều chỉnh, sau khi điều chỉnh đến quản lý ký túc xá chỗ lập hồ sơ là được, đón lấy tới. Dâu Trắng trực tiếp cầm giấy trương nhất hạn một hàm nghiệm, niệm xong phía sau trên chỗ ngồi truyền thống trận mở ra, các học sinh từng cái truyền tống ra ngoài cái lên này đường. Cảm giác thật tốt ạ. Học sinh truyền tổng xong về sau, dấu trắng đắc ý thở ra một hơi. Chúng ta toán học học phải mấy trăm năm qua, cũng không có thu nhận qua nhiều người như vậy a. Một cái uy nghiêm nam tử trung niên cũng đi vào lễ đường, cảm khái nói, đây vẫn chỉ là năm thứ nhất. Đúng vậy à. Dấu trắng đắc ý cười cười, con mắt đều cười híp. Người khác đều sẽ cảm giác phải toán học học viện chỉ có 1000 người không đến, thật sự là quá biết. Nhưng mà phải biết, toán học học viện người trên cơ bản chính là toán học sở nghiên cứu cái kia mấy chục người rồi. Cái này mấy chục người, cũng là năm đó Vũ Lãng nghiên cứu viện toán học học phải mấy chục người. Trên cơ bản không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng mà, thành lập sau đại học, quang là năm nay học sinh thì có gần tới 1000 người. Mặc dù trong đó có ít người có thể là bởi vì cảm thấy lỷ cợ coi trọng mà gia nhập, có ít người có thể là nhìn thấy có chuyển kỳ mới gia nhập. Nhưng là bất kể như thế nào, những người này toán học năng lực cũng là 90 điểm trở lên. Tại lần này trong cuộc thi, cái này thi vào trường cao đẳng toán học điểm đạt tiêu chuẩn vì 60 điểm, điểm trung bình vì 3 điểm 9 phần, 90 điểm trở lên người đều cũng có nhất định toán học thiên phú người. Cái này cũng là lỷ cợ yêu cầu, toán học học viện nhất phải tuyển toán học tại 90 điểm trở lên người hay là 85 phân trở lên nhưng mà đối với Toán học cảm thấy hứng thú vô cùng người. Trà thiếu không đầu. Mà tại loại này trà thiếu không ngủ dưới tình huống, Toán học học viện có gần tới 1000 cái về thiên phú giai học sinh, tính ra cũng coi như là môn đồ của bọn hắn. Loại tình huống này, dâu trắng bọn hắn cái này nhất đẳng đã từng trải qua Toán học học phái nguyên lão, chỉ cảm thấy cao hứng phi thường, vô cùng vui mừng. "Đúng rồi dâu trắng, ngươi có tìm hiểu ra tới sao?" Pháp mới tất thị. Uy nghiêm nam tử trung niên hỏi thăm dâu trắng. "Không có." Dâu trắng lắc đầu, thở dài một hơi, nhường một đầu mới tinh pháp khắc ở trên tinh bí. Chính xác khó khăn chi lại khó khăn. Tuổi thọ của ngươi sắp tới đi. Uy nghiêm nam tử trung niên vô vô dâu trắng bả bay, thực sự không được, ngươi liền lĩnh hội lễ cờ cùng cự lưu hà cái kia đầu phá tác được rồi, bằng không mà nói ta sợ. Dâu trắng là thời đại trung cổ nhân vật, nhưng mà một mực không thành được ánh sao cấp, thậm chí phía trước chỉ là một 18 cấp sự thi cửa giả. Nhưng mà lễ cờ cho bọn hắn mang đến hy vọng, hắn cũng là có dạ tâm. Trở thành chuyện kỳ, cần hoàn chỉnh nắm giữ một đầu phá tác. Bọn họ trước kia đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình khai sáng toán học phương diện phát tác, nhưng là bây giờ Lịch cỡ cùng cự Lưu Hà lấy ra liên quan tới cùng số vô nghiệm thể hệ toán học phát tắc, bọn hắn chỉ cần lĩnh hội hơn nữa năm giữ, liền có thể trở thành chuyển kỳ. Nhưng mà, Dâu Trắng là có dạ tâm. Hắn muốn lấy một đầu toán học phát tác người khai sáng thân phận đăng lầm chuyển kỳ. Còn có vài chục năm đầu. Dâu Trắng cưỡng ép giữ vững tinh thần, nếu như cuối cùng thực sự không được, ta liền lĩnh hội cự Lưu Hà bọn hắn đầu kia. Nói, Dâu Trắng tự lẩm bẩm, bao nhiêu a? Lượng giác học, hình học vi phân, topo, phân hình, suy luận. Tấu chương xong, chương 532. Ma pháp vật phẩm Tân Sinh thủ sách chương 532, ma pháp vật phẩm Tân Sinh thủ sách hắn đối với mình cùng phòng không quá để ý, chỉ cần không ảnh hưởng hắn học tập là được rồi. Đương nhiên, cái kia tóc đen mắt đen Nam Hải cũng cùng hắn phân đến cùng một chỗ. Về phần hắn cái kia hảo bằng Lugabergien, nhưng là tại lầu phòng ngủ nữ sinh 81 hào lầu. Không có cách, mặc dù có rất nhiều người mãnh liệt kháng nghị, nhưng mà nam nữ hôn ở đề nghị này vẫn là không có thông qua. Gabergien cũng lộ ra đặc biệt thất lạc. Các nóng cũng không suy nghĩ vì sao sẽ thất lạc, mà là có chút mong đợi cầm chìa khóa đi ký xá, đi theo tóc đen Nam Hải cùng một chỗ. Cửa hàng dường mua đồ rửa mặt mấy người các loại một loạt đồ vật sau đó cùng thiếu niên tóc đen trở lại ký tóc xá bắt đầu nhìn tân sinh thủ sách cái này Tân sinh thủ sách là lời cờ yêu cầu biên soạn nội dung thường tận vô cùng thảm cái mọi mặt bị lệ cợ xưng là sử thượng rất đầy đủ hết tân sinh thủ sách đương nhiên cái này lịch sử trước mắt cũng liền mấy thiên chỉ là bất quá các nóng lật tới đi sau hiện tân sinh thủ sách thật sự đầy đủ cái này tân sinh thủ sách chia làm rất nhiều bộ phận mới bắt đầu trong địa tỏa ra một bức họa đại hoang đại học Tân sinh thủ sách cái này ở chữ chính là nạ xèn tiếng thông dụng mà chữa phía sau chẳng cảnh chính là đại hoang đại học mấy người kia đại cùng vòm. Lật tới, lần đầu tiên nhưng là một tờ chương luôn. Sinh viên hẳn là lấy khắc khổ học tập làm chủ, vì nạ xển chi quật khởi mà đọc sách. Khắc khổ học tập làm chủ, vì nạ xển quật khởi mà đọc sách. Mặc dù các nóng cũng không biết, vì sao nạ xển muốn quật khởi, như bây giờ trấn áp chư thiên tinh giới còn không gọi quật khởi điều cái gì. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng các nóng cảm thấy hai câu này rất có ý nghĩa. Sinh viên cần khắc khổ học tập, ta nhớ được tại pháp luật bên trong cũng thấy qua. Do đó, không khắc khổ học tập là pháp pháp. Các nóng cảm thán một câu. Cái gì? Phạm pháp. Lúc này tóc đen Nam Hải đã thấy đằng sau, nghe được cắt nóng lời nói không khỏi sợ hai tháng phục, nghe nói đại hoàng pháp luật không có nghiêm khắc như vậy à. Sao không khắc khổ liền phạm pháp? Ta đối với cái này cái không hiểu nhiều lắm, chỉ là nghe trong nhà nói pháp luật rất chó yếu. Cũng không phải đi. Cắt nóng gai đầu một cái, hẳn là chỉ là một loại khuyên đủ cùng dẫn đạo đi. Hô, làm ta sợ muốn chết. Tóc đen Nam Hải thở dài một hơi, trật lại hương phân nói, ngươi xem không, trường học của chúng ta thật tốt đại. Nam Hải mới 15-16 tuổi. Cho nên đối với những thứ này, sự bật mới mẽ cảm thấy rất hứng thú, ngươi xem, đây chính là chúng ta trường học địa đồ quan sát. Nam Hải mở ra tân sinh thủ sách sau cùng cả trang, bên trong lộ ra một bộ lưu động hình ảnh. Trước này chứa nhàn nhạt, nhạt ma lực hơi thở trên trang giấy vẽ lấy một bộ nội dung phong phú địa đồ. Tại trên địa đồ, có chủ giáo khu cùng toán học học viện hai cái hình lớn. Bên trái chủ giáo khu có lầu dạy học, đại lễ đường, thao trường các loại, bên phải nhưng là cho thấy một cái điểm đỏ, vị trí tại viết có số 18 lầu ký túc nam sinh Cái này hẳn là chính là của chúng ta vị trí. Tóc đen Nam Hải hương phấn nói, "Ngươi xem, chúng ta điểm đang lóe." Đúng, các nóng nhìn tóc đen Nam Hải hương phấn như vậy, không khỏi kỳ quái nói, "Ngươi rất ít tiếp xúc sao?" Ma pháp tạo bận. Đúng thế. Tóc đen Nam Hải ngượng ngùng cúi đầu xuống, "Ta mặc dù vỡ lòng rồi, nhưng mà còn không có bất kỳ cái gì chức nghiệp, nhà ta quá nghèo." Mặc dù Nam Hải biểu hiện có chút thẹn hùng, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì không tự tin, tự tin thần sắc. Nhìn ra được, Nam Hải này thật là có tự tôn loại kia. Chỉ mất quá nhìn xem cậu con trai tóc đen mắt đen, các nóng luôn cảm thấy hắn giống một người Zun, phải biết Zun chính là điển hình tóc đen mắt đen. Zun, tại đại hoan hành, lì cờ y người phía dưới, trên bạn người tồn tại. Tốt a, Cắt Nóng cười cười, bất quá ta cảm thấy không có chuyện gì, nghe nói trong đại học là bao chức nghiệm phân phối, đến lúc đó ngươi liền có thể trở thành nhà toán học rồi. Thư mừng, tóc đen Nam Hải hương phấn gật đầu, tiếp đó lại nhìn về phía Tân Sinh thủ sắc nói, ngươi xem, đằng sau còn có chúng ta đại học cùng học viện tất cả cái vị diện giới thiệu. Chúng ta toán học học viện lại có 5 hạng trung vị diện, 12 cái cỡ nhỏ vị diện cùng 86 cái cỡ nhỏ không gian đâu. Tóc đen Nam hài quá hư vấn hoàn toàn chính là lật đến chỗ nào nhìn chỗ nào mà cắt nóng trầm một nhiều cười lá đầu nhưng phía sau tiếp tục xem tiếp tại phi lộ sau đó chính là một chút quy chế xí nghiệp giới thiệu phần lớn là không thể giết người không thể ăn cướp các loại quy định trên chế độ nhưng là chế độ học phân độ những thứ này tại vào trường học phía trước các nóng đều đã biết rồi rất nhiều mà ở quy chế xí nghiệp sau đó chính là trường học nội bộ giới thiệu nhìn đến đây các nóng mừng rỡ đầu tiên là chủ giáo khu sau đó là khác mỗi cái học viện phân hiệu khu chủ giáo khu phụ trách là một chút hai cái cùng hai cái trở nên học viện cử hành hoạt động hay là một chút cỡ lớn tái sự mà khác chính là một chút thông thức hóa một chút khảo thí, chính là tại chủ giáo khu lộ trừ cái đó ra những thứ khác chỗ có hoạt động trên cơ bản cũng là tại chính mình buồn học viện tiến hành mà một chút môn tự chọn nhiều thu khóa các loại nhưng là có khả năng đi khác giáo khu liền cần đi chủ giáo khu trung chuyển Tám cái cỡ lớn vị diện lối bảo chính là tại chủ giáo khu cỡ lớn vị diện chỉ có thể làm giáo sư cùng học sinh xin một ít hoạt động cùng hàng mục đi qua phê duyệt phía sau mới có thể tế bảo các ngôi cái học viện tối đa cũng chỉ có thể có trung cấp bị diện có thể sử dụng Mà đại hoang đại học nhiều như vậy trong học viện, lớn nhất học viện tổng cộng có 2 cái. Một cái là học viện y sĩ, một cái là vật lý học viện. Nhìn xem hai học viện này giáo viên nhân số, nhìn lại mình một chút toán học học viện giáo viên nhân số, liền các nóng dạng này không quan tâm những thứ này hư độ và người, đều cảm giác được một hồi áp lực. Học viện y sĩ, lần này chiêu thu học sinh không biết có bao nhiêu, nhưng mà quang là giáo viên thì có hơn 5.000 cái. Vật lý học viện cũng gần như, giáo viên có hơn 2.000 cái. Hơn nữa trong đó còn rất nhiều là hắn quen thuộc danh tự. Một chút danh chấn đại lục sử thi giả, ánh sao cường giả. Thần minh cùng chuyển kỳ các loại đều ở phía trên trên bảng nội danh. Nhìn xem bị ma pháp dấu ở trong tờ giấy cái kia chút truyền thụ, Phó giáo sư cùng giảng sư danh tự, Cắt nóng không khỏi có chút hâm mộ. Không biết lúc nào toán học học viện mới có thể có dạng này thịnh vượng a. Cắt nóng không còn đi xem học viện căn đấy, ngược lại tiếp tục xem tiếp. Tại những trường học này cơ sở tình trạng sau đó, chính là bọn họ học viện tình trạng của mình rồi. Cái này tân sinh thụ sách là một kiện một cấp ma pháp vật phẩm, đi qua cùng hắn khóa lại về sau, phía trên một cách tự nhiên toát ra tin tức tương quan. Do đó, tại những cơ sở này tin tức sau đó chính là liên quan tới hắn mình tin tức cùng toán học học viện tin tức. Thì Như học Hoàng, lớp học, lầu ký túc xá, chủ nhiệm lớp vân vân. Đằng sau còn có lớp trình bày tỏ, đầy áp thời khóa biểu lấy 7 ngày làm một cái luân hồi lập lại, một cái tiểu nguyệt làm một cái tiết điểm bắt đầu giai đoạn kế tiếp chương trình học, một cái đại nguyệt có một lần khảo hạch, nửa năm sau có một nghỉ dài hạn. Hoa. Như thế nào chương trình học so trung học thời điểm còn nhiều. Tóc đen Nam Hải phát ra một tiếng kêu rên. Hấu chương xong, chương 533, vật lý môn tự chọn nóng này. Chương 533, vật lý môn tự chọn nóng này. Cắt nóng cười cười. Hắn tới đây chính là vì học tập. Cũng nhìn qua phim, cũng nhìn trực tiếp thạch lưu ảnh, cũng thể nghiệm qua rất nhiều giải trí. Nhưng mà, hắn thích nhất vẫn là toán học. Hắn yêu thích là suy xét toán học lúc loại kia truy đổi mục tiêu toàn lực ứng phó cảm giác, cùng với đạt tới mục tiêu sau thỏa mãn. Đạt tới mục tiêu sau thỏa mãn cũng sẽ không chuyển biến thành trống rỗng, bởi vì toán học một mực có đủ loại đủ tiểu vấn đề chờ đợi hắn tìm tòi và giải quyết. Đối với hắn mà nói, nhanh như vậy nhạn, so một chút ngắn ngủi mà tạo khoái hoạt càng có thể làm tâm linh của hắn nhận được thỏa mãn. Do đó, lên lớp cái gì, khóa nhiều cái gì, Đối với hắn mà nói đồng thời không có cái gì, hắn thậm chí cảm thấy được, giống cự lưu hà nữ sĩ tồn tại như vậy, nếu như cho hắn không ngủ không nghỉ bên trên mấy tháng cho phải đây, bất quá, vừa phải khổ nhàn kết hợp. Một mực ở vào loại này giật trạng thái cũng không tốt lắm, hay là muốn thích hợp đi làm một chút hắn không thích tỉ như đi ngủ cùng sống phong tú gì. Đối với các nóng tới nói, khổ nhàn kết hợp bên trong giật chính là toán học, ức khổ liền là trừ toán học chuyện khác. Đúng rồi, chúng ta bạn cùng phòng làm sao còn chưa tới a? Lại nói, cắt nóng, ngươi có phải hay không chức nghiệp giả, ngươi có mấy cấp rồi? Tô đen Nam Hải ngay từ đầu bởi vì cách nóng một thân áo vải mà cùng cắt nóng đập lời, bây giờ tắt thì là bởi vì cách nóng bình tĩnh khí chất mà thích chính mình bạn cùng phòng. Cái này bạn cùng phòng, cảm giác rất đáng tin cậy a. Ta, về sau ngươi sẽ biết. Cách nóng cười cười, chính xác không nói đẳng cấp. Hắn bây giờ cấp 15, thiên phú của hắn là ngay cả Lữ cờ đều kinh sợ độc tới. Tự học thành tài, mới có 15, cực độ yêu quý toán học. Trình độ của hắn cũng có thể làm lão sư. Chỉ bất quá mặc kệ là Cự Lưu Hà hay là Lữ Cở, đều đề nghị hắn đi đại học. Bởi vì trong đại học còn có thể tiếp xúc đến đủ loại hắn tư tưởng của hắn. Đóng cửa làm xe tự mình nghiên cứu, là phi thường không thể thực hiện. Tư tưởng hỏa hoa chính là muốn đi qua va chạm mới có thể rực rỡ. Trong đại học nhiều học sinh như thế, nhiều như vậy giáo viên, cũng liền mang ý nghĩa trẻ tuổi như vậy mà không sợ tư tưởng, nhiều như vậy quyền uy mà cường đại tri thức. Những thứ này cũng là cắt nóng mục đích tới chỗ này cùng ý nghĩa chỗ. Tốt a, thật âm mộ người, ai, nhà ta quá nghèo. Bất quá, ta nhất định luôn cố gắng, nhờ người trong nhà vượt qua cuộc sống thoải mái. Tóc đen Nam Hải mặc dù thở dài nói trong nhà mình nghèo, Bất quá cả mắt đều là đấu trí, tiếp đó hắn đối với Cát Nóng dơ cầm lên, "Ha ha, Cát Nóng, nghe nói trong trường học có chuyên cần công việc giúp học tập việc làm, đến lúc đó ta nhưng là muốn đi thử xem đấy, ta nhìn ngươi điều kiện gia đình giống như cũng không tốt như vậy, có muốn cùng nhau hay không?" Cát Nóng bình thường xuyên đúng là áo bại, lại thêm hắn từ nhỏ cũng là ở trong thôn lớn lên, cho nên người cũng rằng gì, trên người có loại bùn đất một dạng khí thức, tên cứ gọi Cát có chút thổ, chỉ bất quá hắn mắt cùng ánh mắt quyết định, khí chất của hắn là phản phát quy chân trong suốt. Chuyên cần công việc giúp học tập. Cát Nóng hơi suy tư, tiếp đó xin lỗi mà lắc đầu. Ta vẫn tương đối thích xem thư. Bất quá, nghe nói các giáo sư cũng có tuyển nhận chuyên cần công việc giúp học tập cương vị học sinh làm trợ thủ danh ngành, ngươi có thể tranh thủ một chút truyền thụ trợ thủ. Tóc đen Nam Hải lắc đầu, ta không phải là chuyên nghiệp giả, ta cảm giác cùng nhà toán học so sánh, đầu óc của ta quá ngu ngốc, chắc chắn không có truyền thụ sẽ môn ta. Cái này chưa chắc đã nói được. Các nóng cười thần ý, mà tại lúc này, tốc xá hai người khác cũng lần lượt đi tới ký tốc xá. Bọn hắn ký tốc xá phòng bốn người. Các ngươi tốt, ta là rõ giờ. Một cao một thấp hai người, hai cái đều là nhân loại. Phân tích ra tình huống cũng sẽ cân nhắc đến chủng tộc cùng chủng tộc kết thuộc. Nhân loại đồng dạng chính là cùng nhân loại ở cùng một chỗ. Hai người kia đều 15-16 tuổi, một người chất phát, một người nhìn lại có loại tinh minh cảm giác. Chất phát người chính là rõ giờ. Ta là IALE. Ân, cảm giác nhà các ngươi tòa hoàn cảnh đều không tốt, về sau thiếu tiền nhớ kỹ cùng ta nói. IALE toàn thân trên giới cũng là bản số lượng hạn chế ạ, dạ hiện trang phục, nhìn vị khí của người, làm một phòng ngủ huynh đệ, giúp đỡ cho nhau bất quá i a l e mặc dù lời nói có chút thẳng, nhưng là vẫn có thể cảm giác được thiện ý, ít nhất trong giọng nói không có loại kia cả vũ lấp miệng em thái độ, ngược lại có một loại ta chỗ này có bao quay tôi truyền, chúng ta ăn chung a cảm giác. Các người tốt, ta là các nóng. Cắt nóng mỉm cười. Silan. Tóc đen Nam Hải cũng nhiệt tình chào hỏi. Thế là, bốn người rất tha thiết mà giao lưu cùng một chỗ, giao lưu một phen về sau, buổi chiều nhàn rỗi thời gian còn chạy khứ trừ ký túc xá địa phương khác đi dạo. Tiếp đó lại nhanh chóng trở về, bởi vì bọn hắn phát giác, thời khóa biểu rất nhiều chỗ hổng, đều cần điền khóa mà bọn hắn lại còn không có truyện, cho nên bọn họ nhanh đi về, dưới giường bên cạnh bản tìm được một cái ma lực truyền thâu thiết lời, đem tân sinh thủ sách tiếp vào cái lô đó bên trên. Cái này ma lực truyền thâu thiết bị lấy từ Fast. Tại Fast, Ly Cở thậm chí lại hoa một đoạn thời gian là có thể đem internet làm ra tới. Cho nên cái này chúng ma lực truyền thâu tiếp lời tự nhiên cũng là làm xong. Nối liền tiếp lời, bọn hắn lật đến chương trình học của mình bày tỏ tờ kia, một cách tự nhiên liền hiện ra bọn hắn thứ nhất tiểu nguyện chương trình học. Trong đó chỗ rõ ràng là chờ lớp vào môn tự chọn. Cắt nóng điểm một cái, phát ra phía trên book lên một nhóm lớn tuyển hạ. Vật lý, hóa học, sinh vật, địa lý, y học, tâm lý học, kinh tế, tài chính, thương nghiệp, tất cả đều là mỗi cái học viện danh tự. Các nóng điểm một cái vật lý. Cái này ngành học cũng là phi thường thú vị ngành học, các nóng cũng cảm thấy rất hứng thú. Ấn mở đến, trong nháy mắt xuất hiện một đống lớn các hệ. Nhiệt học hệ, kinh điện cơ học hệ, điện học, quang học, nguyên tử học, hạt vật lý, rất thật nhiều hệ. Hơn nữa cắt nóng biết, ở đây mỗi cái hệ cũng là kín người hết chỗ. Gọi thêm tiến kinh điện cơ học hệ. Mọi người đều biết, hiệu trưởng của bọn hắn ngài lỷ cờ đã ở dạy học. Vất quá đồng dạng có rất ít lớp của hắn là được, mà Ngải Lỷ Cở chứ danh kỹ năng chính là không khí lôi đao. Đương nhiên, căn cứ Ngải Lỷ Cở nói, đó cũng không phải không khí lôi đao, mà là nhật lực học cùng kinh điện cơ học sản phẩm. Cho nên các nóng ngờ tới, có lẽ cái này hai môn khóa sẽ có Ngải Lỷ Cở khóa. Nhưng mà điểm tiến kinh điện cơ học, hắn lập tức bị dầm dạp chẳng chỉ chương trình học cùng phía sau màu đỏ thanh tiến độ hù dọa. Kinh điện cơ học chương trình học thật nhiều a. Hơn nữa cơ hồ mỗi một cái chương trình học đằng sau đều đầy áp ghi chú một cái 200, 200. Thể rắn cơ học có thể biến đổi hình thể biến cùng chuyển vị tại hạ lưu thể ứng biến hóa phá hoại kết cấu lực học sắt lục thuật chuyển động cơ giới cùng lực cờ định luật thứ hai. Trên cơ bản toàn bộ chương trình học đều lấy Các Nóng phản phấn nhớ tới cái gì, lại ra khỏi đi nhìn nhìn chính mình toán học học viện môn tự chọn. Hữu lý số dư vô lý số đích trí nghĩa không, 200 lực cờ, cự lưu hà pháp tác 13, 200 giải tích hình học tưởng giải không, 200. Các Nóng chỉ cảm thấy có chút thiết lạ, lại có chút khó chịu. Như vậy có duyên, khả hại như vậy toán học, vậy mà ít như vậy nhân tự tu. Tấu chương xong, chương 534, lực cờ đọc lời mừng. Trong năm 534, Lygor đọc lời chào mừng. Bất quá bây giờ cũng không có cách, toán học tựa hồ trời sinh liền sẽ để người khác cảm thấy khó khăn. Cát Nóng không hiểu, nhưng mà hắn cảm thấy, nếu như có thể để người khác cảm thấy toán học vẻ đẹp liền hoàn mỹ. Cát Nóng nhớ tới tại trong mắt người khác thiếu nữ thiên tài gamer gìn liền biết toán học thứ này chính xác không là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Không giống vật lý, chi thức chính là sức mạnh. Vật lý đối với rất nhiều học giả tới nói, nhất định chính là bảo tàng. Cho nên môn tự chọn lực hấp dẫn mới lớn như vậy. Tức là, vốn là Cát Nóng đối với vật lý thật cảm thấy hứng thú đấy. Lúc này cũng không có cách, chỉ có thể tuyển những thứ khác. Vật lý, hóa học các phương diện cũng rất nhiều nhân tuyển, hiệp sĩ các loại cắt nóng cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng tuyển tới chọn đi, các nóng lại nhìn về phía cái kia ngành học. Cùng tự nhiên ngành học không quan hệ, tên là nhân văn ngành học. Nhân văn học khoa học ít người a. Nhưng mà nhân văn ngành học trước mắt lửa nóng mấy phương diện cũng bị nhân tuyển đẩy. Tài chính học, tài phú cùng tài chính, Lê nghi. Phân biệt đối ứng trước mắt mấy cái tương đối nổi tiếng cương giả, nữ thần tài chính, tài phú nữ thần cùng vị tộc tiên sinh. Nhưng mà, các nóng lại thấy được một môn khác khóa. Kinh tế học bên trong nă sản truyền thống kinh tế cùng tân kinh tế. Phía dưới còn có đề phụ, căn cứ vào lệ cờ kinh tế lý luận cùng mô hình. Lệ cờ kinh tế lý luận cùng mô hình. Cát Nóng nhìn đến đây, chớp mắt nhìn xem chương trình học con số phía sau từ 0, 200 biến thành 117, 200 lại biến thành 194, 200. Cát Nóng mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt lựa chọn cái này môn tự chọn. Lập tức, chương trình học con số phía sau đã biến thành 200, 200. Đơn giản là mang theo lệ cờ hai chữ, trở nên buộc lựa như vậy. Cát Nóng cảm thấy mình hoàn toàn có thể đưa ra một cái lệ cỡ hiệu rồi. Nhìn xem thời khóa biểu bên trong thứ nhất tiểu nguyện bị lấp đầy trọn môn học thời gian, các nóng cũng thở dài một hơi. Tiếp xuống, chính là chờ mong chạm vọng tối khai giảng tọa đàm rồi. Chủ giảng người, Lệ Cở. Đại Hoang Đại học bên trong, nguyên bản trống rỗng vị diện cùng không gian bị chất đầy người. Điện hạ, những kiến trúc này ngươi còn hài lòng a? Kiến trúc sư Vệ Lọn đứng sau lưng Lệ Cờ, nhìn xem chủ giáo khu kiến trúc, mười phần tự hào. "Ừm, khổ cực ngươi rồi." Lệ Cở quay đầu lại, cầm lên một bản tân sinh thủ sách ủy là xem một lượt, học viện kiến trúc bên kia, lỡ dừng đại sư hay là không muốn tới dạy học sao? "Đúng vậy điện hạ." Vẻ lọn sắc mặt ngưng ngưng, thánh sinh mệnh đồng minh vô diện, giống như tại trong bóng tối mà nhằm vào ngài. "Hừ, vô miên đại đế gần nhất nghỉ ngơi, Cái đám chuột này liền nhảy ra ngoài. Lệ Cở trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tất nhiên những người kêu bây giờ không gia nhập, vậy thì Bính Cửu kéo vào Đại Hoang Đại Học số đen, về sau vĩnh Viễn không bao giờ tuyển dụng. "Được, vẻ lọn cũng nhíu mắt." Thiếu ra, sắp bắt đầu." Đúng lúc này, Dỗn Tiến Bảo, đối với Lệ cờ khẽ nói nói, viện trưởng, phó viện trưởng, trưởng tụ, phó giáo sư cùng giảng sư mấy người giáo chức công việc cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, các học sinh cũng vào vị trí. Lệ Cở gật, gật đầu, đối với vệ lo nói, đi thôi, cùng một chỗ. Nói, ba người cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Nơi này là phòng hiệu trưởng. Ra ngoài sau, khắp nơi là sáng bóng gạch men sứ, nếu như không phải Lệ cờ biết nơi này là Đại Hoang Đại Học, có lẽ còn cho là mình về tới địa cầu. Ba người cấp tốc hướng về trong hành lang đi đến, đi xuống lầu, đi đi ra bên ngoài. Nơi này là văn phòng ký túc xá, mà đang làm việc lầu bên ngoài, nhưng là phổ thông mặt cỏ, không có cái gì suối phun hoặc vườn hoa, chính là tọa lạc tại rất thanh tĩnh chỗ. Hướng về bắc đi trong chốc lát, Dọc theo đường đi đều có người tại hướng về một cái phương hướng rồi. Đại lễ đường, mặc dù đúng giờ là một loại mỹ đức, nhưng là bất kể kiếp trước vẫn là bây giờ sinh viên, tự hồ cũng rất dễ dàng đến chế. Lệ Cơ bọn hắn ẩn giấu đi thân ảnh, đội vàng hướng về đại lễ đường chạy tới. Dọc theo con đường này, Lệ cờ cũng tùy ý bốn phía nhìn một chút, quả thật có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Giống như là hắn trước đó đại học dạy trễ, cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ đuổi đi học, chỉ sợ chỉ đích danh đến chế chụp hàng ngày điểm số đồng dạng. quanh rất nhiều người đều giống như vậy, đang đuổi đường, chỉ sợ đến muộn hắn toàn đảm. Đương nhiên, cũng có một chút rõ ràng khác nhau. Cách đó không xa có một vị xương lang học sinh tứ chi không phải mau di chuyển, vắt trên lưng lấy một cái túi sách, thở hổn hển gấp rút lên đường. Vài tên cây là kim tộc thụ nhân đã ở tận lực chạy, bất quá cái kia tốc độ thật thảm thương, lá cây vùng đầy đất. Một cái xài lang nhân trực tiếp mấy cái nhảy vọt liền đuổi ở trước mặt mọi người, trên thân còn có khoảng cấp 10 sóng ma lu độc. Bây giờ đuổi đi học, cùng tiếp trước căn bản muốn không cùng. Thậm chí lỷ cở còn thấy có người cưới một nhóm tuần lộc chạy đến, sau đó đem tuần buộc ở ven đường chỗ đậu xe bên trên, lại mọi người trong ánh mắt hâm mộ tiến vào đại lễ đường. Có kỳ thú, tương đương với nuôi thêm một người, chỉ có không tệ gia đình mới có điều kiện này. Đại hoang Đại học bên trong có hiệp sĩ chuyên nghiệp, cho nên Lệ cờ không có thể trực tiếp cấm những học sinh này mang kỳ thú, hơn nữa lui về phía sau có lẽ còn có thể có ganh đua so sánh chi phong. Chẳng qua trước mắt tôi nói, đây đều là chuyện nhỏ. Lệ Cở chỉ cảm thấy tại loại này đại học làm hiệu trường, thật đúng là sợ có một ngày bị tức giận truyền thụ cùng học sinh, tại đủ loại trên ý nghĩa bị xé thành mảnh nhỏ. "Thiếu ra, đi bục giảng từ bên này đi." Rốt ở phía trước dẫn đường, ba người tránh đi biển người, tiếp đó từ phía sau đài phương hướng đi vào. Đi vào, tiếng người ồn ào, ồn ào vô cùng. Không có làm ban đầu tại Faris lúc lịch cờ cho phàm giả đảng học như vậy có trật tự, an tính như vậy. Bất quá lịch cờ cũng biết, ở đây 30 vạn học sinh, đại bộ phận cũng là nhiệt huyết thanh thiếu niên. Bởi vì dạy bảo mới khai triển thời gian không lâu, cho nên lịch cờ cũng không có cương ép quy định mấy tuổi đến mấy tuổi hẳn là đọc cái gì. Cũng tạo thành cái này một nhóm sinh viên trẻ tuổi nhất mới 12, 13 tuổi, già nhất có mấy trăm tuổi. Mà tại tất cả học sinh phía trước nhất, chính là từng hàng giáo trước công việc. Ngoại trừ giáo viên, nghĩa là mỗi cái truyền thụ giảng sư cái gì Còn có hành chính nhân viên cùng nhân viên hậu cần, tỉ như xử lý một chút văn kiện cùng tài vụ, hay là nhà ăn bác gái các loại. Còn có những cái kia truyền kỳ hoặc thần minh viện trường, phó viện trưởng nhóm. Lê cơ đi tới, tùy ý chuẩn bị một chút, tiếp đó đối với Zôn gia hiệu. Thế là Zôn liền hiện ra thân ảnh đi lên trước mặt nhất lễ đại, vẻ tròn nhưng là đi đến học viện kiến trúc nơi đó ngồi. Các vị giáo viên, các vị đồng học, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là hiệu trưởng trợ lý Zôn, hôm nay thật cao hứng năng chủ cầm đại hoàng đại học giới thứ nhất tân sinh đại hội, hy vọng tương lai chúng ta đại hoàng đại học có thể càng ngày càng tốt. Zôn gia Sơn rất dễ dàng liền cầm chắc lấy bầu không khí, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, ùn có không gian chồng chất kỹ thuật đại lễ đường lập tức liền an tính lại, hơn 13 vạn người lặng lặng nghe Zun nói chuyện, mặt ngầm mong ngợi. Đầu tiên, lần này đại hội hạng thứ nhất chương trình hội nghị là từ đại hoang đại học hiệu trưởng ngài Lễ Cờ tiến hành đọc lời chào mừng, mời mọi người tiếng vô tay hoan nên. Zun cảm xúc mạnh mẽ rào giạt nói tiếp đó đối với phía dưới đứng Lễ Cờ gia hiệu. Thế là, Lễ Cờ nhẹ gật đầu, đi tới. Tấu chương xong, chương 535, kiếm chỉ đồng minh. Học viện đi ngưỡng. Chương 535, kiếm chỉ đồng minh hấp viện tín nưỡng, vỗ tay, cái này mười phần thích hợp biểu đạt tâm tình động tác đã vang dội ra. Ít nhất đại hoang thành người, nhìn qua kỳ diệu chi địa hít người, nếu biết vỗ tay. Mà ở trong tiếng vô tay, tại trong muôn người chú ý, Lễ Cơ đi tới diễn giảng cái bàn trước mặt, phía trên là có khuyết đại âm thanh thuật ông nói. "Các vị tốt, ta là Lễ Cơ." Lễ Cơ đứng đứng tại trước ông nói, thanh âm ôn hòa mà hữu lực, nhìn thấy chư vị, ta phảng phất thấy được nạ xẹt ngày mai, phảng phất thấy được thống toàn bộ tinh giới hình ảnh. Nạ xẹt thống lĩnh toàn bộ tinh giới? Đám người không khỏi hít sâu một hơi. Đây quả thực đang nói Địa cầu tương lai thống lĩnh toàn bộ vũ trụ, như thế không thể tưởng tượng nổi, một dạng xa xa khó đời. Đương nhiên, trước mắt mà nói nạ xẻng là xung quanh khu vực bá chủ, cùng tình huống địa cầu cũng không tầm thường là được. Ta có một cái mơ ước. Tiếp theo, giọng lý cơ trầm dãi từ khuyết đại âm thanh trong loa lưu chuyển ra đi, trong đầu lãnh tụ hơi hơi rung động, vô hình khí chất tự nhiên sinh ra. Ta hy vọng chúng ta nhân tộc có thể cùng chỗ có chủng tộc hài hòa mà may mắn phúc địa cùng sinh tồn. Ta hy vọng chúng ta nạ xẻng chỗ có sinh mệnh năng hài hòa mà may mắn phúc địa cùng sinh tồn ở cùng một chỗ. Ta hy vọng Chúng ta tinh giới bên trong tất cả trí tuệ sinh mệnh năng hài hòa may mắn phúc địa sinh tồn ở cùng một chỗ." Lê Cờ Y vừa nói, âm thanh dần dần gióng đặc đứng lên, rất nhiều năm trước đó, ta hắc bạch vương quốc thoát ly thành sinh mệnh đồng minh nô lệ thống trị, từ cao quý các quý tộc dẫn theo nhân tộc giải phóng chính mình, đã trở thành bây giờ nhân tộc. Ta, cho tới bây giờ đều phản đối, lấy chủng tộc, huyết mạch tới luận anh hùng. Trước kia thánh sinh mệnh đồng minh đứng ở trên đỉnh cái vị kia, sợ hãi, sợ nhân tộc quật khởi, thế là đem nhân tộc định vị nô sinh mệnh, tức là nhân tộc ta không ngừng vươn lên, cuối cùng đạt đến hôm nay mạnh như vậy thì. Ta cho rằng Dù cho là phía dưới các thiên phú mỹ mạch, cũng có thể vì nhân tộc làm ra không thể xóa nhòa công điển, dù cho là người bình thường, cũng có thể sáng tác ra vĩ đại thiên chương. Trí cao tư tưởng, vĩ đại nghệ thuật, sâu sắc văn học, tiên cổ trí tuệ. Những bậc này, cùng lực lượng cường đại cũng không xung đột, cũng không phải là quan hệ nhân quả. Không phải có lực lượng cường đại, liền có thể nắm giữ khác, cũng không phải nắm giữ khác, nhất định có thể nắm giữ lực lượng cường đại. Có trí tuệ sinh mệnh, nắm giữ lực lượng cường đại nhưng mà ngu xuẩn cuối cùng. Mà có trí tuệ sinh mệnh, mặc dù không có lực lượng cường đại, nhưng mà hắn vốn sẵn có tư tưởng, văn hóa Ngụy thuật không người có thể phủ nhận. Nhỏ yếu như ngư nhân cũng có thể sinh ra ngư nhân dễ cây loại này kỳ bệnh, cường đại như cử lòng cũng có quá ngu xuẩn tồn tại. Nhưng mà, thánh sinh mệnh đồng minh lại đem chỗ có sinh mệnh triệt là mấy cấp độ. Tự nhận là thánh sinh mệnh năng giá lâm tại chỗ có sinh mệnh phía trên. Kết quả thế nào? Theo ta được biết, đối với thánh sinh mệnh mạnh nhất cái quan điểm này, ít nhất vô miên đại đế là không đồng ý. Phía dưới khán giả phát ra từng tiếng tiện ý cười khẽ, vô miên đại đế áp toàn bộ bị diện, đã là sự thật không thể chối cái rồi chỉ bất quá cũng có rất nhiều người, đặc biệt là Thánh sinh mệnh Đồng Minh người, lộ ra vẻ trầm tư. Thánh sinh mệnh Đồng Minh đẳng cấp phân chia, đúng là không quá hợp lý. Đã từng trải qua thử nhân tộc cỡ nào ti tiện mã đi tiện, nhưng mà như cũng sinh ra thử nhân chủ quân dạng này trí tuệ mà tồn tại cương đại. Nhưng mà, Thánh sinh mệnh Đồng Minh vô số bộ tộc có trí tuệ đều biết chuyện này, lại không ai nói. Nói cái gì? Làm Thánh sinh mệnh Đồng Minh người mạnh nhất không tồn tại. Không nói những thứ khác, chính là Thái Dương thần vị này chúa tể chính là trấn áp Thánh sinh mệnh Đồng Minh định hải thần trâm. Chúng tộc khác mặc dù cũng có vô cùng cường đại, nhưng mà nhiều lắm là ngay cả có mấy cái truyền kỳ cùng thần minh rồi, chúa tể cấp bậc cứ như vậy một cái. Do đó, loại này quốc gia đã từ trên xuống dưới mà cố hóa rồi. Nhưng mà, chúng ta Đại Hoang Đại Học lý niệm, chính là dùng tri thức cùng cố gắng, tới thoát khỏi bình thường cùng cố hóa, hơn nữa vì nạ sen cuối cùng quật khởi mà học đại học. Các ngươi muốn chứng minh mình, chúng tộc của mình cũng không so thánh sinh mệnh tới kém, các ngươi cũng muốn chứng minh, linh hồn của mình không phải là bởi vì vết mạch hi hữu mà cao quý, mà là bởi vì tư tưởng, phẩm đức, trí tuệ mấy người mà biến cao quý. Lý cổ chưa bao giờ cho rằng, một người xuất sinh có thể quyết định một người tử vong. Điểm xuất phát cùng điểm kết thúc ở giữa quá trình rất trọng yếu. Nếu như đám học sinh của hắn chỉ có thể đoán trời chết đất, chỉ có thể than vận mệnh bất công, vậy thì trên cơ bản không có quá đại thành tựu. Người ở đây vật lý học viện, ngươi có thể nhìn thấy tinh giới vô số năm biến hóa bên trong đủ loại pháp tắc, vật lý, vật chất chân lý. Đó là vật chất biến hóa mang đến pháp tắc, vật chất mỹ diệu sẽ trong mắt người chụp vừa mở ra. Con mắt của ngươi sẽ lựa gần ngươi, lỗ tai của ngươi sẽ lựa gần ngươi, toàn bộ tinh giới cũng có thể lựa gần ngươi, nhưng mà toán học sẽ không. Toán học kết quả là như thế nào liền là như thế nào? Toán học học viện dùng cái này hẳn là kiêu nào Hiệp sĩ chi mạnh mẽ, vĩnh viễn không ở chỗ xung kích, vĩnh viễn không ở chỗ kỳ thú, vĩnh viễn không ở chỗ đẳng cấp, mà là ở vì sao mà chiến đích di trí, ở chỗ hướng ai giúp khí xung phong, ở chỗ tinh thần kỵ sĩ bên trong hạng. Đây mới thực sự là cường đại hiệp sĩ. Thế gian rốt cuộc có bao nhiêu loại vật chất? Bọn chúng cơ thạch rốt cuộc là cái gì? Những thứ này cơ thạch hợp lại lại sẽ sinh ra biến hóa gì? Hóa học sẽ đem đây hết thể mang đến, ngươi có thể bằng vào giấy bút liền có thể biết hai loại nguyên tố gặp nhau sẽ phát sinh tuyệt vời tương dung vẫn là nổ rất lâu đài bạo tạc. Thân thể của ngươi, ngươi thật sự hiểu rõ sao? Ngươi kỳ thú, bằng hữu của ngươi, ngươi nhận biết nhóm sinh vật, ngươi thật sự hoàn toàn hiểu sao? Hệ thống, khí quan, huyết đủ, sinh vật bí ẩn, thậm chí có thể so sánh vật lý chi chân lý. Học viện kinh tế, lời cờ lúc này âm thanh tại rõ ràng, chất vấn, hỏi thăm, chắc chắn, cảm thán mấy người trong giọng nói vừa đi vừa về bên hóa. Mỗi một câu nói đều đúng ứng đại hoang đại học một cái học viện. Lệ Cợ đang cấp tất cả học viện cổ vũ độc viên. Từ trên tổng hợp lại, mỗi một cái học viện, mỗi một cái ngành học cũng có mình trô độc đáo, liền như cùng huyết mạch của các ngươi đồng dạng, không có yếu nhất huyết mạch, chỉ có người yếu nhất. Không có yếu nhất chuyên nghiệp, chỉ có người yếu nhất. Mặc kệ như thế nào, mỗi một cái chuyên nghiệp đều cũng có có thể đản sinh ra truyền kỳ. Thậm chí mỗi một cái chuyên nghiệp đều có thể đản sinh ra pháp mới tất thị. Nếu như các ngươi không tin có thể suy nghĩ một chút nữ thần tài chính, suy nghĩ một chút cự lưu hạ nữa đi. Nói đến đây, Lệ dừng lại ngừng lại, do đó, mời mọi người nỗ lực a. Leo lên cao phong thành vị mình chuyên kỳ. Vừa dứt lời, phía dưới vang lên kịch liệt tiếng vô tay. Lệ cờ Diễn Tuyết không có thao thao bất tuyệt, không có ý nghĩa không rõ, không, có thăm ảo năng giải, có chỉ là rõ ràng có biết ý tứ, có chỉ là đơn giản sáng tỏ đạo lý. Hơn nữa, bọn hắn đều cảm thấy Lệ cờ mà nói vô cùng chính xác. Tấu chương xong, chương 536, tranh nhau bắt trước. Đại học thời đại đến. Chương 536, tranh nhau bắt trước. Đại học thời đại đến. Có thể xem thường chính người đấy, chỉ có chính người. Có thể từ bỏ chính người đấy, cũng chỉ có người chính mình. Không thể giết chết ngươi chỉ có thể để ngươi càng mạnh mẽ. Nói xong ở đây, Ly Cở đi xuống một tầng. Ở phía dưới, không toán học sinh ngẩng đầu lên. Không phải chỉ thân thể đầu, mà là linh hồn. Bọn hắn chỉ cảm thấy, không nghĩ thêm tiếp tục túi đầu. Đại Hoang Thành, Đại Hoang Đại học có vĩnh đống nghị đỉnh ngũ đại nghị viên gia tộc tập nhân, nghĩa là Trâm Diệp tụ nhân, Sương Lang các loại, Huyên Mạch mạnh mẽ. Cũng có Thánh Sinh mệnh đồng minh Nưu đầu nhân, giống người, hổ nhân, thậm chí còn có thử nhân. Nhưng lại trừ những thứ này gia chủ tộc bên ngoài, cũng có tương đối ti tiện nhỏ yếu tích dịch nhân, người kiến vân vân. Mà lúc này Nếu thứ này nguyên bản xuất sinh hèn mọn chủng tộc, hay là những cái kia huyết mạch thiên phú nhỏ yếu người, hoặc những cái kia huyết mạch loại hình quá phổ biến hoặc quá thưa tất người. Nhao nhao ngẩng đầu lên. Một loại đối với lễ cơ sùng bái chi tình tự nhiên sinh ra. Lễ cơ linh hồn trong không gian lãnh tụ hơi hơi lay động, chậm rãi nhận lấy loại này đến từ chính mình học sinh sùng kính cùng tôn trọng. Lễ cờ, mở ra rất nhiều người nội tâm. Bất kể là trách cứ vận mệnh bất công người vẫn là tự thi người, bất kể là biết được chính mình địch thù người vẫn là người không biết, tất cả đều được lợi tại lễ Đúng a. Bọn hắn cột thi tiến vào đại hoang đại học. Không phải là vì thay đổi bản mệnh của mình sao? Không phải thay đổi huyết mạch, không phải thay đổi chủng tộc, mà là thay đổi bản mệnh, thay đổi nhân sinh quy tích. Cái này mới là phương hướng của bọn hắn. Không toán học sinh trong mắt, bốc cháy lên lửa cháy đường đực. Thậm chí rất nhiều giáo chức công việc cũng như có điều suy nghĩ. Ta mặc dù là mua cơm đấy, nhưng mà ta nhất định phải trở thành mua cơm a Aji Chi Vương. Nhưng mỗi một học sinh đều ăn no bụng. Qua nhiều năm như vậy ta cho là chúng ta tựa người không thể lấy nhanh nhẹn chỉ thắng, xem ra ta sai rồi, ta muốn đi thử một lần, nói không chừng liền có thể tại phương diện tốc độ đánh thắng ta con Râu. Ừ chỉ là tỏ nhân, tại cố gắng của ta giới, tốc độ chắc chắn cũng không bằng ta. Dạy bảo, chuyển thụ, giải bảo. Nguyên lai, like, đây mới là giáo dục chân chính ý nghĩa, dùng dạy bảo tới tiêu trừ chích lệ. Bất kể là học sinh hay là giáo chức công việc, tất cả đều bắt đầu trâu đầu gẽ hai, xì sao bàn tán. Liền ngay cả những thứ kia truyền kỳ cùng thần minh mấy người tồn tại cũng như có điều suy nghĩ. Đa tạ hiệu trưởng chân ngôn. Dỗ lại lần nữa lên này, bắt đầu cái tiếp theo chương trình hội nghị, tiếp xuống, thỉnh các vị viện trưởng lên đài đọc lời chào mừng, đầu tiên là vật lý học viện viện trưởng họ phía Vừa dứt lời, một đạo tiểm điện xuất hiện tại trên đài, chính là Off. Mặc dù những năm này rèn luyện rất nhiều, nhưng mà Off kỳ thật vẫn là có chút sợ xã hội. Chỉ bất quá cũng may Lệ cờ đã sớm giúp hắn chuẩn bị xong bản thảo, cho nên cũng không phải thái hư. Ta, là Off. Off bắt đầu giảng thuật, bất quá nói không hề dài. Một lát sau, sau khi nói xong liền xuống đài. Phía dưới cho mời học viện hiệp sĩ, viện trưởng. Ầm. Một cái cối con voi to thân ảnh to lớn xuất hiện tại trên đài, lại là một vị thời đại trung cổ trịch kỳ, đến từ Hắc Bạch Vương quốc Hắc Bạch gia tộc một cái thân vương, cự tượng kỵ sĩ vương. Ta đồng ý lùi cửa thuyết pháp. Hiệp sĩ, cần phải tuân thủ nội tâm của mình. Tiếp xuống, từng cái truyền kỳ hoặc là thần minh xem như viện trưởng tại trên bản lộ diện, tiếp đó bày ra mình uy nghiêm và sức mạnh. Truyền kỳ, truyền kỳ, vẫn là truyền kỳ. Thần minh, thần minh. Lại gặp thần minh. Đại hoang đại học các viện trưởng, không phải truyền kỳ, chính là thần minh. Từng cái khí tức vĩ nạn, vô cùng cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể làm cho không gian rung động, phát tác ba động. Các học sinh bị lùi cửa cổ vũ sau đó lại bị những cường giả này uy hiếp, từng cái tâm thần động đãng cuôn nữa cũng cảm giác lấy được hữu ích. Hôm nay thứ nhất tòa đảm, Cố tuyên cáo Đại Hoang Đại học chính thức khai giảng. Đại Hoang khai giảng, cũng không chỉ là Đại Hoang Đại học vẫn là đại hoang thành chuyện trọng yếu, cũng là hấp dẫn toàn bộ nạ xem cùng một thời gian, không, có người chú ý tới. Thánh sinh mệnh đồng minh khu vực trung tâm, một quả to lớn thái dương bên cạnh, một tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong đó có không gian ba động, bên trong đoán chừng không chỉ một truyền thống trận. Minh đóng nghị đỉnh, một tòa hùng băng dưới núi, một đầu băng tinh cự nhẹ nhàng dậm chân, ngoài vạn không khí trong nháy mắt bị rút sạch lượng nước. Hơn nữa kèm theo nguyên địa một tòa băng tuyết thành bảo chậm rãi ngưng kết mà ra. Từ Tây Chu Quốc, mấy chục cái thế lực trên địa bàn cũng nhiều tương tự kiến trúc. Thậm chí tại xa Xôi Vĩnh Hằng Ngộ Quang Đại Lục, nghĩa là Phỉ Ghê A Đại Lục, cũng có những chuyện tương tự phát sinh. Những kiến trúc này, nếu có người nhìn kỹ liền có thể phát giác, bên ngoài kết cấu cùng bên trong thiết kế không nói, ít nhất thiết kế nồng cốt mạch suy nghĩ liền cùng Đại Hoang Đại Học lầu dạy học rất giống. Thậm chí ngoại trừ lầu dạy học, còn có nhà ăn, lầu ký túc xá vân vân. Tất cả các thế lực thông qua đủ loại phương pháp, thu được Đại Hoang Đại Học nội bộ tình huống, thu được Đại Hoang Đại Học tình huống cụ thể. Cơn nữa tiến hành phòng theo. Những thứ này tuyên cổ trường tồn trăm ngàn năm thế lực, nhưng không có ai thật sự đồng đốc. Những thế lực này, tự nhiên có thể phân chia cái gì là chân chính có tiềm lực, tương đại, cái gì là tất tiến, cái gì là thích hợp. Do đó, tại đại hoang mở đầu khóa học trước, không có thế lực nào nói cái gì, từng cái tất cả đều đều đang trầm mặt, cho dù là cùng lịch cờ đối địch những cái kia. Nhưng mà tại đại hoang đại học sau khi tự trường, những thế lực này lập tức hành động. Chỉ là ngắn ngủi một ngày, mấy trụ tòa đại học đột một từ mặt đất học lên, lập kiến toàn bộ nạ xen tin tức. Thế là, đại hoang các phóng viên đều trợn tròn mắt. Cụ may phóng viên cơ bản tố chất một trong chính là không vì đại sự làm chấn kinh. Bất luận cái gì đại sự đều sẽ chỉ là bọn hắn bút hạ một bộ phận, thấy qua đại sự nhiều, cũng liền không cần thiết. Kết quả là, bất kể là nạ xẻng tầm nhìn, vẫn là báo tử dân hàng tháng đầu để cơ hội cũng là một cái ý tứ, đó chính là đại học thời đại, đến rồi. Thánh sinh mệnh đồng minh thiết lập đại học mặt trời, đồng thời lấy chủng tộc để phân chia học viện, hư hưa thực thực đánh trả nham thạch công tác ngôn luận. Với đống nghị đình trường học lâu đài bằng giá, hôm nay khai giảng, học sinh danh từ năm gia tộc lớn thương thảo quyết định, có quan hệ người nhanh chóng đi liên hệ. Trên vọng đầm nước mở xây sát thủ học viện, người gia nhập cần phải ký kết sát thủ khế ước. Từng cái từng cọc từng gọc, đem nạ sen bộ tộc có trí tuệ nhóm thấy gọi là một cái đã nghiền. Trước kia là sen, mấy trăm năm mới có thể có một tiện đại sự, mấy ngàn năm mới trở về chấn kinh một lần toàn bộ đại lục. Nhưng khi lỷ cỡ sau khi xuất hiện, tin tức lưu thông, lưu thông hàng hóa, kinh tế lưu thông. Nạ sen trí tuệ sinh mệnh nhóm phát giác, thời đại đổi mới phải quá nhanh. Nếu không phải là tùy thời có báo chí, có thông cáo chỗ, có trực tiếp thạch lưu ảnh, đoán chừng rất nhiều người vừa đi ra ngoài, đều sẽ cảm thấy mình là từ trên núi đi ra ngoài. Đương nhiên Dù cho có những vật này, nhưng mà cũng không phải là mỗi cái trí tuệ sinh mệnh, hoặc có lẽ là mỗi cái chủng tộc đều có thể tiếp nhận, đặc biệt là cùng lỷ cờ đối địch thế lực này. Giống thánh sinh mệnh đồng minh, trực tiếp thạch lưu ảnh trải tỷ lệ liền xa thấp hơn nhiều thế lực khác, báo chí bao trùm tỷ lệ thấp hơn. Maliker, lúc này việc cần phải làm chính là đi một chuyến thánh sinh mệnh đồng minh. Nơi đó, còn có một cái chủng tộc trở lấy hắn đi lừa gạt. Tấu chương xong, xin phép nghỉ chủ trụt, trụt xin phép nghỉ chủ chủ. Đầu chương xong, chương 537, nhu đầu nhân tụ trưởng chính là lão bằng hữu, câu phiếu Chương 537, nhu đầu nhân tù trưởng chính là Lao Bằng Hữu, cầu phiếu. Bành. Một đầu to lớn lợn rừng bị một cái hùng tráng nhu đầu nhân chiến binh đập tới mặt đất, tiếp đó mấy nữ nhân tính chất nhu đầu nhân ngay lập tức tiến lên đến, đem hai tầng lầu cao như vậy lợn rừng khiên đi. Hồi tới. Thu thu. Cái kia nhu đầu nhân chiến binh tiến lên đây chào hỏi, thu hoạch rất không tệ a. Đúng vậy a. Bất quá, gần nhất chung quanh rừng càng ngày càng khó đánh tới con ngồi. Cái kia hùng tráng nhu đầu nhân chiến binh lắc đầu, nhìn về phía sau lưng rừng cây, chúng ta bộ lạc cùng phủ nha bộ lạc cũng muốn nhiều đi săn, con tự nhiên là yếu. Phủ nha Bộ Lạc. Cái kiêu lưu đầu nhân chiến binh mở to hai mắt nhìn, trong lốt mũi phun ra mật khí, đáng chết phủ nha Bộ Lạc, ta nhất định muốn giết sạch bọn họ trên mình, cướp sạch vẻ đẹp của bọn hắn. Y ngay, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kinh khủng gào hét, phản phất viễn cổ cự thú đang gào hét. Hai cái lưu đầu nhân chiến binh nhìn sang, lập tức túi đầu đứng vững, tổ trưởng. Liên thấy một cái cao lớn lưu đầu nhân đang khiêng một đầu bị đánh gãy cổ tỷ dạ nổ xua rụt rè hướng về này tới, một một cái dấu chân, chấn động đến mặt đất nhẹ, nhẹ Một đầu cấp 15 tỷ dạ quanh một chỗ rừng núi bá chủ Hai cái này New Đầu Nhân tự nhiên đều biết cái này thì dạ nó xua dù dẹp, không nghi tới, núi rừng này bá chủ lại bị bọn hắn tủ trưởng đánh chết. Tiếp theo, trong bộ lạc New Đầu Nhân nhóm nhao nhao cao hứng chạy đến, khoa tay mùa chân. Tủ trưởng. Cường đại tủ trưởng. Rất cường đại New Đầu Nhân. Ăn thịt. Ăn không hết thịt. Khủng long thịt. Á á á á Ta muốn ăn long tiền Đương nhiên, là ở tủ trưởng sau khi ăn xong. Đầu này Tỷ Dạ nội xu rút dẹt rất mạnh mẽ, nhưng mà cũng rất giàu hạn, cho tới bây giờ không cùng bọn hắn tù trưởng chính diện gương, nhưng mà chỉ cần có không quá mạnh như đầu nhân đi vào cũng sẽ bị hạ thương, nếu như trốn không thoát thậm chí sẽ bị đánh chết. Bọn hắn tù trưởng đi tới, đem Tỷ Dạ nội xu rút dẹt bước trên mặt đất, mặt đất lại chấn động. Tiếp đó tù trưởng một người cho bọn hắn cái quát một chút, cười mắng, ai bảo các ngươi mắng phụ nhà lão già kia. Hừ hừ, toàn bộ nạ xẻn chỉ có ta có thể mắng. Ngay từ đầu khiên trở về heo dường như đầu nhân chiến binh sợ lên đau nhức cái quát, nói, vô miên đại đế cũng không thể mà sao. Tu trưởng khẽ giật mình, gãy gãy ngực nồng đậm long lực, trợn mắt miệng, đương nhiên, vô miên đại đế cường giả như vậy cũng có thể mắng. Lưu đầu nhân Chiến Minh, a, cái kia Thái Dương thần không được sao? Tu trưởng, Thái Dương thần mặc dù hiền hạ, nhưng mà hắn cũng rất mạnh. Tu trưởng, ngũ sắc long mâu đâu? Còn có nguyệt lượng nữ thần, đúng, vĩnh đống nghị định. Đủ rồi, ta nhường ngươi im ngay. Đáng chết, ai cũng có thể mắng phụ nhà được rồi. Quả nhiên, Lệ Cở nói rất đúng, đọc sách của các ngươi quá yếu. Thế nhưng là trưởng, ngươi cũng không biết chứ a? Mỗi lần ngươi không phải đều chỉ sẽ nhìn chuyện tranh. Ba Nưu Đầu Nhân chiến binh cái hốt lại bị tới dưới, tiếp đó tù trưởng hùng hùng hổ hổ vào phòng rồi. Mà ở Nưu Đầu Nhân tù trưởng sau lưng, các chiến binh cũng lục tục ngo ngoe nghe tuần tự đợi trở về, nhìn thấy Nưu Đầu Nhân tù trưởng chính là thu hoạch, không khỏi vui mừng khôn xiết. Đầu này tỷ dạ nó chua rụt rẹt chết đi, mang ý nghĩa bọn hắn bộ lạc lại nhiều một khối bài săn. Mà tù trưởng trở lại trong phòng, nhưng là thật tốt giật tràn ngập bùn đen cùng bùi bặm tay, tiếp đó không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng ngồi xuống, từ một cái đầu gỗ trong ngăn tủ lấy ra một quyển sách. Quyển sách này cùng tay của hắn so sánh, giống như là tượng trong lòng bàn tay bướm mèo, tiểu xảo yếu ớt. Cho nên hắn rửa sạch xe tay, lau khô thủy, lấy ra thư cẩn thận từng ly từng tí lận ra tới. Phía trên đang là một bộ chuyển tranh. Cái này gọi Han Li tiến sĩ, thực sự là lợi hại a. Như đầu nhân tủ trưởng vui tư tư xem lên chuyển tranh, còn cần ma lực bảo hộ lấy, chỉ sợ nơi nào lộng ngư hại. Hắn nhìn cái này tên là phàm nhân ma đạo chuyển chuyển tranh, học được rất nhiều thứ. Thì như nói giả heo ăn thịt hổ, kỳ địch dị nhược các loại. Cho nên đầu kia gian trá tỷ dạ nó xu rút dẹt mới bị hắn thuận lợi lựa gạt đến tiếp đó dụ sát. Mà bộ phận tranh tác giả, chính là truyện tranh cái này một hình thức mới nghệ thuật người khai sáng. Lịch cơ cũng là hắn tại Phạt bị diện lúc cùng một chỗ cùng phân chiến Minh Hữu. Đối với vị lão hữu này, như Đầu Nhân tụ trưởng là từ trong đấy lòng kính nể. Bọn hắn Nưu Đầu Nhân cho tới bây giờ chỉ kính nể cường giả cùng chí giả, giống như giống người cho tới bây giờ chỉ sùng bái đại khổng lồ càng lớn như thế. Nưu lão nhân, tôn kính cường giả, càng tôn kính có chí khôn sinh mệnh. Mà lao bằng hữu của hắn Lịch Cơ đâu? Cường giả? Hoặc có lẽ bây giờ rất có tranh luận. Dù sao loài người mạnh ngay cả có tranh cái, ngoại trừ số ít nhân loại bên ngoài, tỉ như vô miên đại đế người như vậy bên ngoài Rất nhiều nhân loại đều chỉ có thể dựa vào quần thể sức mạnh trở thành người mạnh. Cái này cũng là loài người chi hiệp sĩ cường đại nguyên nhân. Cường đại không phải hiệp sĩ, mà là thành tiến chế hiệp sĩ. Của Lệ Cô Mạnh, ít nhất trước mắt mà nói chính là lễ cờ rưỡi chướng kỵ sĩ đoàn cùng quân đoàn đại hoa mạnh. Nhưng mà Ngưu Đầu Nhân tù trưởng biết, hắn lao bằng hữu lễ cờ bây giờ mới mấy tuổi. 20 mấy tuổi, liền xem như bay lên mấy lần, đều chẳng qua 300 tuổi. Loại đến tuổi này liền 10 mấy cấp, nhưng những cái kia cần lâu đời tuổi tác đi kinh lịch trưởng thành kỳ, thành kỳ, toàn bộ hình thái, hữu cực thể chủng tộc sống thế nào. Lệ quá thiên tài quá mạnh mẽ. Dưới trướng là mình một tay tạo ra quân đội, mình là trời phú mạnh mẽ thiên tài. Cái này đã nhường nhu đầu nhân nhất tộc vì đó tôi tính. Nhưng mà, Nhu Đầu Nhân tụ trưởng dần dần mới phát hiện, hắn vẫn quá nông cạn rồi. Phát minh chuyện tranh lịch cỡ, thực sự là nạ sèn trong lịch sử người vĩ đại nhất. Nhu Đầu Nhân tụ trưởng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy tên kia kiếm sĩ Han Ly hóa thân thành lệ nhị phi Vũ lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường hành trì cực ba động từ phương xa truyền đến. Đây là lão bằng hữu của ta. Nhu Đầu Nhân tụ trưởng ngẩng đầu nhìn hướng phía tây, cái mắt Tiếp đó, cấp tốc kích xích mã gà, tiếp đó ra dàn phóng lên trời. Hắn hướng về cái kia phát ra khí thế mạnh mẽ phương hướng màu chóng đượm theo. Tiếp đó trên không trung, hắn phát hiện các thân ảnh. Đại giác, xem ra ngươi lô núi châu vẫn rất linh. Cách đó không xa, một cái gậy một cái góc lức nhưu đầu nhân hướng về phía nhưu đầu nhân tủ trưởng hồ to. Nhưu đầu nhân tủ trưởng chỗ ở bộ lạc là đại giác bộ lạc, cho nên cũng bị các trí tuệ sinh mệnh xưng là đại giác. Thử, phụ nha, sớm muộn ta phải đem lão bà ngươi đoạt lấy cho ta sinh lẽ con." Đại giác tụ trưởng không khách khí chút nào đánh trả. Nhà bộ lạc nhưu đầu nhân tủ trưởng thấy thế mở to hai mắt nhìn nhá mắt sau đó liền muốn bay tới cho đại giác một quyền đại giác cũng là con mắt trận lên giống trung đồng cơ nắm đấm tiến lên đi trước tiên đi xem một chút cường giả kia đúng lúc này ở nơi này một mảnh khu cái kia bộ lạc tủ trưởng cũng bay lên lại là một vị toàn thân đen nhánh phụ nữ thỏ nhân hai cái nhưu đầu nhân tủ trưởng thấy thế lẫn nhau lạnh rên một tiếng nhưng là ngừng tiếng công chi thế đại giác, Ngươi tự hồ biết đó là ai Đen thỏ nhân bay ở hai nhưu đầu nhân tủ trưởng ở giữa nhẹ dọng hỏi thăm đương nhiên đây chính là lão bằng hưu của ta Quệ phá lăn lộn giả ngây thơ dịu dịu dịu tiếng khóc, cầu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 538, thánh sinh mệnh đồng minh. Cầu nguyện phiếu. Chương 538, thánh sinh mệnh đồng minh. Cầu nguyện phiếu. Ồ, phụ nữ đen thọ nhân như mày. Cái này nữ tính đen thọ nhân dáng người có 1m7 tại hai cái hơn 2 như đầu nhân ở giữa pháng phát một cái sùng bật cầu. Nhưng mà cái này nữ tính đen thọ nhân trước sau lồi lõm, hai cái cái lỗ thai lớn rủ súng ở sau vót phạng tóc dài xóa bay, ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa mị hoặc ngải sinh. Thế là Hai cái nhũ đầu nhân tủ trưởng tâm thần du lên, bất quá thoáng qua liền khôi phục lại. Cái này con thỏ nhỏ cả ngày nháy mắt làm gì? Bất quá ngược lại là thật đáng yêu, nếu là cơ bắp tái phát đạt một chút, luật bao lại cứng rắn một chút, cái mông lớn hơn chút nữa liền tốt. Ừm, ngày đó cái kia Hà Mã người thật là nhân gian bưu bự ta. Đại giác tụ trưởng không khỏi bắt đầu tâm viên ý mã, tiếp đó chậc chậc lưỡi nói, bất quá vị nào nếu như tới địa bản của chúng ta, đoán chừng không có chuyện tốt gì. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút liền biết. Ưm đen thỏ nhận gật, gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Cho nên bọn họ ba cái hướng về phía tây bay đi. Đây chính là Thánh sinh mệnh Đồng Minh. Lễ Cỡ ôm gió báo chuột, từ đường ven biển bước lên Thánh sinh mệnh Đồng Minh thổ điện. Ý nào đó tới nói, hắn là lần đầu tiên tới Thánh sinh mệnh Đồng Minh. Trước đó nhiều lắm thì đi ngang qua, hoặc không cẩn thận đả bảo. Nhưng mà lần này, hắn là chuyên môn đi tới Thánh sinh mệnh Đồng Minh. Hơn nữa, vẫn là bí mật tới chơi. Ngay Lịch cờ, ta cũng là lần đầu tiên tới đây." Nits đi theo sau Lễ cờ hồi đáp. Ngoại trừ Nits bên ngoài, đi theo còn có Hát Sơn phu nhân. Lì cỡ lần này là bí mật đến đây, những người khác không thích hợp mà tùy tùng bên trong đối với thánh sinh mệnh đồng minh hơi có chút chín cũng liền hai người này rồi. Đương nhiên, chủ yếu là Hát Sơn phu nhân, Nipp sinh ra chính là tại Dung Nam đại trong ao đầm đấy, đối với thánh sinh mệnh đồng minh cũng không quen. Hắc Sơn phu nhân coi như tương đối quen. Ít nhất nàng hồi nhỏ chính là thánh sinh mệnh đồng minh người, đằng sau nhiều lần gián tiếp mới thành lễ cờ tùy tùng. Chúng ta muốn đi gần nhất cỡ lớn bộ lạc, sau đó mới có thể chuyển đi nhu đầu nhân bên kia đúng không?" Lễ cờ hỏi thăm. Hát Sơn phu nhân gật gật đầu, vậy đại nhân, thánh sinh mệnh đồng minh vẫn luôn là bộ lạc chế, cũng không có thành thị." Thời không truyền thống trận bình thường là cỡ lớn trong bộ lạc mới có. Lê Cơ gật gật đầu, phân biệt phương hướng một chút, tây bắc biên nơi đó, hẳn là có một cái gọi là xạ cờ hồ nhân cỡ lớn bộ lạc. Hắc Sơn phu nhân lấy ra một khỏa thạch lưu ảnh đưa vào ma lực, phía trên mã bên trên phơi bày ra một mảnh hình ảnh. Đây chính là Thánh sinh mệnh đồng minh địa độ. Thánh sinh mệnh đồng minh nội bộ địa độ rất ít, rất hi hiếu. Nguyên nhân rất nhiều, một là bởi vì Thánh sinh mệnh đồng minh trí tuệ sinh mệnh nhóm rất ít đi xa nhà, trên cơ bản có thể cả một đời đều đang bộ lạc xung quanh hoạt động. Hai chính là, liền xem như đi ra ngoài, những thứ này trí tuệ sinh mệnh nhóm cũng có thiên phú của mình, tỉ như quyền nhân đám bọn chúng cứu giác, tỉ như một chút loại chim trí tuệ sinh mạng từ trường cảm giác vân vân. Rất ít khi dùng bên trên địa đồ, mà nhân loại tiến vào ở đây rất dễ dàng bị têu đánh tiêu giết, vẽ bản đồ ý nghĩa không lớn, cho nên đưa đến thánh sinh mệnh đồng minh cảnh nội địa đồ đặc biệt thiếu. Lại thêm nơi này bộ lạc thường xuyên lẫn nhau cướp phạt, đánh trận, hoặc chính là cùng ma thú các loại đánh. Cho nên cái này mà núi, không có, cái kia ngọn núi, không có, con sông này làm các loại tình huống rất nhiều. Chớ nói chi là còn có bởi vì làm thức ăn, tật bệnh, hoàn cảnh, kết quả, địa chất các loại vận động đưa tới biến hóa, nói ví dụ bộ lạc di chuyển, bộ lạc diệt tuyệt các loại. Điều này cũng làm cho tạo thành địa đồ đổi mới chế, cho nên dần dần cũng không có nhiều chỗ có thánh sinh mệnh đồng minh bản đồ. Bất quá, Hát Sơn phu nhân chấp trưởng Tinh Hồng Đại Hoang lại cái gì cũng có. Chỉ cần Hắc Bạch Vương quốc cảnh nội có, Tinh Hồng Đại Hoang thì có, Hắc Bạch Vương quốc cảnh nội không có, Tinh Hồng Đại Hoang cũng có. Đương nhiên, coi như không có, cũng có tin tức, manh mối chờ. Hắc Sơn phu nhân lúc này trong tay cái này một khối địa đồ nhưng là thánh sinh mệnh đồng minh đồng bộ địa đồ. Nang Cầm Thạch Lưu Ảnh cẩn thận xem xét, sau một lúc lâu mới nói, hướng về cái phương hướng này, đồng thời hướng về hướng chính tây chỉ. Không đợi lì cơ hỏi, Hát Sơn Phu nhân liền nói, những năm này ở giữa, xạ Cơ bộ lạc cùng phía Bắc Tích thủy nện bộ lạc phát sinh xung đột 60 dư khởi, buộc phát đại quy mô chiến tranh hơn 100 lần, cuối cùng xung quanh khu vực đều bị đánh phế đi, bất đắc dĩ hai cái bộ lạc nhau nhau triển khai di chuyển. Mới nhất ghi chép là 100 năm trước, có thương nhân đường tắt Sạ Cơ bộ lạc, tiếp đó trao đổi một nhóm gia lông ma thú đẳng hóa vật. Bọn hắn ở chỗ bản là thuộc về Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh biên cảnh, giáp rới dung nham lầm lấy lớn, quanh năm hang vu vô cùng, căn bản không người bình thường. Phải được thương, hay là muốn nhìn Hắc Bạch Vương quốc khác cùng Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh tiếp giáp chỗ, những địa phương kia mậu dịch mới là phát đạt. Cái này một cái phương hướng hoang tàn bẩn bệ, có rất ít thương nhân nguyện ý chạy xa như thế tới. Lý Cơ bọn hắn chỉ nghe theo mệnh trời dựa theo trước đây địa lộ tìm. Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh lớn như vậy, thôi chuyển lệch một điểm độ, có thể liền muốn có nhiều mấy trăm cây số mới có thể tìm được cỡ lớn bộ lạc. Đương nhiên, lần này đến, ngoại trừ Dụ Dỗ, phi ngoại trừ khuyên bảo phía trước nhu đầu nhân tù trưởng bọn hắn gia nhập vào đại hoang bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là quặng mỏ. Khoáng thạch. Các Bạch Vương quốc khoáng thạch có yếu. Chỗ nào khoáng thạch nhiều? Thánh sinh mệnh đồng minh a. Ở đây mỗi cái bộ tộc có trí tuệ đối với quặng mỏ tiêu hao nhỏ nhất, bởi vì nơi này số đông chủng tộc vẫn cảm thấy mình không thể bứt bỏ truyền thống, biến thành cùng nhân loại như thế hám lợi. Do đó, cơ hội tất cả bộ lạc đều rất an ý đem bán ra khoáng mạch định lượng hàng mạch, bảo trì phần lớn người cũng là chiến binh mà không phải thợ mỏ. Điều này cũng làm cho khiến cho Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh khoáng mạch còn có rất rất nhiều, bất kể là đã khám phá vẫn là không khám phá. Vậy chúng ta lên đường đi, tìm được Nưu Đầu Nhân tổ trưởng, sau đó lại nhường hắn dẫn gặp một chút cái kia mấy cái quạ mỏ người sở hữu. Lệ Cở đơn giản nói một chút ăn bài, tiếp đó từ trong không gian giới chỉ cầm ra bản thân vật lý xe đạp. Hắc Sơn phu nhân cùng Nick cũng lấy ra xe đạp của mình, đo thân mà làm cái chủng loại kia. Ba người cưới lên xe đạp, hướng về hướng chính tây mau chóng theo. Chạy trình hơn 3 giờ, Lệ cảm thấy nghề này chạy qua trình liên phất theo văn minh lái vào man mang. Nguyên bản tại Vương Quốc Nguyên tố cũng là bình tĩnh như vậy, dịu dàng ngoan ngoãn, trật tự tự nhiên, bầu trời cùng đại địa cũng là như vậy hoài. Mà ở trong đó đâu? Theo triệt để tiến vào thánh sinh mệnh đồng minh, một cỗ mãng hoang khí tức đập vào mặt. Thê lương, hoang vu, dã man, trời cao đất rộng. Liền trong không khí phần tử nguyên tố đều đang quân bạo, gầm ghét, phản phất từng đầu cự thú long đạo. Thậm chí lỷ cờ có thể cảm thấy pháp tắc đều càng thêm cũ dã. Một chút pháp tắc, tỉ như huyết nhục sẽ rách động mấy người pháp tắc, tại lỷ trong cảm giác có thể thấy rõ ràng. Ở đây, chính là thánh sinh mệnh đồng minh. Lê cờ hít một hơi thật sâu, trong không khí hôn hợp có bùn đất cùng cỏ xanh cùng huyết dịch hương thơm. Ấn trở đã. Huyết dịch. Lê cờ cấp tốc phánh lại, con mắt hướng về chung quanh đảo qua, có biến. Lại một thiếu niên không có, cao ngạ. Nam sinh có thể làm hoa hồng, nữ sinh cũng có thể trở thành sư tử, thành kiến mới là phân chia thích cùng không thương biến linh dối, tấu trương xong